Chương 350, hình thái chiến đấu. Chương 350, hình thái chiến đấu. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có đảm lượng đi dẫn đạo tiềm điện, đặc biệt là phòng ngự thiên lôi mục tiêu hay là mình thời điểm. Đổi lại Flord the Git, coi như hắn biết rõ đạo dạng này nguyên lý, nhưng đụng tới thiên lôi ban kích thời điểm, hắn hay là chọn dùng hộ thuẫn trợ cứng đại ma vương lần nữa lắc lắc tay, hai tay trước người dùng sức một nắm, một đạo huyết sắc khí mang lập tức bao phủ hắn thân thể, cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tại điên cuồng tăng lên. Nguyên bản đại ma vương khí tức liền đã phi thường khủng bố bây giờ càng là càng phát ra đáng sợ, khí tức thậm chí dẫn phát thiên tượng, vô số tầng mây chậm rãi rời qua đến, bao phủ tại chiến trường trên không. càng để lâu càng dày, tầng tầng áp xuống tới, tựa như toàn bộ bầu trời đều nhanh đến rơi xuống đồng dạng đại ma vương thân thể bắt đầu biến hóa, thân thể cùng tứ chi đều thổi phồng nâng lên đến, cơ bắp trở nên trắng kiện vô cùng, dán chắc dị thường. bà vai cùng khớp nối độ xuất một chút cốt thứ, để hình tượng của hắn trở nên phi thường dữ tợn. hơn một một đồng hồ về sau, nguyên bản đầu trọc huyết hồng sắc hình người ác ma, biến thành một đầu khoảng trường cao ba mét, tứ chi vô cùng trắng kiện, trên thân mọc đầy cốt thứ, cong dài rộng lớn hai cánh. Đỉnh đầu đốn lượn song rắc cử hình ác ma hai cái ngoặc khúc lớn rắc bên trong, đỉnh lấy một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm bên trong, rõ ràng có thể cảm giác được một khối năng lượng kinh khủng ở trong đó ẩn dấu. Lúc này mới giống bình thường ác ma hình tượng, trước đó cái kia đầu trọc huyết sắc sinh vật hình người, một điểm ác ma phong phạm đều không có đây chính là hình thái chiến đấu, cao cấp ác ma rất nhiều đều có nhiều loại khác biệt hình thái, hình thái cải biến, sức chiến đấu biến hóa cũng là ngày đêm khác biệt. Nhanh! Dỗ thanh âm truyền khắp tất cả bất tử sinh vật linh hồn. Thừa dịp Đại Ma Vương chuyển biến hình thái khoảng thời gian này, tất cả phương trận đều chuyển rời đến địa phương an toàn nghỉ ngơi chi cung bên trong sinh vật cũng toàn bộ chạy ra. Đáng tiếc là những đĩa đá kia cùng đang thức tỉnh cấu trang thể đều không thể cùng một chỗ mang ra. Nghỉ ngơi chi cung phòng điều khiển bên trong, phệ mộ như cũ sống ở đó bên trong, lo lắng nhìn xem không gian chính giữa cái kia kịch liệt chấp động phù văn. Toàn bộ phòng điều khiển bên trong, tất cả phù văn điểm sáng đều đình chỉ lấp lóe, chỉ còn lại có cái này nhảy vọt đại biểu cho nhảy vọt phù văn. Ý vị này tất cả bộ kiện đều đình chỉ, tất cả năng lượng đều toàn lực cung ứng cho nhảy vọt trang bị. Nếu như bây giờ Đại Ma Vương chuyển di mục tiêu, công kích Nghỉ Ngơi Chi cung lời nói, liền sẽ phát hiện vòng bảo hộ đã hư hỏng nó đồng hồ, đâm một cái là rách, ngay cả tháp phòng ngự cũng thả không ra đồ vật đến. Bất quá ai cũng sẽ không nghĩ tới Phệ Mổ còn lưu tại cái này bên trong, Đại Ma Vương coi là tất cả mọi người chạy đi, càng không có công kích một cái chống rông cung điện tất yếu. Cũng liền tại loại này khẩn trương bầu không khí bên trong, Nghỉ Ngơi Chi cung năng lượng dần dần kéo lên đến nhảy vọt cần thiết giới hạn trạng thái. Làm bất tử đế quốc liền tồn tại đại hiện dạ, Phệ Mổ vô cùng hoài niệm đã từng bất tử đế quốc, cái kia bất tử sinh vật vô cùng huy hoàng thời đại, còn lại sinh vật bất quá là bọn hắn chu nuôi nhốt động vật mà thôi. Bây giờ, nghỉ ngơi chi cung bên trong cái này hơn 10 triệu bia đá, có thể nói là bất tử đế quốc hy vọng cuối cùng chỗ, nếu như hủy đi, bất tử đế quốc cũng có thể xem như triệt để tiêu vong. Coi như rồi có thể trùng kiến mới bất tử đế quốc, cũng chỉ sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới, mà không phải có từ lâu diễn tiếp theo, rất nhiều thứ sẽ triệt để thất truyền. Dẫu không có trải qua năm đó huy hoàng, có thể dứt khoát bỏ qua, nhưng hắn không thể. Chỉ cần còn có tia hy vọng cuối cùng, phải mổ đều nghĩ hết lực phụ cứu đương nhiên, hắn cũng không phải loại kia cao thượng đến hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt người khác sinh vật, bản thể của hắn đã sớm đi ra ngoài, lưu tại nơi này chỉ là phân thân của hắn một trong. Thân là cấu trang đại hiền giả, có năng lực về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là tạo dựng phân thân của mình quân đoàn. Trừ rốt cùng hắn, người còn lại căn bản không thể nào biết được cái nào là phân thân của hắn, cái nào là bản thể của hắn. Lấp lóe phù văn tần xuất, nói cho hắn cách nhảy vọt còn có 2 phút thời gian. Biến thân xuất chiến đấu hình thái về sau, đại ma vương của Hãng Phùng lên lấy, không bao lâu, một đại đoàn huyết thủy phun ra. Vừa xuống tới mặt đất bên trên, huyết thủy lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố, cái này hố trọn vẹn đường kính khoảng 20 mét. Huyết thủy tích ở bên trong, bọt khí không ngừng tại huyết thủy bên trong xuất hiện. Không bao lâu, một đầu nhỏ một vòng huyết sắc đầu chọc ác ma từ huyết thủy bên trong bò ra. Cỗ này đầu chọc ác ma hoàn toàn chính là đại ma vương trước đó cái kia hình thái phiên bản, chỉ là cái đầu tiểu rất nhiều, chỉ có không đến người cao 2 mét. Leo ra về sau, cái này tiểu hào ác ma đứng ở một bên, không đến 10 giây đồng hồ về sau lại làm một đầu đồng dạng đầu chọc ác ma bò ra. Một bộ tiếp một bộ, huyết thủy hố bên trong trọn vẹn leo ra 12 hai cỗ đầu chọc ác ma mới ngừng lại được đại ma vương phất phất tay. Cái này mười đầu ác ma lập tức tàng ra, hình quạt hướng bất tử sinh vật phương trận phong tới cơ hồ là một động tác, thân ảnh lập tức liền từ mắt thường bên trong biến mất, hóa thành một đạo hư tuyến, những này tiểu ác ma vậy mà toàn bộ có được đại ma vương cái kia đáng sợ tốc độ. Giữa sân duy nhất có thể đuổi được tốc độ bọn họ chỉ có rồi một người, nhưng 12 cái mục tiêu, hắn trong lúc nhất thời căn bản ta không biết khóa chặt cái kia càng tốt hơn. Phanh phanh phanh liên tiếp va chạm, 12 đầu tiểu ác ma đạn pháo đồng dạng đụng vào đại trận vòng bảo hộ bên trên, ném ra không so đại ma vương kém bao nhiêu xung kích, trong lúc nhất thời, to lớn lồng phòng ngự thất bại mười mấy người địa phương. Va chạm một cái mắt, những này tiểu ác ma thân ảnh dừng lại một chút, xuất hiện tại mọi người trong mắt ngay lập tức mãnh liệt ma pháp triều dâng đập tới nhưng cũng có thể là bởi vì tiểu ác ma hình thể khiến cho thân hình càng linh hoạt ma pháp không có đập chúng trước đó liền đã tránh ra mục tiêu quá nhiều dồn trong lúc nhất thời cũng cho làm cho hoa mắt không biết nên khóa chả ai. hơi một chần chở tiểu ác ma liền tránh phải ta không biết đi đâu rơi khỏi tầm bắn phạm vi hơi làm dừng lại 12 đầu tiểu ác ma lần nữa phát động đợt tiếp theo công kích lại là liên tiếp va chạm trước đó đánh ra màu vàng quá tại vị trí bị tiểu ác ma chính xác đánh chúng lần thứ nhì bởi vì bị đả kích vị trí quá nhiều năng lượng không có cách nào lưu truyền Hộ thuần cấp tốc từ hoàng chuyển đỏ một đạo thô to khí mang từ rô trên tay phá xuất, đánh vào trong đó một đầu tiểu ác ma trên thân. Tất nhiên mục tiêu quá nhiều ta không biết khóa chặt ai, vậy liền dứt khoát không khóa chặt, tự mình đột thủ. Những này tiểu ác ma lực phòng ngự không có đại ma vương những cái kia cường hãn, rốt lại có thể bắt được tốc độ của bọn hắn, vừa động thủ lập tức đánh trúng mục tiêu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì trệ, cuồng bạo khí kình trong nháy mắt đem đầu kia tiểu ác ma phun thành nát kết thúc, ngay cả huyết thủy đều bị tức kình nhiệt độ cao chô hóa khí. Bất quá chỉ đánh giết một đầu, còn có 10 một con. Còn sót lại tiểu ác ma thối lui đến khoảng cách căn toàn, nhìn thấy đồng bạn hạ trạng, Bọn hắn ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, càng không có bất kỳ chần trở, dừng lại một chút, lại đi đánh ra trước tới. Chương 351, đối mặt. Chương 351, đối mặt. Vong bảo hộ lại nhận cơ hồ không điểm trước sau 11 lần va chạm, những cái kia vị trí trở nên đỏ bừng, tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Cùng lúc đó, lại có một đầu tiểu ác ma bị rồ bênh thành mảnh vỡ đúng lúc này, một mực không có động tác đại ác ma đối thủ. Thân ảnh tại không trung lóe lên, thẳng tác động vào trong đó một cái tiểu ác ma chỗ công kích vị trí kia vốn là đã trở nên đỏ bừng vòng bảo hộ cũng không còn cách nào tiếp nhận mạnh mẽ như vậy va chạm bùng một tiếng trầm đủ triệt để vỡ vụn dũng đã sớm ngờ tới loại biến hóa này đại ác ma đập xuống đến đồng thời một đạo cuồng bạo khí mang kình sạm mà ra đại ma vương vung lên cánh tay nắm đấm tại huy động thời điểm một tầng màu đỏ quang liền ngưng ở bên trên quyền của hắn bôi kích đang giận kình bên trên đem khí kình lạnh sinh sinh loanh bạo năng lượng tia chớp biến mất về sau đại ma vương thân ảnh lông tóc không thương lúc này còn lại mười đầu tiểu ác ma lại bắn đi qua cao tốc vật thể di động lúc liền đã có to lớn động năng Mười đầu tiểu ác ma lấy loại này mắt thường đều thấy không rõ lắm tốc độ bắn xuống đến thời điểm, tựa như mười quả từ trên trời giáng xuống thiên thạch, nện tiến vào bất tử sinh vật trong trận hình. Mặt đất bị to lớn động năng ném ra một cái hố to, nổ lên sóng xung kích phá ngược lại chung quanh một mạng lớn bất tử sinh vật, đập lên chính trung tâm, mười cái cột khói phóng lên tận trời. Số lượng khổng lồ bùn đất bị vén bên trên giữa không trung, tới nương theo lấy còn có đại lượng xương cốt chi khối cùng hết vụ. Từ không trung có thể thấy rõ ràng, khổng lồ bất tử sinh vật trận hình bị nện ra mười cái cự đại hình tròn lỗ hổng, bùn đất hướng bốn phía lật lên, hiện ra một cái to lớn hố sâu. Cái kia phạm vi bên trong tất cả bất tử sinh vật đều bị thanh không, liền ngay cả hố to biên giới cũng đến một mảng lớn bất tử sinh vật. Cái này một đợt công kích, để bất tử sinh vật chọn vẹn tổn thất gần 20,000 số lượng. Cái này vẫn chưa xong, hố to trung ương cũng không có những cái kia tiểu ác ma thân ảnh, bọn chúng đã sớm tùy thời va chạm mà hóa thành huyết vụ, những huyết vụ này hướng bốn phía khuếch tán, nhiễm phải bất tử sinh vật, từng cái trơ mắt nhìn thân thể của mình hòa tan, sau đó tan ra thành từng mảnh. Cẩn thận những cái kia huyết vụ. Một chút mắt sắc bất tử sinh vật phát hiện dị trạng, lớn tiếng thông chi một chút đi. Có năng lực pháp sư trên người mình trống lên vòng bảo hộ chống cự huyết vụ dựa sát vào. Dung quần phong thuật, đem bọn nó thổi tan. Ngay tại tất cả bất tử sinh vật vẫn không có thể kịp phản ứng đối phó thế nào thời điểm, dọng thanh âm tại trong linh hồn của bọn hắn vang lên. Phản ứng nhanh không cái chết sư lập tức phát động, cuồn bão gió mạnh thổi lên, rất nhanh liền đem những cái kia tại trận hình bên trong tràn ngập huyết vụ toàn bộ thổi bên trên không trung. Liên Hỏa Liệu Nguyên, thiêu hủy bọn chúng. Dỗ Chỉ thị lập tức lại tới. Liên Hỏa Liệu Nguyên là một cái có thể đơn độc phóng ra, cũng có thể quần thể thi phóng cơ lớn ma pháp, nguyên lý rất đơn giản, cây bước nguyên tố đều đều giải đến một cái khu vực, để nó thiêu đốt liền có thể. Uy lực cũng không phải là rất lớn cung dùng tuổi dẫn đốt hỏa diễm không sai bị lắm nhưng là nếu như hình thành liệu nguyên chi thế có thể đem toàn bộ thảo nguyên đều bốc cháy một chiêu này uy lực ở chỗ phạm vi ngọn lửa rừng rực nháy mắt bao phủ toàn bộ bất tử phương trận trên không đem những cái kia thổi tới không đến huyết vụ toàn bộ bao khỏa ở trong đó dấu bí niệm rõ ràng cảm ứng được tại liệt diễm bên trong những cái kia huyết vụ cấp tốc bị đốt thành hư vô tiểu ác ma tiêu diệt nhưng chân chính uy hiếp cũng không có bị tiêu diệt đại ma vương rơi xuống trong phương trận quả thực tựa như ma thú xông tiến vào gia xúc vòng đồng dạng chỉ gặp hắn cánh tay một cái quấn ang bên người một vòng lớn bất tử sinh vật đều bị thanh không tất cả bị hắn đại thủ quét chúng bất tử sinh vật, toàn bộ chia 5 sẻ 7, xương tán thịt vụn. Có thể công kích bộ vị cũng không chỉ hai tay, còn có cây kia tráng kiện đôi dài, kiện giả hai chân, thậm chí trên lưng cánh thị đều trở thành hắn vũ khí công kích. Chỉ thấy đại ma vương tại bất tử sinh vật bảy bên trong mấy cái xây dịch, liền hung hăng ép ra mấy đầu thi đường. Hơn triệu bất tử sinh vật trải rộng ra về sau là mang núi khắp nơi, chiếm cứ một mảnh lớn diện tích người bình thường tại đầu này căn bản trông không đến bên kia. Như thế rộng rãi diện tích, lại toàn bộ đều là đại ma vương phát huy nơi trốn. ở chỗ này một cái tấn công, nháy mắt liền đến một đầu khác, bất tử sinh vật thường vong thẳng tắp lên cao. Bởi vì tốc độ của hắn mau lẹ, tăng thêm lại tại trận liệt bên trong, sợ làm bị thương người một nhà, rất khó khóa chặt. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hơn triệu bất tử sinh vật liền bị có thể hắn tàn sát sạch sẽ. Dụm tâm lý thầm thở dài, đang một chút bay lên. Nếu như có thể lựa chọn, Dụm là tuyệt đối sẽ không tự mình đối mặt đại ma vương. Hắn chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thương nhớ vợ chết chi hồn quân vương mà thôi, hiện tại vốn có lực lượng, đại bộ phận điểm là thuộc về thần cách, liền ngay cả phở dị mạn tri thức cũng ký ức đều không có thừa kế, chỉ có lực lượng cường đại, lại không biết nói sao đi vận dụng. Nguyên bản hắn tính toán là dựa vào nghỉ ngơi chi cung cùng bất tử sinh vật, cùng đại ma vương chu xoáy. Có những vật này kiềm chế, đối phương không có cách nào đưa ra toàn bộ tinh lực đi đối phó hắn, nói không chừng có thể để cho hắn tìm tới cơ hội thích hợp, cho đại ma vương đến một cái hung ác, từ đó trái phải toàn bộ chiến cuộc phát triển. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, mình ý nghĩ này quá ngây thơ. Đại ma vương sớm đã có chuẩn bị. Một nhóm chịu chết cao cấp ác ma, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ nghỉ ngơi chi cung bên trong bước đi ra. Mấy mấy đầu tiểu ác ma, tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là quấy nhiều ánh mắt, phân tán hỏa lực, sau đó bị hắn ngạnh sinh sinh xông tiến vào trận liệt bên trong. Cấp độ cách biệt quá xa, bất tử sinh vật căn bản không có ngăn cản năng lực của hắn. Tiếp tục như vậy, cho dù có hơn triệu số lượng, cũng nhịn không được hắn đổ sát. Đại ma vương đổ sát hiệu suất là phi thường cao. Cùng nó chờ đối phương tàn sát sạch sẽ những cái kia bất tử sinh vật, rồi quay đầu lại đối phó hắn, còn không bằng trực tiếp liều. Rộp linh hồn cuộn loạn, minh mông thương nhớ vợ chết chi lực tuôn hướng thân thể từng cái địa phương, thả ra thương nhớ vợ chết chi lực, hóa thành khí mang đem hắn toàn thân bảo hộ ở trong đó. Rộp hai mắt một mực nhìn trăm trăm đại ma vương trên thân, tâm lý lần thứ nhất dâng lên chiến ý hưng cực, tới đi, liều. Rộp rộp giống to một tiếng. Thân thể hóa thành một vệ ánh sáng tiễn, dẫn đầu hướng Đại Ma Vương ban tới. Linh hồn tại điên Cung ngẩng lên, lực lượng tại thân thể của hắn bên trong bành trướng, dỗ cảm giác được toàn bộ thế giới đều chậm lại, còn lại tất cả mọi thứ đều biến mất trong mắt hắn, chỉ để lại Đại Ma Vương kia giữ tận thân ảnh. Nghe tới dồn thị uy tính tiếng giống, Đại Ma Vương không chút nào thị uy hét to lên, tiếng như kinh lôi nổ vang, đem hắn vị trí chô ở mặt đất đuổi đất đều chấn dương lên. Sau một khắc, càng lớn đuổi trụ đằng không mà lên, Đại Ma Vương hai chân tại mặt đất đạp một cái, đem toàn bộ mặt đất đều bước ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, thân thể của hắn liền hóa làm một cái bóng mờ, hướng về dồn tiến lên đón. Chương 352. Không khác biệt. Chương 352. Không khác biệt. Song Vương tại phương trận trên không chạm vào nhau, tại va và vào nhau trước đó, rốt hai mắt tinh quang lóe lên, một đạo cường bạo linh hồn sung kích nháy mắt bắn về phía Đại Ma Vương. Linh hồn sung kích là bất tử sinh vật sở trường chiêu thức bất kỳ cái gì sinh vật đều có linh hồn, ác ma cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là có linh hồn sinh vật, đều không thể miễn dịch linh hồn sung kích tổn thương. Phanh, Đại Ma Vương thân thể như bị vô hình cự truy đập trúng, đột nhiên dừng lại, hai mắt tinh quang bùng lên, chọi cứng ở rồi linh hồn xung kích, trừ để thân thể của hắn dừng lại một chút bên ngoài, cũng không có tạo thành khác tổn thương không có tính áp đảo linh hồn cường độ, đương nhiên không có khả năng tạo thành tổn thương gì. Có thể để cho hắn dừng lại một chút, rốt đã rất hài lòng, bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, rốt cả người đụng tiến vào đại ma vương mang bên trong đại ma vương thân cao hơn 30 mươi mét, rốt thân cao không đến 2 m, lẫn nhau song phương hình thể hoàn toàn là kém xa. Thế nhưng là đại ma vương cái này bị rốt dạng này va chạm, liền giống bị cùng cùng hình thể sinh vật đụng trúng đồng dạng, thân thể từ phần bụng bắt đầu về sau máy động, liền lùi lại mấy cái thân vị. Rốt vung lên nằm đấm, hướng phía đại ma vương tiếc như lấp kín tường thành đồng dạng phần bụng vung mạnh đi, ầm, to lớn chầm đủ. Đại Ma Vương thân thể tùy theo chấn một cái. Quyền thứ nhất đánh trúng đối phương, thế nhưng là quyền thứ hai vung mạnh ra, đánh vào Đại Ma Vương trên thân thời điểm, kia cứng rắn như là nham thạch đồng dạng, cơ bắp vậy mà mềm xuống, rốt năm đấm thả ra khí kình lập tức hám tiến vào Đại Ma Vương thể nội. Khí kình tại Đại Ma Vương thể nội bạo vương, lại giống pháo bị ném tiến vào nước bên trong đồng dạng, chỉ nổ lõm vị trí nở lớn một vòng, lập tức lại co rút lại. Cái này còn không chỉ, mềm hóa cơ bắp giống sống đồng dạng, cấp tốc bao vòng tới, cuốn lên rổ cánh tay. Rốt bức ra nghĩ lui, nhưng mà mềm hóa cơ bắp lại truyền đến to lớn sức lôi kéo, rút mấy lần vậy mà không có có giũn. Khí kình tuôn ra, nghĩ đem thịt mềm chấn hay. Thế nhưng là lực lượng vừa chạm vào đụng phải thịt mềm, tựa như là châu đất xuống biển đồng dạng bị tan rã phải sạch sẽ. duy nhất hiệu quả chính là để phần mềm bao cuốn tốc độ chậm lại một điểm. Rộn lập tức gấp, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp cao tốc chậm đủ. Rộn một cái tay khác ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, phi tốc đánh vào đại ma vương trên thân. Mỗi một quyền chỗ buộc phát lực phá hoại, đều đem đại ma vương thân thể hình ra một cái động lớn. Thế nhưng là kia nguyên bản cứng rắn như sắt cơ bắp, hóa thành mỡ đồng dạng thịt mềm. Rộn công kích nện ở phía trên, tựa như nện ở một đoàn mềm nhũn thịt mỡ bên trên, mặc dù ném ra lô lớn. Nhưng dư kình cũng bị gỡ sạch sẽ. Cái này liền có chút giống hắn tại cự một trong rừng rậm đối ác bạt sáng tạo cái kia vệ thi vũ cấu trang đồng dạng, toàn thân tìm mỡ, làm sao công kích cũng vô hiệu. Bị nện ra lỗ lớn càng là linh hoạt dị thường, kinh lực vừa biến mất, bốn phía thịt mềm lập tức liền tiến tới, bổ sung bị phá hư bộ điểm, rộp rút tay nếu như chậm một chút, nói không chừng ngay cả cái tay này cũng bị cuốn lên. Trải qua dây rựa, không những không thể kiếm đâm đại ma vương dây rựa, ngược lại càng ngày càng nhiều thân thể bộ điểm bị cuốn lấy. Rút bất ra gì, phải hao phí đại lượng năng lượng đi áp chế loại này dây rựa lan tràn, hao tổn năng lượng nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời lẫn nhau rằng cỏ số dưới, nhắm chuẩn địch nhân phía sau lưng vị trí, toàn lực công kích. Sa tiếng giống tại tất cả bất tử sinh vật linh hồn bên trong vang lên. Lập tức, mờ mịt luống cuống bất tử sinh vật nhóm giống tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, phô thiên cái địa ma pháp không cần tiền đồng dạng hướng đại ma vương sau lưng mà tới. Không dám trực tiếp nhắm ngay đại ma vương, là bởi vì giờ đang cùng đối phương quấn quyết lấy nhau, không cẩn thận, rất dễ dàng lan đến gần rỗ. Nguyên tố lực trường khế động, đại ma vương cũng lập tức động, hắn toàn bộ thân thể hướng về phía trước dời, hướng rỗ phép đi. Rỗ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng về sau dời, kế tiếp theo ngóc tại chỗ sẽ bị đại ma vương trực tiếp bao tiến thân thể bên trong. Xé dịch ở giữa, rốt cả cánh tay phải cánh tay toàn bộ cho bao đi vào, thịt mềm còn đang không ngừng hướng thân thể làm tràn. Hiện tại rốt có chút hối hận, vì cái gì vừa mới bắt đầu thời điểm không thể làm cơ quyết đoán, trực tiếp đem cánh tay kéo đứt, hiện tại coi như đem cánh tay chặt đứt cũng tránh thoát không được. Lực lượng của thân thể cấp tốc sói mọn. Đại ma vương tựa hồ là rất hy vọng rốt dạng này chống cự, bởi vì hắn lực lượng so rốt còn muốn khổng lồ rất nhiều, coi như rốt lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không có việc gì Dũng tâm lý chuyển qua mấy cái suy nghĩ, mắt thấy là phải lui cách bất tử sinh vật nhón có thể công kích phạm bí lúc, Hắn đột nhiên cắn răng một cái, công kích, đừng có ta. mệnh lệnh một chút đạt, dũng thế lên toàn bộ lực lượng, đem thân thể thật chặt bảo vệ, ôm đầu đột nhiên hướng phía trước vọt tới, trực tiếp liền bị đại ma vương bao tiến vào thân thể bên trong. Dũng cho tới bây giờ đều không phải một cái do dự người, cứ việc làm bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ, không làm chuyện không có nắm chắc. Nhưng là nếu như không có lựa chọn khác, hắn là rất kiên quyết lựa chọn đối với mình có lợi nhất một loại, dù cho tổn thất nặng nề, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tại vật chất vị diện, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể gánh vác được đến hàng chục ngàn không cái chết sư công kích, cho dù là thần chi cùng ma vương. Nhưng là thật mặc kệ rồi trực tiếp công kích sao? Trong lúc nhất thời tất cả bất tử sinh vật đều chần chừ, dù thế nhưng là bọn hắn vương, cứ việc ai cũng không có chính thức hướng rồi hiệu trùng, cũng không có kính dân linh hồn là lớn, nhưng là mọi người tâm lý đã sương coi hắn là thành mình vương, bởi vì hắn là thế giới này là duy nhất tồn tại thương nhớ vợ chết chi chủ. Theo lý thường khi chỗ đạt được tất cả bất tử sinh vật hiệu trùng, mặc kệ rồi tùy ý công kích, lỡ như đem rồi cũng cùng một chỗ anh không có làm sao bây giờ. Bất tử sinh vật thâm căn cố đế tư duy bên trong, quân vương thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn tôn quý tồn tại, không dung có hại. Cái này chỉ là vương phân thân, khỏi phải cố kỵ công kích. Một thanh âm khác truyền khắp tất cả mọi người linh hồn, quen thuộc đều biết, kia là phẩy mộ thanh âm. Lần này tất cả mọi người không chần chờ nữa, Phô Thiên cái địa ma pháp hướng đại ma vương nhập tới, từng tầng từng tầng năng lượng màu đỏ ngòm hộ hỗn gắn vào đại ma vương trên thân, từng tầng huyết quang đem hắn thân ảnh đều che giấu. Nhưng là những cường độ này cực cao hỗn, tại Phô Thiên cái địa ma pháp đã kích xuống, ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được, từng tầng từng tầng vỡ vụn. Chiến tiêu trong đó 90% công kích, nhưng còn có 10% trái phải công kích trực tiếp rơi xuống đại ma vương trên thân, đem hắn thân thể chuyển động hoàn toàn thay đổi. Mấy chục nghìn tên không cái chết sư đồng loạt ra tay, coi như chỉ có 10% cũng có hơn 1.0000 đạo công kích rơi xuống trên người hắn, đem hắn kia ma kháng phi thường cao, cứng rắn cực cao lớn ra thịt lạnh sinh sinh tẩy đi một tầng. Thật sự nếu không tránh, lại một đợt công kích đầy đủ đem hắn toàn bộ thân thể cho mẫn diệt rơi đại ma vương cũng muốn mẹ tránh, nhưng hắn là có khổ tự mình biết, hắn nghĩ không ra rốt vậy mà hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mà những cái kia bất tử sinh vật vậy mà lại chấp hành, đây chính là bọn hắn quân vương a chương 353, tự bạo. Chương 353, tự bạo. Bất tử sinh vật xã hội kết cấu hoàn toàn là kim tự tháp thức, quân vương ở vào đỉnh cao nhất, là độc nhất vô nhị trí cao vô thượng tồn tại, nếu như quân vương tiêu vong, tất cả con dân muốn hết trơn cùng. Huống quân vương động thủ không phải tương đương với tự sát sao? Cho dù có quân vương mệnh lệnh, những này bất tử sinh vật cũng không có khả năng dám mạo hiểm a. Đoán Trừng đại ma vương làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, rốt cùng đại bộ phận điểm bất tử sinh vật đều có thể không có tầng sâu linh hồn liên hệ, mà lại cái này hay là phân thân? Phân thân? Ngươi nói một cái thương nhớ vợ chết chi chủ là phân thân? Coi như hiện tại có người nói cho Đại Ma Vương tin tức này, Đoán Trừng cũng sẽ bị hắn nôn một mặt nước bọt. Toàn bộ Bất Tử Đế Quốc, mấy triệu năm lịch sử, chỉ xuất hiện qua sáu vị thương nhớ vợ chết chi chủ, mỗi một vị đều là cường hành vô song, thống lĩnh muôn phương bất tử quân vương. Những này quân vương cường thịnh nhất thời điểm, cũng không thể xa xỉ đến cầm một vị thương nhớ vợ chết chi chủ tới làm phân thân. Dỗ yếu như vậy, cùng thời kỳ toàn thịnh phở di mạn cùng tồn tại căn bản là không có cách đánh đồng, dựa vào cái gì hắn có thể cầm một bộ thương nhớ vợ chết chi chủ vì làm phân thân. Mặc cho Đại Ma Vương nghĩ bể đầu, Đoán Trừng cũng sẽ không nghĩ đến kết quả như vậy, thực tế là quá ly kỳ, quá không hợp lý. Quá khó để người tin tưởng. Nhưng là sự thật cứ như vậy phát sinh, những cái kia bất tử sinh vật hoàn toàn mặc kệ bọn hắn quân vương An Uy, tính chất tự sát, hướng hắn phát động công kích, hoàn toàn không quan tâm bị hắn bao tiến vào thể nội rồi ban uy. Càng làm cho hắn xoắn xuýt là, dù ngay tại trong cơ thể của hắn, đem hắn thân thể một mực kéo tại nguyên chỗ, lần này đến phiên hắn muốn tránh thoát ngược lại tránh thoát không được. Sai lầm lớn chừng, để đại ma vương lâm vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ cùng rốt đồng quy vu tận. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không dám lại có giữ lại. Một đoàn huyết vụ phanh một cái từ trong cơ thể của hắn nổ ra, trong không khí hóa thành từng đoàn từng đoàn chất keo đồng dạng huyết sắc thể dính vật, đem hắn bao quanh vây lại. Phô thiên cái địa ma pháp lần nữa phóng thích, toàn bộ không gian đều bị ma pháp quang mang chiếu sáng. Đại bộ phận điểm ma pháp đánh vào màu đỏ chất keo bên trên, tựa như từng khối đầu nhập chất keo giống như hòn đá, bước lên một cái ngâm liền không thấy tăm hơi. Chỉ có số ít thực lực mạnh mẽ, kiến thức phong phú bất tử sinh vật mới có thể cảm ứng được chất keo bên trong ngay tại phát sinh cuồng bạo nguyên tố biến hóa. Những cái kia bắn tiến vào chất keo bên trong ma pháp thủy nguyên tố đang cùng hỏa nguyên tố trung hòa lôi nguyên tố đang cùng thổ nguyên tố trung hòa, ngũ đại tự nhiên nguyên tố ở giữa, thuộc tính tương sinh tương khắc mới có thể hình thành nguyên tố cân bằng bất kỳ cái gì vật chất vị diện. Các loại nguyên tố nhất định là duy trì cân bằng, nguyên tố không cách nào bảo trì cân bằng. Tỷ như toàn tử dung nham chỗ tạo thành hỏa nham chi giới, toàn tử thủy nguyên tố chỗ tạo thành vô khẩn thủy quyển cùng các loại đều thuộc về thâm nguyên vị diện. Tại đặc biệt tình huống giới, cùng lượng năm loại nguyên tố va chạm đến cùng một chỗ, liền sẽ tương hỗ trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Giờ phút này, những nải huyết hồng sắt chất keo bên trong đang bị đại ma vương chế tạo tình huống như vậy. Phanh phanh phanh, có không ít chất keo liên tiếp bạo thành một đoàn kia là bắn vào bên trong nguyên tố không cách nào đạt tới cân bằng, nguyên tố hệ nào đó trung hòa triệt tiêu không xong. nhưng là chất keo bạo, ma pháp cũng cái gì lực phá hoại đều không có, mà lại bạo chết chất keo chỉ là số ít một bộ điểm, có còn càng nhiều một bộ điểm vô tốt không tồn hao, bởi vì bắn đi vào ma pháp đã tương hỗ trung hòa rơi. bất tử sinh vật nhóm mắt trợn tròn, những này chất keo xem ra hơi mở, giống đâm một cái liền nát thạch, không nghĩ tới lại đem bọn hắn cái này một đợt công kích toàn bộ ngăn lại tới. mấy chục nghìn tên không cái chết sư công kích, đây chính là ngay cả thần chi đều có thể mẫn diệt tùy năng, đây là có chuyện gì à? nó có thể nguyên tố trung hòa. Toàn bộ chỉ dùng lôi hệ ma pháp. Tất cả sinh vật linh hồn bên trong vang lên rồ thanh âm, mặc dù thân thể của hắn bị tổn tệ, nhưng ý niệm hay là đang chú ý ngoại giới tình hình chiến đấu đại bộ phận điểm kinh nghiệm phong phú bất tử sinh vật vừa nghe đến rồ lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật cho bọn hắn thời gian, bất tử sinh vật bên trong cường giả cũng có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp, chỉ là bọn hắn không có rồ phản ứng nhanh như vậy mà thôi. Thiểm điện lục tiếp theo tràn ngập toàn bộ không gian, đã tới không kịp tề soạn, khôi phục nhanh pháp sư đi đầu phong thích. Bởi vì là cùng nhất hệ ma pháp, chất keo không có nó hơn nguyên tố lai trung hỏa, mấy lần liền bạo. Có lần này giảm sóc Đại Ma Vương đã kéo lấy rụp chậm rãi hướng không trung bay lên. Giờ phút này, đại ma vương hình thể trở nên phi thường quái dị, nửa người trên của hắn vẫn còn, nhưng nửa người dưới từ phần bụng bắt đầu, liền biến thành một cái cục thịt, cái này cục thịt bị kéo đến thật dài, phần dưới nhất giống như là có vật nặng tại rơi lấy đồng dạng. Rụp muốn cố định, hắn muốn di động, cũng chỉ có thể kéo lấy rụp đi, song phương giống đấu sức đồng dạng, tốt nhất sau thân thể của hắn kéo thành hiện tại cái dạng này, bất quá chí ít đã có thể động. Một bên đem rụp hướng không trung kéo đi, đại ma vương còn vẫn còn dư lực quay người lại. Từng chùm huyết hồng tốc độ ánh sáng từ hai tay của hắn kích xạ ra, đem những cái kia có thể thương tổn được ma pháp của hắn đỡ được, về phần những cái kia không đả thương được hắn, liền mặc cho nó đánh vào trên thân đại ma vương một bộ da thịt ma kháng vô cùng cao bình thường trung đê cấp đơn thể ma pháp, thậm chí không cách nào đối với hắn sinh ra tổn thương. Chỉ có tại tề xạ thời điểm mới có thể lượng biến hình thành chất biến, nhưng là bây giờ không kịp tề xạ, giải giác công kích đối với hắn sinh ra không được tổn thương. Nhìn xem đại ma vương dần dần thăng cách tầm bắn phạm vi, đại bộ phận điểm không cái chết sư hai mặt nhìn nhau, đang do dự có phải là đuổi theo, bọn hắn vương thế nhưng là còn tại địch nhân tay bên trong đúng lúc này. Không chung đại ma vương một tiếng quay khiếu, giống nhận kinh hãi đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng muốn chạy trốn vọt ráng vẻ. Cái kia rủ xuống thịt theo đoàn bên trong, đầu tiên là sáng lên một đạo bạch quang, sau đó đạo ánh sáng này liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, tựa như một cái mặt trời tại kia bên trong thoáng hiện đồng dạng, chói mắt bạch quang phản chiếu tất cả mọi người mở mắt như hoang, cho dù là dùng linh hồn đến cảm giác ngoại giới bất tử sinh vật cũng không ngoại lệ. Từ không trung hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy sóng xung kích đem toàn bộ bầu trời tầng mây quét sạch xanh xanh, một vòng màu trắng sóng xung kích cao tốc hướng đường chân trời cuối cùng khuyết tán ý thức được mình dễ dụ mà không thoát đại ma vương quấn quanh về sau, rốt đứng máy lập cơ, đem mình toàn bộ năng lượng không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài, hắn tự bảo. Chương 354. Hắc tinh. Chương 354, Hắc tinh một cái có được thần cách lực lượng thương nhớ vợ chết chi hồn, hắn tự bảo uy lực nhưng so cái gọi là cấm chú cũng bố nhiều. Bạo tạc sóng xung kích huyết tán trọn vẹn hơn 2000 km đều không có ngừng nghỉ, đất đỏ hoang nguyên mặt đất bị sốc hết lên một tầng. Bạo tạc chính phía dưới bất tử sinh vật đều bị phá ngã xuống đất, như bị gió bao tứ ngược qua ruộng lúa mạch. Bất quá bạo tạc bất bán, hướng phía dưới, xa xa so hướng những phương hướng khác yếu nhược vô số lần. Cái này hiển nhiên cũng là dùng tận lực dẫn đạo. Nếu như không phải như vậy lời nói, bất tử sinh vật tổn thất chỉ sợ cũng phi thường thảm trọng. Chỉ là thanh thế giống như này đáng sợ, trực tiếp tiếp nhận tất cả huy lực đại ma vương lại thế mà không có trực tiếp bị mất diện. Thời khắc này đại ma vương thân thể chỉ còn lại có một thể tích, cho dù là còn dư lại kia một phần thân thể, bên ngoài đồng hồ cũng hoàn toàn thay đổi, rất nhiều nơi trực tiếp lộ ra xương cốt. Chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa bên bà vai, còn có một cánh tay đại ma vương, bị một cái huyết sắc hơi mở hộ thuẫn bao ở trong đó. Cái này hộ thuẫn đỏ bừng đỏ bừng, đã sắp phá nát biên giới đại ma vương Tản Khu đang run rẩy, tựa hồ là tại thừa nhận đau khổ kịch liệt, lại hoặc là thương thế quá nghiêm trọng, đã mất đi đối bắp thịt lực khống chế đúng lúc này, một viên màu đen tinh thể chậm rãi từ đại ma vương Tản Khu bên trong tuột ra, vèo một cái rơi xuống đại ma vương thân thể tức thời chấn động, còn lại kia một cánh tay vô ý thức hướng viên kia màu đen tinh thể vút đi. Thế nhưng là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, ảnh hưởng hắn động tác, vậy mà không có mò lấy, hắc tinh thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Cái này khẽ động, sắp phá nát hộ thuẫn rốt cục chống đỡ không nổi, lấp lóe một chút liền biến mất. Nhưng là viên kia tinh thể tựa hồ đối với đại ma vương phi thường trọng yếu, ngay cả hộ thuẫn nát hắn đều không tâm tư đi quản, chống đỡ tàn khu liền hướng hát tinh đuổi theo. Nên biết chính gốc trên mặt thế nhưng là còn có mấy trăm ngàn bất tử sinh vật, không có hộ thuẫn bảo hộ, lấy hắn hiện tại tình trạng, rất dễ dàng ngay cả một nửa thân thể đều bị hoanh không có, chẳng lẽ viên này hát tinh so thân thể của hắn còn trọng yếu hơn? Tất cả bất tử sinh vật đều tại vì rồi biến mất mà không biết làm sao, một cái cường hoành thương nhớ vợ chết chi chủ, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn biến mất, đôi này tất cả bất tử sinh vật mà nói, đều là một loại khó mà tiếp nhận trọng đại xung kích đang lúc bọn hắn mở mịt luôn cuốn thời điểm, giọng thanh âm lại tại linh hồn của bọn hắn bên trong vang lên, giành lại viên kia hắc tinh. Tự bạo đồng thời, giọng liền đã đem ý niệm chuyển rời đến mặt khác một bộ trên người, nhìn thấy đại ma vương phấn đấu quên mình muốn cướp về hắc tinh một màn, hắn cảm giác nhạy cảm đến viên kia hắc tinh tuyệt đối là phi thường trọng yếu lộ vận. Tất cả bất tử sinh vật linh hồn vì đó rung một cái, nhao nhao tỉnh ngộ lại đó cũng không phải quân vương bản thể một chút phản ứng nhanh ra hỏa nhau nhau gần đầu, vu yêu nữ pháp sư ngay lập tức nâng tay phải lên, ngón trỏ dùng sức hướng không trung đại ma vương điểm tới một đạo tia chớp màu đỏ vạch phá bầu trời, chính xác đánh vào đại ma vương trên thân. thiểm điện nổ tung một đợt thần quang, đem đại ma vương tàn khu đánh cho vì đó mà ngừng lại. nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cái này một cái tử vong chi chỉ, chỉ có thể cho hắn gãi ngứa nữa. nhưng là bây giờ lại không giống, mặt ngoài kia ma kháng tính phi thường cao ra thịt bị gọt đi một tầng, tử vong chi chỉ là trực tiếp đánh tới hắn trên thịt, tăng thêm hắn chỉ lo hắt tinh, không có đưa ra tâm tư để đương đối, thiểm điện trực tiếp tại hắn trên thịt mở một cái hố. Vu yêu nữ pháp sư công kích để còn lại bất tử sinh vật linh quang lóe lên, nho nhao đưa tay điểm ra. Tử vong chi chỉ cơ hồ là tất cả không cái chết sư tiêu chuẩn phân phối, chỉ cần đạt tới đại ma pháp sư cảnh giới, cơ hồ đều hiểu một chiêu này. Trong lúc nhất thời điện quang bắn ra bốn phía, bất quá trước lúc này tiếp nhận vu yêu nữ pháp sư một cái thiểm điện chi chỉ đại ma vương cũng tỉnh táo lại, hắn ý thức được dựa vào bản thân hiện tại trạng thái, nghĩ tại công kích của địch nhân bên trong đội kịp hắt tinh đã là không có khả năng, coi như đuổi theo nắm bắt tới tay bên trong, hắn cũng tránh không xong công kích của đối phương, nói không chừng sẽ đem hắn tinh cả hắt tinh cùng một chỗ cho mẫn diệt. Viên này Hắc tinh thế nhưng là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt, càng là hắn bảo mệnh thần khí. Không phải viên này Hắc tinh, hắn sớm đã bị thần thánh chi thần cho diệt đi, cho nên Hắc tinh tầm quan trọng tuyệt đối so hắn bộ thân thể này càng quan trọng. Nương tụ lại sau cùng toàn bộ lực lượng, Đại Ma Vương còn lại cánh tay kia hướng Hắc tinh một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một cái viên cầu, phi tốc hướng Hắc tinh vọt tới. Kia là một cái truyền tống cầu, bắn tại vật thể bên trên, có thể nháy mắt đem vật thể truyền tống đến đã thiết lập tốt tọa độ. Bộ thân thể này mất đi liền mất đi, có thể đem Hắc tinh hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về liền đầy đủ. Cơ hồ ngay tại truyền tống cầu đổi kịp Hắc Tinh một khắc này, một đem bóng tối chi nhận từ bên cạnh phía trước trong không khí ngưng hiện, xoẹt một chút bắn tới truyền tống cầu bên trên. Bóng tối chi nhận cùng truyền tống cầu giao hội một khắc này, truyền tống cầu lóe lên một cái, cùng bóng tối chi nhận cùng một chỗ biến mất trong không khí đại ma vương chố mắt một nước, chớp mắt nhìn lòa từ không trung hiện ra hình thể, đem Hắc Tinh một quyền, sau đó lại lần biến mất. Sau một khắc, Phô Thiên cái địa ma pháp đánh vào hắn trên thân. Bị hao tổn nghiêm trọng mất đi hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại có một cái đầu lâu nửa bên bả vai cùng một cánh tay đại ma vương, hao hết cuối cùng một phần lực lượng, cuối cùng bị trực tiếp mẫn diệt. Vô tận hư vô chỗ sâu, cái kia trong hư không to lớn cục thịt kịch liệt núp ních bắt đầu, thật nhanh hướng vào phía trong co vào, mỗi co lại tiểu một vòng, cục thịt nhan sắc liền làm sâu sắc một điểm, từ đỏ biến hạt lại biến tử, cuối cùng biến thành một đoàn chỉ có hai em mở đường kính, đen nhánh một đoàn, mặt ngoài hiện ra một loại rắn chắc kim loại sáng bóng, nhìn qua không còn giống cục thịt, ngược lại càng giống thiết cầu. Co lại đến cái này kích thước, liền không lại co vào, mặt ngoài ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành một cái đen nhánh đầu chọc nhân loại hình thái. Biến hóa của hắn kinh động toàn bộ hư không, cái kia uy nghiêm ý niệm cấp tốc kéo dài đi qua, ở trên người hắn tập trung nghi ngờ nhìn chăm chú thế nhưng là đại ma vương lại đối cái này hỏi thăm đưa đến không để ý tới hóa hình về sau hai tay của hắn hướng phía trước tìm bòi ngạnh sinh sinh đem hư không xé mở một vết nứt trực tiếp chui vào vứt bỏ hắc tinh không có tìm trở về trước đó hắn nơi nào có lực lượng cùng cái kia uy nghiêm ý niệm nói chuyện nếu như bị đối phương biết như vậy cái này uy nghiêm ý niệm tuyệt đối sẽ không giúp hắn bận bịu đi tìm hắc tinh mà là ngay lập tức đem hắn diện có được hắc tinh trước đó hắn là đối phương không thể thiếu minh hiếu mất đi hắc tinh về sau đối phương liền sẽ biến thành hắn địch nhân lớn nhất thu hồi lực lượng vì hắn không ít thời gian chờ trở lại ác ma giới mấy trăm ngàn bất tử sinh vật, bao quát nghỉ ngơi chi cùng, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Đại Ma Vương tâm lý vô cùng hối hận, sớm biết rằng này, hắn liền mặc kệ cái gì huyết duệ, coi như toàn bộ ác ma giới tất cả ác ma đều tử quang, đối với hắn lại có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ là huyết mạch chi lực sẽ khô kiệt mà thôi. Đến lúc đó chuyển sang nơi khác lại sáng tạo một nhóm hậu duệ, khỏi phải mấy năm, huyết mạch chi lực lại sẽ lần nữa tràn đầy. Nhưng là bây giờ, tổn thất của hắn cũng quá thảm trọng. Hao tổn một lực lượng, ngay cả bảo mệnh hạt tinh đều là mất. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm về hạt tinh, Hắn liền đợi đến thần thánh chi thần truy sát đi, đây chính là toàn bộ bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt nhất. Nhưng là dột tựa hồ đã dự liệu được hắn sẽ đuổi theo, nghỉ ngơi chi cung nhảy vọt về sau, còn đem nhảy vọt ba động toàn bộ lao đi, dùng hay là đại ma vương sở lưu lại những cái kia màu đen khối tràn vật. Giờ phút này, nguyên bản nghỉ ngơi chi cung vị trí, chỉ còn lại có một cái vô cùng lớn hình, sâu đặt 45.000m, đường kính hơn 100km to lớn cái hố, toàn bộ đất đỏ hoa nguyên, có gần một nửa địa hình đều bị cải biến. Chương 355. Rút lui. Chương 355. Rút lui máy liệt như thế năng lượng phóng thích dưới nghỉ ngơi chi cung nhạy vọt kia một chút xíu lưu lại ba động khẳng định bị bôi phải không còn một mảnh thần chi đến cũng không tìm tới vết tích đại ma vương mắt trợn tròn tâm lý có loại máy liệt muốn thổ huyết xúc động khi đại ma vương bản thể bước vào ác ma giới thời điểm đồng dạng có máy liệt thổ huyết xúc động chính là phờ ở đờ diệp lên một cái là ác ma vương phân thân có được bản thể một lực lượng bước vào vị diện về sau đã để phờ ở đờ diệp trong lòng rún sợ nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy lưu tại lưng chừng núi thành lũy dùng tinh thần của mình đi cảm giác tình huống biến hóa mặc dù không thể rất trực quan xem đến tình huống cụ thể nhưng có thể thông qua lực trường năng lượng Khí tức cùng chờ biến hóa, suy đoán ra đại khái tình huống. Hắn có thể cảm thấy được đại ma vương khí tức cùng rồi khí tức, hai cái này khí tức đang giao chiến bên trong, sau đó, theo một trận kinh thiên động địa nổ lớn, trong đó một cái khí tức biến mất, mà khác thuộc về đại ma vương, cái kia khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Nguyên Lai tưởng rằng thắng bại đã phân ra đến, ai ngờ rằng còn lại cái kia khí tức rất nhanh cũng biến mất, không bao lâu về sau, lại truyền tới một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Sự tình đến cái này bên trong, dù sao cũng nên xong đi. Giao chiến hai cái khí tức cường đại đều biến mất. Ai ngờ rằng cái này vẫn chưa xong, một cái khí tức càng mạnh mẽ hơn đột nhiên vượt không mà vào cùng đại ma vương có đồng dạng ba động, nhưng cường độ lại cao gấp đôi. Lúc đầu đại ma vương liền đã để ở Forder Dịch đánh mất đối mặt dũng khí, bây giờ lại lại tung ra một cái càng sợ hãi ra hỏa. Cả Bà Đạ, nơi này đúng là không có cách nào ngóc. Thấp giọng mắng một câu, ở Forder Dịch cũng không quay đầu lại đi tiến vào thành lũy nội bộ, khởi động truyền tống trận. Tại khởi động truyền tống trận trước đó, hắn còn đem truyền tống trận bên cạnh, một cái tiêu lấy màu đỏ đại đại cảnh cáo tiêu chí thủy tinh cầu đánh nát, đem bên trong một cái nút voa xuống đi. Lập tức, toàn bộ lương trừng núi bên trong pháo đài năng lượng trung tâm điên cuồng chuyển động bắt đầu. Lương Trừng núi bên trong pháo đài nhân loại đã sớm rút về thế giới loài người, chỉ còn lại có phở ở đờ dịp một người. Hiện tại hắn cũng tiến vào truyền thống trận, toàn bộ Lương Trừng núi thành lũy, liền cái gì vật sống đều không có. Năng lượng trung tâm điên cuồng vận chuyển một đoạn thời gian, năng lượng vượt qua phụ tải, một trận kinh người bạo tạc phát sinh, toàn bộ Lương Trừng núi thành lũy bị triệt để phá hủy, cả đỉnh núi bị chặn ngang cắt đứt, nửa khúc trên từ trên núi một đường lăn xuống đi, một mực lăn tiến vào dung nham sông bên trong, vậy mà lại chặn ngang đem dung nham sông cho cắt đứt. Dung nham sông dung nham mực nước tăng lên, chạy ngược tiến vào ma khư, đem ma khư đốt thành cho tàn. Cuối cùng hai cái tồn tại mấy chục ngàn năm địa phương triệt để tại ác ma giới biến mất. May mắnờ ở đợt dịp chạy nhanh, lưng chừng núi thành lũy bạo tạc không bao lâu, đen nhánh đại ma vương liền lén lẹn đến kia đến cái này bên trong, nhìn thấy kia đem tất cả vết tích đều lau đi bạo tạc dư ba, hắn tức điên, mấy quyền liền đem đem còn lại một nửa ngọn núi cũng đánh nát. Nhưng là phát tiết một trận, tất cả manh mối cuối cùng vẫn là triệt để gãy mất đại ma vương sắc mặt âm trầm không ngừng, tại không trung ở lại một hồi, đột nhiên đưa tay xé mở trước người không gian, một đầu chui vào, trực tiếp rời đi ác ma giới. Thế giới loài người, ma pháp tháp, phòng ngủ chính. Rộp mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái lỗ thủng. Dục Linh Dương trước đó bị hắn xô ra lỗ lớn, bây giờ còn tại kia bên trong đem Dục Linh Dương cái nắp đẩy ra, rộp chậm rãi hoạt động mình cương liền thân thể, chậm rãi đứng lên. Nằm quá lâu, đặc biệt là xô ra lỗ thủng về sau, Dục Linh Dương đã mất đi hiệu lực, hắn còn tại bên trong nằm lâu như vậy, thân thể bởi vì không có ăn uống gì, đã dần dần mất đi hoạt tính. Bất quá, đôi này hắn hiện tại đến nói cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không cần, chỉ cần đấm bót một chút, để lực lượng lưu chuyển đến toàn thân, liền có thể khôi phục thân thể hoạt tính đẩy ra cửa sổ xa xa nhìn về phía gờ dạ sở thảo nguyên kia một mảnh xanh ngắt, dũng tâm lý bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. hắn lần trước từ nơi này cách mở đến bây giờ còn không có 2 năm thời điểm, thế nhưng là kinh lịch sự tình, lại so trước mặt hắn kia hơn 250 năm thời gian cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. hắn từ một cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ cấu trang thể, trưởng thành là một cái thương nhớ vợ chết tri chủ, bất tử quân vương. sau đó lại rơi về hiện tại cái này ngũ giai linh hồn chi tâm yếu đất không chịu nổi vết nhục cấu trang, nhân sinh biến hóa thực tế là quá vô thường, thay đổi rất nhanh, để ruột dạng này không có gì cảm xúc gia hỏa cũng kìm lòng không được sinh lòng tăng thái hấp thu thần cách lực lượng chính là phân thân phân thân tự bạo, kia cường hành vô khu lực lượng cũng theo phân thân tự bạo mà biến mất duy nhất lưu lại chính là một cái quân vương ngặt ấn quân vương ngặt ấn chỉ là một cái ấn ký mà thôi cũng không thuộc về năng lượng không cần cự ly xa truyền tống chỉ cần ghi nhớ là ấn hình dạng và cấu tạo Dù tùy thời có thể tại bất luận cái gì địa phương đem là ấn sao chép được hiện tại một cái hoàn toàn mới quân vương ngặt ấn liền xoay quanh tại linh hồn của mình bên trong lúc gần lúc hiện bởi vì nó tồn tại những cái kia còn tại nghỉ ngơi chi cung bên trong chậm chạp thức tỉnh tịch diệt linh hồn không đến mức theo phân thân hủy diệt mà tiêu tán nghỉ ngơi chi cung đã nhảy vọt đến một cái phi thường vắng vẻ vị diện kia là một hoàn cảnh phi thường ác liệt thâm viên vị diện ngay cả thâm viên sinh vật đều không thể tại kia bên trong sinh sôi. Bất quá đối với không cần đồ ăn cùng không khí bất tử sinh vật mà ngược lại không có ảnh hưởng gì về phần những cái kia sinh mệnh chủ tộc, chỉ cần không rời đi nghỉ ngơi chi cung liền sẽ rất an toàn khổng lồ nghỉ ngơi chi cung có đầy đủ không gian để bọn hắn sinh tồn và hoạt động tạm thời rồi liền không có ý định để bọn hắn di động tránh trước một đoạn này thời kỳ nhạy cảm miễn cho lại đụng vào cái kia đại ma vương thừa dịp khoảng thời gian này. Hắn muốn trước đem viên kia Hắc tinh tình huống biết rõ ràng. Viên kia Hắc tinh bị Đại Ma Vương coi trọng như vậy, vậy mà đem nó giấu ở thân thể của mình bên trong, thậm chí tình nguyện bỏ qua thân thể, cũng muốn đem Hắc tinh truyền tống đi, nó đối Đại Ma Vương mà nói tuyệt đối là phi thường trọng yếu đồ vật. Một viên có thể để cho Đại Ma Vương loại cấp bậc này tồn tại cũng như chút coi trọng đồ vật, bản thân khẳng định ẩn giấu đi cái gì trọng đại bí mật, dù có một loại dự cảm, chỉ cần phá giải Hắc tinh bí mật, hắn sẽ có được cùng Đại Ma Vương loại cấp bậc này tồn tại chính diện hiệu lượng tiền vốn. Hắc tinh bây giờ không có ở đây trên tay của hắn mà hắn tạm thời cũng không chuẩn bị đem hắc tinh lấy tới, bởi vì hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần làm. Lần này sở dĩ có thể đào thoát đại nạn, nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn sử dụng chính là phân thân, bất tử sinh vật loại này ý niệm tùy ý chuyển di năng lực, thực tế quá thử dụng, vận dụng được tốt, không để tại chống rông thêm ra rất nhiều cái mạng đồng dạng. Quen thuộc phân thân về sau, trở về bản thể giống lại có chút không thích ứng, bởi vì quá không an toàn, quá khó giữ được hiểm. Việc cấp bách, tự nhiên là lại làm một bộ phân thân trở về. Giống trước đó thân thể kia mạnh mẽ như vậy phân thân là không có, nhưng huyết nhục cấu trang hay là có rất nhiều. Chương ba Lớn lên. Chương 356, lớn lên. Theo đầu kia quen thuộc mà xa lạ thang lầu, rón chậm rãi đi xuống, đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, hắn thuận tay đẩy cửa ra đi vào. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nơi này, hắn nốc trọn vẹn 250 năm, mỗi một viên gạch, mỗi cái lô hắn cơ hồ đều nhớ rõ ràng. Hình dạng và cấu tạo hoàn toàn không có biến, trưng bày đồ vật cũng không có bao nhiêu cải biến, hiện nhiên rộm rời đi cái này bên trong về sau, S đi rốt cũng là không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này bên trong. Bất quá kia mấy cố kim một cấu trang thể cũng không thấy. Có thể là tẹt Teddy Rột suy đoán ra thân phận của hắn thân, đem bọn nó tháo thành tám khối đi. Ngược lại là trên mặt bàn nhiều một vật, kia là một khối phiến đá, phía trên khắc lấy một chút đồ án, phiến đá bên trên khảm nạm lấy một khối màu đen tinh thể, tượng trưng cho trên đồ án một thứ gì đó đây cũng là tẹt Teddy Rột tại thượng cổ di tích bên trong tìm tới đồ vật ta. Sau khi trở về cũng bởi vì chuyện của hắn, cho nên ngay cả nghiên cứu thời gian đều không có, tiện tay liền ném ở phòng thí nghiệm cái này bên trong. Bởi vì trước đây không lâu mới thấy qua một khối hắc tinh. Do đối màu đen tinh thể có loại còn không có biến mất bản năng, thói quen nhìn nhiều phiến đá bên trên Hắc Tinh hai mắt, cái này xem xét, lập tức để hắn nhấc không nội chân. Viên này Hắc Tinh, vậy mà cùng từ Đại Ma Vương Kiêu bên trong rơi ra đến viên kia là đồng dạng đồ vật. Trừ hình dạng cùng lớn tiểu không giống, còn lại vô luận là nhan sắc, quang trạch, cho dù cảm giác đều là hoàn toàn giống nhau như lúc, dù cho khỏi phải nắm bắt tới tay bên trong, hắn đều có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Loại này rõ ràng đối Đại Ma Vương vô cùng trọng yếu đồ vật, khó nói là nát đường cái sao? Vì cái gì cái này bên trong vậy mà cũng có một hối? Một cái bước xa vọt tới bên cạnh bàn, rồi cẩn thận từng ly từng tí nâng lên phiến đá, cẩn thận hướng Hắc tinh nhìn lại. Hắc tinh đại khái chỉ có một cái ngón tay lớn như vậy, so đại ma vương viên kia tiểu gấp mấy lần. Hình bầu dục khảm nạm tại phiến đá bên trên, tựa như là một viên đen tuyển con mắt đồng dạng. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì quan trạch, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào, soi sáng Hắc tinh phía trên, cũng không gặp có bất kỳ phản quang. Ngược lại là Hắc tinh chỗ sâu, có vô số mảnh tiểu nhân điểm sáng, ở bên trong lần theo một cái cố định quỹ tích đang di động, cấu thành một cái kỳ quái đồ án, tựa như một cái có 6 đầu thẳng bên cạnh hình lục giác vòng xoay đúng, không sai cùng đại ma vương viên kia hắc tinh là đồng dạng đồ vật viên này hắc tinh là từ đâu bên trong đến có chút không kịp chờ đợi liên hệ với còn tại vị diện khác kẹt đi ruột đem vấn đề nói chuyện ngươi nói khối kia phiến đá bên trên hắc tinh có gì đó cổ cái sao ta là tại ác điểm sơn cốc một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm tới ý niệm bên trong kẹt đi ruột biểu lộ lộ ra vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn cũng không nghĩ tới vào giờ phút như thế này do bí niệm vượt qua vị diện chính là vì hỏi hắn vấn đề như vậy nếu như không phải do hỏi thăm hắn chính mình đều nhanh muốn đem khối này phiến đá cất quên bên trong cái kia từ điểm sáng tạo thành đồ án, ngươi biết là có ý gì sao? dũng hỏi. hắc tinh bên trong cái kia đồ án, rõ ràng là có quy luật, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tin tức. điểm sáng, đồ án. katey dốt không hiểu ra sao, ở trong đó có ánh sáng điểm. dũng trong lòng hơi động, nói đến, tìm võ lẩy. rất nhanh, võ lẩy tới, tại dũng phân phó dưới, hắn đem viên kia đoạt tự đại ma vương hắc tinh lấy ra ngoài. katey dốt tiến đến phía trên nhìn hồi lâu, lắc đầu, cái gì điểm sáng đều không có a. võ lẩy cũng nhìn hồi lâu, cũng lắc đầu. Hắc tinh cuối cùng tại tất cả mọi người trong tay đều dạo qua một vòng, bao quát mấy cái sinh mệnh chủng tộc tinh linh người lùn cùng ác ma cùng các loại, không có bất kỳ cái gì người nhìn thấy bên trong có ánh sáng điểm. Rỗ đem ý niệm chuyển rời đến kẹt đi rồi trên thân lại xuyên thấu qua kẹt đi rồi con mắt nhìn sang, một cái rõ ràng sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy, chậm rãi ở hắc tinh bên trong xoay quanh. Kẹt đi rồi không nhìn thấy, rỗ ý niệm chuyển di động đến hắn trên thân lại có thể nhìn thấy, cái này hiển nhiên cùng linh hồn cường độ là không có quan hệ, vì cái gì mình có thể nhìn thấy điểm sáng sáu bên cạnh vòng xoáy, cái khác lại không nhìn thấy đâu. Suy tư lượng này, rỗ hỏi, cái này thượng cổ di tích. Tại Ác Điểm Sơn cốc địa phương nào? Không chút nào thu hút trong núi khe hở, giờ phút này đã mọc đầy cỏ nhỏ, mảy may nhìn không ra có một tia nửa điểm đào qua vết tích. Gọi ra một đài lục túc cấu trang thể, không lưu tình chút nào đem những cái kia cỏ cây quét dọn không còn, cuối cùng đào ra một cái dương. Năm đó trôn xuống huyết nục cấu trang thể, giờ phút này trên cái dương chỉ có một tầng bùn đất, mặt ngoài lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả ăn mòn vết tích đều không có. Không hổ là trang bị huyết nục cấu trang thể hàng cao cấp, chất lượng phi thường tốt đúng lúc này, đột nhiên có một ít độ vật kinh động rối bí niệm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời chỗ cực kỳ cao. Có một vệ lam ảnh ngay tại cao tốc từ phía đông lướt đến. Lam ảnh tại tầng mây trên không cực cao vị trí phi hành, đổi lại người bình thường mắt thường, căn bản không nhìn thấy nó tồn tại, bất quá nhưng không giấu giếm được dò cảm giác. Lần này tỉnh lại, linh hồn của hắn cường độ cũng không có quá lớn tăng lên, thế nhưng là các phương diện năng lực nhận biết lại dị thường ngậy cảm. Khó nói đây chính là đã từng đạt tới thương nhớ vợ chết chi chủ cao độ, ánh mắt cấp độ đều lên đi kết quả. Không chung sinh vật thị lực đều là cực kỳ tốt, tỉ như chim ưng loại hình, mấy kilômét bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng mặt đất một con con thỏ. Dột nhưng so con tọ phần lớn, không trung lam ảnh ánh mắt lướt qua mặt đất, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức chuyển hướng mà xuống, thật nhanh hướng rụt vị trí đánh tới đối phương, có để rụt hết sức quen thuộc khí tức, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ngoại hình, cho nên ngay từ đầu rụt không xác định thân phận của đối phương, bất quá nhìn thấy nó chuyển hướng mà xuống, rụt lập tức liền có thể khẳng định, đến thật là đủ Dồ Đồ. Rộng chứng 12m mở dương cánh, thon dài so toàn bộ thân thể còn rất dài màu lam lông đuôi, linh xảo thân hình, tựa như một con trong không khí múa tinh linh. Như thế xinh đẹp linh động một con phi hành ma thú, vậy mà lại là năm đó đầu kia vụng về muốn chết Lam Vũ Linh. So Rốt, người rốt cục tỉnh, thân thể còn chưa rơi xuống đất, đủ rồ đồ liền không nhịn được quái khiếu, thanh âm thanh thú to, trung khí mười phần, mà lại trong lời nói mang theo một loại trước nay chưa từng có tự tin, không riêng gì ngoại hình đại biến, liền ngay cả thần thái ngư khí, đều xa xa không có làm sơn nó lớt, biến hóa thật lớn. Rốt lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua, nó đem một cái quen thuộc đủ rồ đồ trở nên để hắn nhanh nhận không ra, cái này khiến hắn nhịn không được có chút cảm khái lớn lên. đủ rồ đồ nghe vậy, lưỡi ngực trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc, hiện tại đủ rồ Khoảng cách lớn lên, còn rất dài một đoạn thời gian dựa theo Lam Vũ Linh trưởng thành quy tích, nó bây giờ còn chưa trưởng thành. Đại khái tính tại nhân loại tuổi dậy thì chính là đang tuổi lớn. Bất quá thân là cấp 9 ma thú, cho dù là không có trưởng thành, cũng không phải bình thường người có thể treo chọc được, nếu như không phải Tẹt Đị rốt loại này đẳng cấp đại ma pháp sư, những sinh vật khác rất khó đem nó ép về phía đến cùng đường mặt lộ. Lâu dài không có uy hiếp địch nhân của nó, thân là cấp 9 ma thú tự tin cũng dần dần trở lại trên người của nó, cũng không tiếp tục giống khi còn bé như thế sợ hãi rụt rè. Chương 357 Thời gian tốc độ. Chương 357 Thời gian tốc độ Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tìm đồ ăn, thuận tiện đến cái này bên trong đi dạo, ta hiện tại đem Lãnh Địa đem đến Ác Ma Chi sơn bên trong, Lân cận trồng coi ngươi. Đúng, ngươi một ngủ ngủ hơn 5 năm, chạy tới cái kia bên trong rồi. Du Du đơm miệng giống như Pháo Liên Châu nói một đại thông 5 năm. Cái này bên trong đã qua 5 năm. Dụ có chút ngoài ý muốn, hắn đối thời gian vốn cũng không phải là rất mẫn cảm, nhưng là cũng không có cảm thấy thời gian qua lâu như vậy. Tại Nghỉ Ngơi Chi cung bên trong ở lại mấy ngày, cùng Sở ở đờ dịch Thiên Quốc Thần Quân đánh một trận, sau đó liền nhảy vọt đến Nghỉ Ngơi Chi giới, tại kia bên trong cũng ở lại mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy? Cũng liền qua mấy tháng đi, thế giới loài người vậy mà đã qua mấy năm. Khó nói hai cái vị diện thời gian trôi qua chênh lệch như thế lớn. Khác biệt vị diện, thời gian trôi qua tốc độ là không giống, loại hiện tượng này là vị diện quy tắc khác biệt tạo thành. Nhưng là dưới tình huống bình thường, vật chất vị diện ở giữa khác biệt sẽ không quá lớn, bởi vì tất cả vật chất vị diện đều tuân thủ cùng một loại vị diện quy tắc. Thời gian tốc độ chênh lệch lớn nhất là thần vực. Tại thần lĩnh vực bên trong, Quy tắc là từ sáng tạo thế giới này thần chế định, cái dạng gì cổ quái sự tình cũng có thể phát sinh ác ma giới cũng là một cái nguyên tố cân bằng vật chất vị diện, thời gian tốc độ không có khả năng khác biệt quá nhiều, mà lại lơ lửng chi thành nhân loại đã không phải là lần một lần hai lui tới hai cái vị diện, khác biệt quá lớn lời nói bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện, nhưng không có cảm giác đến bọn hắn có phương diện này cố kỵ. Tất nhiên không phải nhân loại thế giới cùng ác ma giới tốc độ có khác biệt, như vậy chỉ có thể là nghỉ ngơi chi giới vấn đề. Nghỉ ngơi chi giới là từ thần cách chỗ trèo chống một cái độc lập thế giới, từ cái kia một nửa có ánh nắng, một nửa là đêm tối thiên tượng, liền biết nơi đó quy tắc rất hỗn loạn nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, dục liền đem nó ném qua một bên. Nghĩ ngơi chi giới đã hủy, cho dù có loại này tốc độ bên trên khác biệt, cũng không có gì có thể lấy lợi dụng địa phương. Nguyên lai like đã qua 5 năm, khó trách đủ rỗ đổ biến hóa sẽ lớn như vậy. Nói loại này đỉnh cấp ma thú đều biến hóa như thế lớn, những người khác biến hóa sẽ càng lớn đi. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Vừa nói, dục chỉ huy lục túc cấu trang đem cái dương chứa vào, hướng ma pháp tháp vận chuyển. Tất cả mọi người rất tốt, không có địch nhân lớn nhất, ai có thể không tốt? Nói chuyện đến vấn đề này, đủ rỗ liền mặt mũi tràn đầy cát ý trước kia trôi qua thê thảm như vậy, đều là bởi vì tèn tì nguyên nhân hiện tại bọn hắn cái này địch nhân lớn nhất đã không còn tồn tại, có chỉ là vu yêu tẹt đi rồi. tăng thêm rồi giúp ô lão gì một đại ân, hiện tại sắc khe bảo cùng hắc thiết thành đã hình thành vững chắc đồng minh quan hệ, sự tình gì đều có ô lão gì bảo bọc, làm sao lại trôi qua không tốt đâu. liền ngay cả nó dạng này cấp 9 ma thú, toàn bộ tây bắc cũng đều không người nào dám có ý đồ với nó. tất cả ma thú lớn nhất thiên địch chính là nhân loại, ngay cả nhân loại đều không tìm nó phiền phức, ai còn dám tìm nó phiền phức? cho nên mấy ngày này, du dojo cũng trôi qua vô cùng tự tại. ô lão gì tổ kiến một cái cấu trang quân đoàn, lina, gì cùng cờ hiện tại cũng là sĩ quan mà lại đều bị ồ ẩu gì được phong làm kỵ sĩ. Trước kia theo ngươi học đấu khí những cái kia thiết thuận thôn tiểu gia hỏa, hiện tại đại bộ phận điểm gia nhập cấu trang quân đoàn, bọn hắn đem mình quân đoàn mệnh danh là Dụ Đại nhân thiết thuận quân đoàn. Vừa đi, Đu Dù đổ liễu lo không ngừng nói mọi người tình hình gần đây một ngủ 5 năm, chỉ có người thân cận mới biết đạo Dù là tiến hành ý niệm chuyển gì, dùng phân thân đi địa phương khác, nhưng đại bộ phận điểm người đều là ta không biết. Dù sao loại năng lực này tương đối phạm vào kỹ huy, càng ít người biết càng tốt. Đúng, cặp gì trở về, hắn còn mang một đống địa tinh đế quốc bảng thiết kế trở về, nói bên trong có cái gì tiên thần thân thể mà vẽ bất quá hắn trình độ quá kém đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ những cái kia bản vẽ đu rồ đồ nói đến thiên thần thân thể địa tinh đế quốc cắt gì rất lâu chưa từng nghe qua cái tên này cái này vong linh xuyên qua tế đàn vị diện thông đạo về sau liền rốt cuộc không có tin tức rốt còn tưởng rằng hắn chết tại địa tinh vị diện nữa nha không nghĩ tới vậy mà trở về địa tinh đế quốc thế nhưng là một cái cấu trang kỹ thuật phi thường phát đạt vị diện từ những cái kia địa tinh cấu trang liền có thể nhìn ra được ảo chi giờ chi này địa tinh cấu trang đội ngũ vẫn chỉ là tuyến hai địa phương phòng giữ bộ đội trang bị liền đã như thế tinh lương chớ đừng nói chi là những cái kia quân chính quy, còn có đặc thù định chế cấu trang thể, trình độ sẽ đi tới trình độ nào? Tại loại này cấu trang kỹ thuật cao độ phát đạt vị diện, vậy mà có thể sử dụng thiên thần thân thể danh tự như vậy đến mệnh danh, tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật, cái này lập tức để rộp có chút hứng thú. Nghỉ ngơi chi cùng những cái kia dự bị cấu trang thể, trình độ kỳ thật cũng không cao, đơn thuần từ máy móc cấu tạo đến xem, thậm chí có thể từng nói tại nguyên thủy, nhưng là sử dụng vật liệu phi thường tốt, kiên cố, dùng bền, phối hợp một cái đẳng cấp cao linh hồn, sẽ là một bộ phi thường cường đại cấu trang. Nhưng là lấy dộp trình độ kỹ thuật đến xem có thể đổi tiến vào địa phương thực tế nhiều lắm. Nếu có đồng dạng vật liệu, rốt có thể chế tạo ra so dự bị cấu trang thể càng vài hơn lần cấu trang ra địa tinh đế quốc cấu trang trình độ, hẳn là so với mình cao hơn a. Nghĩ đến cái này bên trong, rốt hứng thú càng lớn. Nếu như đủ rồ đồ chưa từng xuất hiện, rốt nguyên bản suy nghĩ là, nương luyện một cái linh hồn chi tâm, rót vào mới huyết nhục cấu trang bên trong, để nó sung làm phân thân của mình hoạt động. Bất quá đủ rồ đồ đến, để hắn có một loại khác ý nghĩ, hiện tại bộ thân thể này, bởi vì nằm quá lâu nguyên nhân, hoạt tính có chút đánh mất. Nếu như không có khôi phục tốt, lại nằm trở về lời nói, mất tổn hại sẽ lớn hơn. Tất nhiên như thế, dứt khoát đổi một bộ thân thể, đem hiện tại cố này xem như phân thân, chậm rãi khôi phục nó hoạt tính đôi này, đủ rỗ độ tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, năm đó nó còn như thế lúc nhỏ, liền thay dồ chuyển di qua linh hồn, đây là thiên phú của nó. Chuyển di linh hồn về sau, rốt ngưng ra một viên linh hồn chi tâm, rót vào lúc đầu thân thể bên trong, sau đó bản thể một lần nữa nằm lại cái dương bên trong. Cái này trang bị huyết nục cấu trang thể cái dương, vốn chính là vì bảo trì huyết nục hoạt tính mà chế tạo ra, so mang thai linh dương càng có tác dụng tốt hơn, rốt thử một chút, không có ảnh hưởng ý niệm của hắn chuyển di đem ý niệm chuyển di động trước kia thân thể bên trong. Rộp hướng đủ rồ đổ vây tay, quay người hướng ma pháp tháp đi ra ngoài. Ý thức được một chút cái gì, đủ rồ đổ sát mặt lập tức không dễ nhìn đem ma pháp tháp cấm chế toàn bộ mở ra. Rộp khóa ký cửa tháp, quay người nhìn xem đủ rồ đổ. đủ rồ đổ một mặt tâm không cam tình không nguyện, vừa mắng một bên ngồi xuống thân thể, cả bà đạ, liền biết không có chuyện tốt, sớm biết liền không bay xuống, lại coi ta là toại kỵ, chính ngươi lại không phải không thể bay, bay một chút sẽ chết à? Không nhìn đủ rồ đổ há miệng, đặt mông ngồi lên trên lưng của nó, hai chân kẹp lấy, đây mình đoán khi đủ rồ đổ vũ bay lên, nơi nào còn có nửa người lúc đến phiêu giật tiêu sái? Chương 358, cầu hôn. Chương 358, cầu hôn. Hắc Thiết Thành phụ thành chủ, Ô áo Dĩ nhìn trước mắt cái kia cung kính quý gối trước người ra hỏa, lông mày cơ hồ vận gian nếp nhăn đến. Liền ngay cả phụ Lý rộ, ngồi ở một bên bên cạnh là mặt mà Tổ mày chau. Cái này xuyên được phi thường long trọng chính thức, tướng mạo cũng đường đường chính chính ra hỏa, là Tu Lù đại công tước đặc sứ, hắn đến Hắc Thiết thành mục đích, là đại biểu Tu Lù đại công tước, hướng Ô áo Dĩ cầu hôn. Tu đại công tước, Đế quốc bộ trưởng bộ tài chính, ứng sư gia tộc tộc trưởng. Ô Ao Dĩ cũng là Đế quốc đại công tước một chồng, dâu sở gia tộc tộc trưởng, Hắc Thiết Thành thành chủ nhưng là dâu sở gia tộc cùng ương sư gia tộc so sánh địa vị mặc dù tướng các loại nhưng là thực lực nhưng khác biệt mấy cái cấp độ dâu sở gia tộc đất phong chỉ có hất thiết thành cùng phụ cận mấy ngàn mét vuông km thổ địa cái này bên trong địa thuộc tây bắc người ít hoang vu đen thành thị là duy nhất thành phố lớn nhưng là lưu đại công tức đất phong ở vào đế quốc nội địa phương nam phồn hoa nhất địa khu chỉ là nhân khẩu phá trăm vạn thành thị liền có bốn cái lãnh địa tổng nhân khẩu cao tới mấy triệu đồng thời gần biển hải dương mậu dịch phi thường phát đạt ương sư gia tộc dưới trướng có một chi nhân số cao tới một người ương sư kỵ sĩ đoàn thành viên kỷ luật nghiêm minh tác chiến dũng cảm, trang bị tinh lương, chiến lực cường hành. Là Đế quốc ba đại kỵ sĩ đoàn một trong. Chi đội ngũ này chỉ nghe từ ứng sư gia tộc chỉ huy, cho dù là đế quốc hoàng đế cũng không có quyền điều động bọn hắn ứng sư gia tộc không riêng vũ lực cường hành, phương diện kinh tế cũng thành tựu kinh người, dùng phú khả địch quốc để hình dung là danh phụ kỳ thực. Toàn bộ đế quốc có 60% thu thuế đến từ lưu đại công tức lãnh địa, bản thân hắn càng là đế quốc bộ trưởng bộ tài chính. Dạng này gia tộc, tương đối ồn ào gì mà nói. Quả thực chính là quái vật khổng lồ 5 năm trước, hát Thiết luôn hãm, tại Dã Man Nhân tiến công bên trong, liền có Tù Lũ đại công tước Ma Trảo ở sau lưng thôi động, nếu như không phải dột xuất hiện, ồ cáo gì kết quả tốt nhất, khả năng cũng là hủy thân cho Tù Lũ đại công tước, trở thành đối phương đồ chơi, mới có thể bảo toàn toàn bộ Dột Sở gia tộc. Có thể nói, Dột chẳng những cứu vớt Dột Sở gia tộc, đồng thời cũng đem nàng từ đồ chơi nhân vật này bên trong cứu vớt ra. Chẳng những thu phục hát Thiết Thành, càng cho nàng mang đến cấu trang quân đoàn cường đại như vậy vũ khí 5 năm này thời gian bên trong, ồ cáo gì nương tựa theo cấu trang quân đoàn, tại toàn bộ đế quốc chính trị vòng bên trong càng ngày càng có quyền lên tiếng càng làm cho tu đại công thức không mò ra nội tình, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không dám lại đùa nghịch tâm như gì. Cấu trang quân đoàn lực chấn nhiếp là phi thường mạnh. Cho tới nay, cấu trang thể đều chỉ có thể bị cấu trang sư chỗ điều khiển, nhưng là cấu trang sư thông qua chỉ lệnh đến điều khiển cấu trang thể, phản ứng chi độn, ứng biến khô khăn các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp. Trên chiến trường, khả năng còn không có một cái ma pháp sư đoàn đến hay lắm dùng. Cho nên cứ việc ai cũng biết cấu trang thể là trên chiến trường một lớn lợi khí, nhưng là chân chính đại quy mô vận dụng cấu trang thể tới chi phối một trận chiến tranh kết cục hất thiết thành còn là lần đầu tiên. Bất quá cuối cùng cải biến chỗ chiến tranh nhà quan sát cái nhìn, cũng không phải là cấu trạng thể, mà là ma tinh thủ pháo. Loại vũ khí này xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ đại lục chiến tranh phương thức. Ma tinh đại pháo cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường. Bất quá trước kia ma tinh đại pháo thể tích cồng kền, di động chậm chạp, giá thành đắt đỏ, tinh vi dễ tổn hại, khuyết điểm quá nhiều. Nhiều khi cũng không thực dụng. Tương đương tại trước trận chiến khai lúc, người khác ma tinh đại pháo đã sớm mới tới. Trừ phi là đối phó loại kia không có ma tinh đại pháo kiên thành, mới có thể phái được công dụng. Bất quá kiên thành đồng dạng đều có vòng phòng hộ. Ma tinh pháo số lượng ít, căn bản nên bất động vòng bảo hộ, số lượng nhiều, lại rất dễ dàng bị người khác tập kích. Nếu như cho pháp sư đầy đủ áp đủ thời gian, bọn hắn thi phóng cao cấp ma pháp uy lực cũng không so ma tinh pháo tiểu đủ loại nguyên nhân tạo thành ma tinh đại pháo, trong chiến tranh cũng không được coi trọng. Nhưng là cấu trang thể cùng ma tinh pháo kết hợp, cải biến tất cả mọi người cái nhìn. Loại này sắt thép cự nhân chỗ tạo thành bộ đội, quả thực chính là trọng trang thiết kỵ cùng ma tinh pháo binh đoàn hợp thể. Đột tiến vào năng lực phi thường đáng sợ, cơ hồ không có cái gì bộ đội có thể đỡ nổi bọn chúng công kích. Nhanh chóng đẩy đi vào vị trí, sau đó một cái tề xạ liền có thể hoanh bạo trên thế giới bất luận cái gì phòng ngự, cho dù là đế đô phòng ngự ma pháp che đậy, cũng vô pháp bù đắp được ở lại trăm chiếc ma tinh thủ pháo một cái tề sạ, mà lại cấu trang thể tốc độ nhanh, di động linh hoạt, muốn cùng bọn hắn đối xạ là không cửa, liền xem như có tưởng thành ưu thế, trừ phi ngươi tại mỗi một mặt tường thành đều bày lên mấy trăm cửa ma tinh đại pháo, nếu không đối phương nhanh chóng chuyển rời đến mặt khác tường thành, không chờ ngươi bên này đại pháo chuyển gì đi qua, tường thành khả năng liền bị hoanh mở. Có thể nói, hắc thiết thành cấu trang quân đoàn xuất hiện, đối toàn bộ đại lục bất kỳ thế lực nào đều có được ưu thế áp đảo. Không có bất kỳ cái gì tưởng thành cùng phòng ngự có thể ngăn cản được bọn hắn bước chân tiến tới đương nhiên cũng không phải là nói cấu trang quân đoàn liền vô địch chiến tranh chân chính cần cân nhắc rất nhiều vấn đề chỉ là chỗ Tây Bắc Hát Thiết Thành tại không có ngoại giới duy trì dưới như thế nào cung cấp nuôi dưỡng những này quân đội chính là một cái vấn đề rất lớn cho tới bây giờ Hát Thiết Thành lương thực đều không có cách nào thực hiện tự cấp tự túc ô áo gì không tính một một người có dạ tâm cứ việc bị lưu đại công thức ám toán qua một lần nàng cũng chưa từng có cân nhắc qua phát động chiến tranh đi trả thù lẫn nhau đều có cố kỵ cuối cùng sự tình cứ như vậy kéo xuống dưới lẫn nhau bình an vô sự qua năm năm lúc đầu coi là vẫn tư dạng này bình an vô sự, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên phái ra một chi dạng này sứ đoàn, mục đích vậy mà là hướng nàng cầu hôn. Quý tộc ở giữa thông gia là rất thường gặp sự tình, nhưng là hai cái gia tộc tộc trưởng thông gia lại phi thường hiếm thấy. Mỗi một vị gia tộc tộc trưởng hôn nhân đều không thuộc về mình chuyện cá nhân, mà là toàn cả gia tộc sự kiện trọng đại, cần cân nhắc các mặt quá nhiều. Nếu như có thể thành công kết hợp, vậy thì không phải là thông gia mà là dung hợp, có được hai cái gia tộc huyết thống người thừa kế, cuối cùng rất có thể liền biến thành hai cái gia tộc cùng chung tộc trưởng. Nhưng là hai cái gia tộc dung hợp, ai là chủ, ai là lần? là liên minh hay là phụ thuộc. Không người nào nguyện ý trở thành phụ thuộc, không người nào nguyện ý từ bỏ trên tay quyền lợi. Cho nên tại cách làm là hai cái gia tộc tộc trưởng thông ra, trong đó yếu thế một phương sẽ từ bỏ tộc trưởng chức vị, tuyển cái khác hiên năng. Bất quá kia cũng là xây dựng ở hai cái gia tộc lẫn nhau cần tình hữu dưới. Lưu đại công tức cùng Âu Âu gì quan hệ ác liệt như vậy, đầu của hắn tàn tật cho là mình sẽ đồng ý. Nhưng nhìn đến đặc sứ trình lên danh mục quà tặng, Âu Âu gì ý thức được, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chương 359. Rộn tới chơi. Chương 359. Rộn tới chơi. Tôn Quý rút sợ đại công tước, chủ nhân của ta đối với ngài hâm mộ đã lâu, đây là hắn đối với ngài một phần tâm ý, mời xem qua." Đặc sứ hai tay đem danh mục quà tặng dơ cao khỏi đầu. Tô Áo Dĩ ánh mắt sắc bén, khỏi phải nhận lấy, liền có thể nhìn thấy danh mục quà tặng bên trên văn tự. Tự đi ma tinh pháo 200 cửa, hạng nặng cấu trang thể 200 đỡ, các đẳng cấp ma tinh 200 xe đó căn bản không phải danh mục quà tặng, mà là chẩn chửi đe dọa. Hóa ra năm năm này bên trong, Lưu đại công tước cũng không phải là an phận thủ đã, mà là tại phát triển cấu trang kỹ thuật. Xem bọn hắn đối với mình đi ma tinh pháo cùng hạng nặng cấu trang thể mệnh danh phương thức, cùng hắc thiết thành là giống nhau như đúc. Nói không chừng những này cấu trang thể thiết kế đều là từ cái này bên trong trộm đi. Hắc Thiết Thành vốn có cấu trang kỹ thuật, cũng không có so thế giới này trước vào bao nhiêu. Dù không có khả năng đem trước hết nhất tiến vào đồ vật lưu cho Oalty, cho đều là thấp một cái cấp độ kỹ thuật, mà cấp độ này kỹ thuật, đại bộ phận điểm là thoát thai từ tẹt đi rốt. Nhưng là thế giới này, cũng không chỉ tẹt đi rốt một cái cấu trang đại sư, chỉ cần có tiền, trộm được bản vẽ cũng đem bọn nó kiến tạo ra được, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thân là đế quốc chính tài bộ trưởng, cũng gánh chịu toàn bộ đế quốc 60% thu thuế trăm thuế lưu đại công tước có đầy đủ tài lực cùng vật lực kiến tạo ra so ồ ảo dị càng lớn quy mô cấu trang quân đoàn danh mục quà tặng bên trên những này cấu trang thể khả năng cũng không phải là lưu đại công tước vốn có toàn bộ nói không chừng bọn chúng đã bố trí đến biên giới nếu như ồ ảo dị không đáp ứng cầu hôn của hắn cái này danh mục quà tặng bên trên cấu trang thể liền sẽ từ lễ vật biến thành lấy mạng hấp thủ đặc sứ ngự khí rất cung kính thế nhưng là từ bọn hắn làm sự tình đến xem uy hiếp ý vị rất đậm làm sao bây giờ đâu đồng ý cầu hôn của hắn phi ồ ảo dị trong lòng bên trong hung hăng phi một cái không nói nàng đối Tu Lỗ đại công tước chẳng ghét, chỉ là bằng đối phương là một cái gần 60 tuổi lão đầu tử, OLG gì liền tuyệt đối sẽ không muốn lượn mình đồng ý chuyện hôn sự này. Không đồng ý. Hắc Thiết Thành có hay không năng lực chống đỡ được đối phương tiến công đâu? Dù sao Hắc Thiết Thành có một cái rất nghiêm trọng nhược điểm, chính là lương thực không thể tự mãn. Chỉ cần phong tỏa lương thực tiến vào mương nói, toàn bộ lớn Tây Bắc liền có thể chết đói một đám người lớn. Thật vết mặt, bằng Tu Lỗ đại công tước tại đế quốc lực ảnh hưởng, là tuyệt đối có thể làm được điểm này. Nếu không trực tiếp xử lý Tu đại công tước a. Nghĩ đến cái này bên trong, OLG đầu ngón tay lơ đãng hiện lên một điểm tinh mang. Tia là tinh thần đấu khí quan mang, có được loại này tinh mang, mang ý nghĩa ồ ồ gì đã đột phá đại kiếm sư cảnh giới, bước vào kiếm thánh cấp độ. Sớm tại hơn 4 năm trước, Hắc Thiết Thành Chi chiến hậu không lâu, ồ ồ gì liền bước vào kiếm thánh cảnh giới. Nhưng là tin tức này, nàng một mực lén gạt đi không có đối ngoại tuyên truyền một vị 20 tuổi kiếm thánh, thực tế là quá nghe giận cả người. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, cố nhiên sẽ vì do sở gia tộc mang đến to lớn danh vọng, nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn tới càng nhiều nhìn trộn. Nàng có thể tại cái tuổi này, liền bước vào kiếm thánh cảnh giới cùng dưới mặt đất tế đàn bên trong những bức vẽ kia là có rất lớn quan hệ, đây là hắc thiết thành cơ mật tối cao. Bởi vì cấu trang quân đoàn xuất hiện, hắc thiết thành dẫn tới nhìn trộm đã đủ nhiều, lại nhiều một cái kiếm thánh, không dám hứa chắc những người kia có thể hay không bí quá hóa liều, vì đạt được kiếm thánh bí mật mà làm ra cái gì không tưởng được sự tình. Dù sao một cái có thể để cho 20 tuổi tiểu cô nương trở thành kiếm thánh tu luyện công pháp, nhưng so cấu trang quân đoàn lực hấp dẫn phần lớn, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn giữ lại một đạo bảo hộ. Thật đến bất đắc dĩ tình trạng, trực tiếp chui vào lũ đại công tước lãnh địa, đem đối phương xử lý. Tại không có phòng bị tình huống dưới, không ai có thể chống đỡ được một vị kiếm thánh ám sát. Hiện tại tính tới bất đắc dĩ tình huống sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một mảnh âm vị thanh âm, không bao lâu liền nương theo lấy lăng lệ vỗ cánh tiếng xé gió, tựa hồ là có đồ vật gì trực tiếp tại nàng phủ thành chủ bên trong hạ xuống. Phủ thành chủ phòng ngự là nghiêm mật nhất, mười mấy đỡ tự đi ma tinh pháo gác ở hiểm yếu vị trí, ma pháp thấp tùy thời giam khống lòng đất cùng bầu trời tình huống. Nhưng lại không nghe thấy bất luận cái gì chiến đấu thanh âm, nói cách khác, phát ra tiếng xé gió chính là có được tự do ra và phủ thành chủ cho phép xâm vật, bọn thủ vệ mới không có công kích có được cái này cho phép lại yêu thích bay loạn chỉ có đủ dồ đồ đầu kia làm vũ linh thế nhưng là từ khi dồn ngủ say về sau nó liền lại không có tới qua phủ thành chủ hôm nay vì sao lại đột nhiên chạy tới đâu cũng không lâu lắm thủ vệ tiến đến báo cáo dồn đại nhân tới chơi ô áo gì đằng một chút từ trên ghế đứng lên phản ứng kịch liệt để quỳ gối bậc thang dưới đặc sứ cũng vì đó giật mình nhịn không được suy đoán cái này dồn đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào ô áo gì không nghĩ tới năm năm qua ngày đêm không ngừng nhắc tới danh tự sẽ như thế đột ngột lại xuất hiện trước mặt mình Nàng đã đi tìm rộp rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều được cho biết, rộp ngay tại ngủ say, đang tu luyện, không thể quấy nhiễu. Không biết là công pháp gì, thời gian tu luyện là đến năm đo lường. Nhưng từ thiết tuấn các thôn dân muôn miệng một lời thuyết pháp bên trong, ổ ấu gì biết đây là sự thật. Nhưng vấn đề là, rộp tùy ý tu luyện cái mấy năm, tu vi tinh tiến bảo, đối ổ ấu gì lại là một cái trả thấn. Không có rộp chủ đạo, cấu trang quân đoàn phát triển lập tức liền gặp gỡ bình cảnh. Cấu trang quân đoàn chủ yếu là từ hai bộ phận tổ thành, một là tự đi ma tinh tháo, hai là máy móc cấu trang thể. Vô luận là một bộ nào điểm, đều cùng năm năm trước rộp chế tạo ra không có gì khác nhau chỉ là số lượng tăng nhiều mà thôi nàng mấy năm này bên trong đại lực lục xoát la cấu trang sư đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực nhưng là sở được đến thành quả cực kỳ bé nhỏ toàn bộ đều là tại do chỗ dựng nên giàn khung bên trong xây xây sửa sửa một điểm đột phá tính tiến triển đều không có rỗng trước đó tự tay chế tạo mười mấy bộ chiến thần cấu trang thể có được phi hành tái cụ tái hợp năng thuận cùng phá phong trường thương những này phụ kiện ô ấu gì thủ hạ những cái kia cấu trang sư một kiện đều không có cách nào chế tạo ra cấu trang quân đoàn bên trong chỉ có mười mấy đớ dạng này chiến thần cấu trang trong đó vài khung thuộc về lina Dị Mị cùng cờ đám người, người còn lại đều điều khiển không được. Còn lại 10 bộ là linh hồn cấu trang, không cần nhân viên điều khiển, chỉ phục từ ổ ẩu gì mệnh lệnh. Những chiến thần này cấu trang là cấu trang quân đoàn bên trong thực lực mạnh nhất bộ điểm, còn lại tất cả đều là địa tinh cấu trang. Cũng chính là chỉ giờ chỗ điều khiển loại kia, bất quá rộn sửa chữa một chút, tính năng tăng gấp mấy lần, nhưng là cũng vô pháp cùng chiến thần cấu trang so sánh. Một bộ chiến thần cấu trang đơn đấu 5 cố địa tinh cấu trang, ngay cả tái hợp lăng thuần cũng sẽ không phá. Thế nhưng là ổ ẩu thủ hạ cấu trang sư, tốn thời gian 5 năm cùng rất nhiều nhân lực vật lực, đều vô biện pháp chế tạo chiến thần cấu trang. Ba đại phụ kiện đem bọn hắn cho làng khó, không có rụp chủ trì, cấu trang quân đoàn trình độ kỹ thuật sách không đi lên. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền sẽ bị người khác cho đuổi theo, không có cấu trang quân đoàn cái này ưu thế, nàng lấy cái gì đi ngăn cản người khác đối hắc thiết thành nhìn trong đâu? Chương 360. Vậy liền giết chết hắn. Chương 360, vậy liền giết chết hắn. Hiện tại lũ đại công tức cầu hôn chính là chứng cứ rõ ràng, khi địch nhân có được tới tướng địch nổi thực lực về sau, Dã Tâm liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tô lúc đầu đã bắt đầu cân nhắc một bước cuối cùng ám sát, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe tới rụp cái tên này, trong lúc nhất thời đầu của nàng trống dũng cũng không biết nói sao phản ứng mới tốt may mắn bên người nàng còn có một vị phụ lì rồ mong mời phụ lì rồ đối thông báo thủ vệ nói đến nhưng không có cùng thủ vệ đáp lại hắn liền thu hồi quyết định này không được hay là ta đi nên đón một chút nói xong cũng bước nhanh đi ra ngoài cửa đại sảnh bên trong những cái kia lùi đại công tước sứ đoàn thành viên tất cả đều mắt trợn tròn đến rốt cuộc là ai a khó nói là hoàng thất thành viên thị như thân vương thế nhưng là toàn bộ đế quốc mấy vị thân vương bọn hắn đều nghe nói qua bên trong không có để cho Rốt, a những này có thể gánh làm lưu đại công tức đặc sứ, đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người nghiệp, đối toàn bộ đại lục quý tộc giai tầng đều có thể nói là hiểu rõ vô cùng, thế nhưng là coi như phóng nhãn toàn bộ đại lục, có thể lao động phủ Lý Dụ đi tự mình nên tiếp người bên trong, cũng không có một cái gọi rộp đại nhân a. Sứ đoàn thành viên tất cả đều quay đầu hướng cổng nhìn lại, liền ngay cả nửa quỷ dưới đất đặc sứ cũng không nhịn được dùng khóe mắt về sau ngắm đi. Nhìn xem phủ Lý Dụ rời đi thân ảnh, ổ eo dần dần tỉnh táo lại, nàng ý thức được mình quá kích động, nhưng lạ ta không biết vì cái gì, nghe tới rồ danh tự về sau, nàng kia lòng thấp thỏm bất an đột nhiên trở nên an tâm cũng không lâu lắm, tại phu ly rồ dẫn đầu dưới, rồ bung dung không vội cất bước đi tiến vào đại môn. Từ kim một cấu trang thời kỳ vẫn dưỡng thành tinh chuẩn quen thuộc, để hắn mỗi một bước khoảng cách đều giống nhau như lúc, bộ pháp tần suất cũng cơ bản nhất trí. Tập quán này xem ở người khác mắt bên trong, chính là một loại thông dòng, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí chất liền liền ra. Oao Di nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nhìn về phía Rồ. Năm năm trôi qua, Rồ một điểm biến hóa cũng không có, mà Oao Di đã từ thanh sắp đến thành thụ, tiến vào nữ nhân trong cuộc đời sinh đẹp nhất tuyết nguyệt. Bất quá Rồ nhìn nàng ánh mắt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, hay là giống lúc trước như vậy là nhạt. Ánh mắt quét tới, tùy ý nhẹ gật đầu. Lưu đại công tức đặc sứ đoàn tất cả mọi người đem con mắt tròn tròn, không ai có thể muốn lấy được, có thể kinh động phụ lỵ rộ tự mình đi ra ngoài nên tiếp do đại nhân. Vậy mà lại như thế này trẻ tuổi, thậm chí có thể nói được non nước người, khó nói hắn là cự long biến sao? Đúng, nghe nói lúc trước đích xác có cự long tại hấp thiết thành xuất hiện qua, ô ảo gì cùng cự long nhất tộc là có giao tình, nói không chừng cái này, do đại nhân chính là một vị nào đó cự long biến hóa mà đến, không phải làm sao đáng giá phụ lỵ rộ tự mình đi nên bao đâu? Trong lúc nhất thời, sứ đoàn người cảm nghĩ trong đầu miên man. Rồi ánh mắt tại Tu Đại Công Tước sứ đoàn thành viên trên thân khẽ quét mà qua, Ngưng Thần hỏi một chút, có khách. Ô Áo gì kinh ngạc nhũ nhũ mày, gia hỏa này lúc nào như thế có ánh mắt rồi. Dù cho rồi không hỏi, nàng cũng là muốn giới thiệu, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp đem rồi nên tiến vào đại sảnh. Vị này là Tu Đại Công Tước đặc sứ, bọn hắn là đại biểu Tu Đại Công Tước hướng ta cầu hôn. Nói đoạn văn này thời điểm, ô Áo gì ánh mắt đều thật chặt khóa tại rồi trên mặt, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, ta không biết vì cái gì, nàng tâm bên trong ẩn ẩn có chút chờ mong, thậm chí ngay cả nàng đều không rõ mình chờ mong thứ gì. Bất quá rồi phản ứng để nàng thất vọng chỉ thấy rỗm nhãn châu xoay động lộ ra một cái vẻ suy tư hiện nhiên rỗm đối với người khác hướng nàng cầu hôn chuyện này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ trên mặt suy tư biểu lộ đoán chừng là tại nghĩ lũ đại công tước là ai quả nhiên rỗm thuận miệng hỏi lũ đại công tước là ai sứ đoàn thành viên nhao nhao thần sắc biến đổi không ít người nghiêm mặt xuống tới hung hăng chừng mắt về phía rỗm vậy mà không biết lũ đại công tước tại đế quốc bên trong có thể tùy ý xuất nhập hất thiết thành phụ thành chủ làm sao lại không biết lưu đại công tước nhưng bây giờ biết rõ còn cố hỏi nói rõ là không đem lưu đại công tước đặt ở mắt bên trong nếu như cái này bên trong không phải phụ thành chủ rất nhiều người đoán chừng sẽ nhịn không được động thủ. Bất quá không thể động thủ, động cầu lại có thể. Không ít người lớn tiếng quát mắng lên, lớn mật, dám xem thường lũ đại công tước. Người là ai? Thật to gan, muốn chết thật sao? Rốt không để ý bọn hắn quát mắng, thực lực của đối phương quá yếu, không đáng hắn chú ý. Rốt làm sao cũng là làm qua, thương nhớ vợ chết chi chủ người. Cảnh giới tăng lên, tâm tính cũng theo đó cải biến. Một chút sâu kiến vẫn nổ ảnh hưởng không được hắn. Năm năm trước, dã man nhân sầm lớn. Oh, gì để điểm một chút. Rốt lập tức nhớ tới, chính là cho dã man nhân cung cấp ma tinh đại pháo tiên kia. Dũng đem dã man nhân tủ trưởng bạ cờ rộ phục sinh về sau, từ miệng hắn bên trong nghe qua cái tên này. Lúc đầu lấy rộ ký ức, không thể lại quên, chỉ là hắn không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Một cái hát thiết luân hám phía sau màn hát thủ, vậy mà chạy tới hướng ổ ảo gì cầu hôn, đây là không phù hợp logic. Dũng lịch duyệt mặc dù phong phú không ít, nhưng lại sao có thể lý giải nhân loại ti tiện đâu. Đặc sứ sắc mặt đại biến. Dã Man Nhân xâm lấn thật là tu đại công tác tại phía sau màn thúc đẩy, bọn hắn cũng biết ồ ảo gì biết bọn hắn là phía sau màn át chủ, nhưng coi như người của toàn thế giới đều biết, chuyện này cũng không thể phóng tới trên mặt bàn nói, vừa để xuống đến trên mặt bàn, liền mang ý nghĩa triệt để vạch mặt, không có cứu vãn chỗ trống. Oao Gi gì đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đặc sứ nhịn không được chất vấn lên. Oao Gi gì không để ý đến đối phương chất vấn, con mắt nhìn xem rồi. Đích xác, chuyện này tại loại trường hợp này vừa nhắc tới đến, chính là triệt để trở mặt. Bất quá đây chính là Oao mục đích, rũ trở về, chỉ cần hắn nguyện ý vi thủ, Oao liền có lực lượng trở mặt. Ngươi đồng ý không có? Rốt hỏi, hắn là hỏi OL gì đối lũ đại công tức cầu hôn quyết định là đồng ý hay là không đồng ý khác biệt đáp án, hắn có khác biệt tương đối phương pháp. Bởi vì Đại Ma Vương xuất hiện, hắn đã không có thời gian xoắn xuyệt tại loại này cấp độ thấp trong tranh đấu. Nếu như OL gì vui lòng lấy chồng, vậy hắn liền bất việc cái gì đều không cần phải để ý đến. Ta không đồng ý. OL gì mỉm cười nói đến, nàng đã từ dột câu này hỏi thăm bên trong, đặt được mình muốn đáp án, đó chính là nếu như nàng tự tuyệt, Rốt là tuyệt đối sẽ ủng hộ nàng, cái này liền đầy đủ. OL gì đại nhân, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Lưu đại nhân vì ngài chuẩn bị lễ vật đã tại đưa tới hắc thiết thành trên đường, ngươi biết cự tuyệt đại công hội có hậu quả gì không sao?" Đặc sứ nghiêm nghị giống hù đến. Tình thế biến hóa ra hồ dự liệu của hắn, ngay từ đầu ổ ảo gì rõ ràng đang do dự, cũng không có minh xác cự tuyệt. Thế nhưng là rốt vừa xuất hiện, tình huống liền hoàn toàn thay đổi, đối phương chẳng những lật ra 5 năm trước sự tình, càng hơi hợt đem quyết định rất nhiều người vận mệnh quyết định cho không. Là cái gì để nàng đột nhiên như thế có lực lượng? Nghĩ đến cái này bên trong, đắc sứ ánh mắt rơi xuống rộp trên thân. Rốt gật gật đầu, vậy liền giết chết hắn đi, ta không có thời gian. Chương 321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 Loại này vây gọi tức đưa tới thiên lôi năng lực, trong lúc nhất thời đem dọa lấy bọn người nhìn ốc. Dụm tinh thần cao độ khẩn trương, thời khắc đều nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Lộc Tĩnh, bởi vì lôi điện tốc độ quá nhanh, chỉ cần hắn hơi trễ bên trên 0.0 mấy giây, kẻ đi rốt cũng có thể hóa thành than cốc. Ngay cả tiếp theo không ngừng mãnh kích, Demen cùng cốt long dây dưa những cái kia cấu trang thể đều đánh nát về sau, Dụm mũi chân nhất cầu, đem kẻ đi rốt từ cột cửa bên trong câu trở về. Mất đi mục tiêu về sau, Thiên Lôi lập tức liền hành quân lặng lẽ. Thừa cơ hội này, Dụm gầm to lên, phái người lao ra triệu tập viện thủ. Lời mới vừa giống xong, hắn lại trở tay đem tét đi rộn một lần nữa đẩy trở về thiên lôi bùng lên quá trình này nói rất dài dòng trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủi vài giây đồng hồ quá trình bị rốt dạng này vừa hô end cùng bất tử sinh vật rốt cục kịp phản ứng đúng a cái này bên trong là địa bản của chúng ta có thể đi gọi người a họa lời hướng về phía trên trời cốt long giống một câu nhiều hơn lỗ ngươi đi đến vương thành giống song sau, họa lời thân thể bạo tán ra giống một trận khói dung nhập không khí bên trong dẫn dắt đến điện mang chuyên môn hướng cấu trang thể dậy đặc địa phương oanh tranh thủ một lần đánh bạo hai cỗ trở lên rồi không ngừng gây ra hỗn loạn tiềm hộ cốt long cùng họa lời pha dây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 hiện nhiên, nó cũng có được đặc thù truyền lại mệnh lệnh phương pháp, không dùng tay thế hoặc ngôn ngữ, liền có thể chỉ huy những này cấu trang thể, tăng thêm trốn đến tụ quần bên trong, không dễ dàng nhìn thấy nó trước ngược đồ án. Cho nên đánh đường ngày, rốt bọn người không có phát hiện nó chỗ đặc thù. Nếu như phát hiện nó đặc thù lời nói, rốt đã sớm dẫn dắt đến thiên lôi hướng nó bên tới. Rốt vừa ở đi, ent cùng vu yêu nữ pháp sư đám người nhất thời liền áp lực đại tăng. Những này thánh linh cấu trang giống như không có cảm xúc đồng dạng, hung hán không sợ chết, không sợ hãi, dù cho bị rốt dừng lại luận hoành, thao tổn gần một trăm đồng bạn.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 Lúc này, một chút phản ứng ngột người mới minh bạch đến rốt cái gọi là toàn lực gạt ra lôi nguy tố, là có ý gì? Do bí niệm sớm liền đã bám vào tại thiên không trong tầng mây, một đạo thiên lôi hắn có thể tùy tiện dẫn đạo qua được đến, nhưng hai đạo trở lên liền có trô miết cứng. Nếu như hắn thất bại, như vậy bọn hắn tất cả mọi người ma đô đem gặp phải ngay cả tiếp theo không ngừng oanh kích, bọn hắn giờ phút này đã toàn bộ tiến vào lạc cấn rừng đá vi, nhịn không được duy nhất hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Cho dù là tự vong kỵ sĩ loại này đẳng cấp tối đại, có thể ngăn cản được một đạo thiên lôi, nhưng tuyệt đối cản không dưới 35708 nói. Loại này không có năm chắc lại muốn đi làm sự tình.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 Không hề động viên, đen võ sĩ hoàng đế ngay cả lời đều không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là quay người hóa thành một đoàn ngưng thực khói đen, hướng cốt long bay tới phương hướng lao đi ở phía sau hắn, đuổi theo hàng trăm hàng ngàn đạo cơ hồ giống nhau như lúc khói đen đoàn ở trên bầu trời tạo thành một cỗ thô to màu đen dòng lũ. Dẫu toàn bộ tinh lực đều bị dùng để ứng đối cùng một chỗ đánh xuống hai đạo thiên lôi, thân thể của hắn bị én đánh gãy trở, từ phầy một chỗ phụ thân cấu trang thể đấy phớt lọt ra, mạng đã đổ, tử vong tị sĩ, vu yêu nữ pháp sư cùng cùng tất cả đều chen đến trên xe, tận lực cùng mọi người co lại thành một đoàn. Phải biết, bọn hắn nơi này chính là có bảy người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 chỉ thấy Lưu Sa huyên một chút phun lên một đạo trùng tiên của cát, ent ngay cả thân thể mang xe đều từ Lưu Sa bên trong bay lên, tại không trung lăn mình một cái, ent vững vàng rơi xuống Lưu Sa trên sông, xe ba gác hai cái bánh xe rắn rắn chắc chắc gắp vào lưu động mặt cát, bánh xe nghịch Lưu Sa lưu động phương hướng quay vòng lên, để hắn một mực bảo trì tại cùng một vị trí, vậy mà không hướng Lưu Sa bên trong chìm, lại lấy ent vì điểm tựa, phẩy mồ từ Lưu Sa bên trong ra cũng dễ dàng nhiều, tiện thể đem rồi cũng cùng một chỗ xé ra. một đám người trật vật không chịu nổi lơ lửng tại Lưu Sa sông phía trên, rỗ biến lặng kiểm kê lên nhân số bắt đầu, điểm hai lần về sau, rỗ hỏi, phạm tội lố đâu?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 cái này chấn động để rô bí thức được địch nhân chỉ sợ còn tại theo đuổi không bỏ, hắn có thể dùng đến quyết định thời gian cũng không phải là rất nhiều. đi qua nhìn một chút, rốt hơi suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định. trên mặt đất, rô bọn người chìm xuống vị trí, giờ phút này đã thêm ra một cái đường tính đạt 20 m, sâu đạt bảy tám mét to lớn cái hố, cái hố đồng tâm, cái kia ngực khắc lấy đồ cấu cấu trang thể đang dùng một gối nửa quỳ, nằm đấm kích địa tư thế ngồi xuồng ở kia bên trong, năm đấm điểm rơi vị trí chính là hố sâu trung tâm nhất, hiện nhiên cái này cái hố là bị nó đấm ra một quyền đến đây cơ hồ đã là một cái cỡ nhỏ cấm chú lực phá hoại.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 chỉ nhìn nó khẽ động niệm, liền đem ruột tia cao tới tứ giai linh hồn chi tâm tròn no bạo liền có thể thấy đốn. đưa thân vào thần cách bên trong, ruột chỉ cảm thấy mình lực lượng vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. có một loại vung tay một cái liền có thể đánh bạo vị diện này hảo giác đương nhiên, đây chẳng qua là hảo giác. hắn trong lúc nhất thời còn sở không tới như thế nào sử dụng những lực lượng này phương pháp đúng lúc này, giữa sân kịch liệt giao chiến, bọn người cùng thánh linh chiến đấu, cuối cùng từ rằng có bên trong sản sinh biến hóa. nc ba gác bị đánh nát, cả nửa người bị đánh bay lên, xoay tròn lấy khoảng bay ra ngoài.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 Từng cái xung kích bên trong, thánh linh kia khí tức cường đại không ngừng yếu bớt, lực lượng yếu bớt đến trình độ nhất định về sau, nàng kia ngưng thực quang thái thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Nhìn thấy trình độ không sai biệt lắm, dục ngưng ra một cái linh hồn là cấn, cưỡng chế khắc sâu vào thánh linh thể nội. Vô Khi là cấn chạm đến thánh linh linh hồn một khắc này, thân thể của nàng giống một cái bạo liệt hỏa cầu đồng dạng, kịch liệt bạo tạc ra. Thân thể ẩn chứa năng lượng, hóa thành sóng xung kích cao tốc huyết tảng ra, nháy mắt liền đem trói buộc nàng dây xích ánh sáng bạo thành vô số đoạn. Tại trung tâm vụ nổ, một cố cường đại ý niệm lấy một loại nghiền ép hết thể tư thái, từ xa soi vị trí bắn ra đi qua.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 Giống như mạng nện vết rạn kéo dài tới đi, toàn bộ không gian cũng theo đó run một cái. Nửa giây không đến, xoạt lập tức, đại lượng đá vụn khuynh tiết mà xuống, quay đầu túi mặt đem rổ sối vừa vặn đá vụn rơi xuống về sau, đỉnh chót vách đá lộ ra một cái đường kính chừng 20 mét, sâu đạt 50m to lớn trông rỗng. Tùy tiện một quyền liền oanh ra uy lực kinh khủng như thế ra, phải biết, nơi này chính là thế giới hắc tâm, nham thạch trình độ chắc chắn cũng không so diễm sắt kém bao nhiêu. Y cứ theo cách đó mà làm phía dưới, rốt 78 quyền ngay tại tầng nham thạch bên trong mở ra một đầu hơn 300m, nối thẳng mặt đất thẳng đứng cái hố.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 các loại tình huống chuyển biến xấu về sau liền không có thời gian chúng ta tới địa phương kêu cái gì dỗ hướng yến hỏi yên tĩnh cốc dỗ ý niệm vừa tăng bạo tạc thức huyết tán ra thế giới sắp sụp đổ tất cả linh hồn cùng sinh mệnh lập tức tiến về yên tĩnh cốc cái kia bị chết hơi thở chi xương mù bao phủ địa phương dỗ lời nói thông qua ý niệm đẩy đưa giống gió bão đồng dạng chuyển khắp toàn bộ thế giới sớm đã bị thế giới dị biến kinh động sinh vật cảm nhận được dỗ kia to lớn vô bái cường đại ý niệm cũng lập tức kinh ngạc đến ngây người thật lâu kịp phản ứng về sau tất cả sinh vật rối loạn như cơ lấy đơn giản một chút gia sản liền chen chút hướng yên tĩnh cốc tiến đến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 Phệ Mù một chút một chút ngưng ra các loại phù văn, lạc ấn, ma pháp, liên nhị liên tam đánh xuống. Bùn đất dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tạo hình, cố hóa, khát hỏa, bao trùm mới tầng, lại tạo hình, lại cố hóa, lại khát hỏa. Phệ Mù dùng để mắt người tốn huyên loạn thủ pháp, hiện ra hắn làm cấu trang đại hiển giả tinh xảo trình độ, tầng này một tầng tạo hình, dùng nguyên thủy nhất thổ nguyên tố từ không tới có đem một bộ cấu trang hoàn chỉnh tạo nên lên ra. Chỉ chốc lát, một bộ cao 20 mươi mét, cùng Phệ Mù hiện tại thân thể cơ hồ giống nhau như lúc thổ hoàng sắp cấu trang liền xuất hiện trên mặt đất. Phệ Mù gào thét một tiếng, lưu tinh từ không trung hướng thổ nguyên tố cấu trang đánh tới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 so dòm năm đấm cũng không kém là bao nhiêu, nhưng rộp dựa vào là thần cách lực lượng, mà Phẩy Mộ lại là hoàn toàn thực lực của mình, hiển nhiên đó cũng không phải thuần túy man lực có thể đạt tới ý lực, dựa vào hẳn là những cái kia kim sắc tròn điểm. Trước đó còn đối Phẩy Mộ cái tên này có chỗ xem thường bất tử sinh vật nhóm, giờ phút này nhìn về phía Phẩy Mộ ánh mắt lập tức biến. Vô luận ở nơi nào, chỉ có cường giả mới có thể thu được chân chính tôn trọng. Người còn lại mặc dù không có Phẩy Mộ biến hóa như thế lớn, nhưng là nếu như cơ sở thấp lời nói, đồng dạng cũng là thoát thai hoang cốt. Đặc biệt là những cái kia cấp thấp thi phù, khâu lâu, vong linh cùng Vu Diêu.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 Nhưng rốt vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm, liền lập tức bắt bỏ. Dùng như thế ẩn nấp phương thức lưu truyền xuống tới phù văn, có khả năng sẽ là một cái vô hiệu phù văn sao? Rốt không tin phượng dị mạn sẽ làm nhảm chán như vậy sự tình, trong này khẳng định sẽ ẩn giấu đi cái gì trọng yếu tin tức. Rốt tìm đến một khối to lớn phiến đá, đường kính có chừng dài 20 mét. Sau đó bắt đầu đem trong trí nhớ phù văn từng chút từng chút kết xuất tới. Bình thường rốt kết ấn thời điểm, là đem một cái hoàn chỉnh phù văn kết xuất đến, sau đó trực tiếp lặn cẩn ra. Thế nhưng là cái này phù văn thực tế quá phức tạp. Dù cho lấy rốt thuần thục trình độ,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 đem rồi bao phủ ở trong đó, cùng một thời gian, rộn cảm ứng được, phiến đá ở giữa hiện ra một cái yêu ớt khí tức đây là một cô rất kỳ quái khí tức, rất yếu ớt, nhưng lại cho rộn một loại vô cùng cường đại hảo giác, loại này mạnh yếu không một tương phản, để rộn nghi ngờ như mày. Theo khí tức xuất hiện, một nửa trong suốt bóng người không ngừng đang lóe lên, lấp lóe, cuối cùng ngưng hiện ra một cái huyễn ảnh. Vừa nhìn thấy cái này huyễn ảnh, rộn liền biết đối phương là ai, phở dị mạn. Bởi vì cái này huyễn ảnh bên ngoài, cùng rộn hiện tại sử dụng bộ thân thể này là giống nhau như lúc đây là có chuyện gì, một cái phủ văn ngưng ra phở dị mạn hình ảnh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 trên thân đằng bước lên một tầng hùng quang, kia là cường hành tới cực điểm ác ma chi lực dẫn dắt qua mang. Tạ Đạo dù tâm lý thẩm nghĩ, đây không phải nói xấu, đây là quái dối. dù sao hắn là lén xông vào hồn niệm lãnh địa, thật muốn chăm chỉ, hắn là đối lý. bị ta đoán chúng, muốn động thủ có đúng không ba? Tạ Đạo rồi cuối cùng một tiếng bạo hống, nương theo lấy lôi đỉnh lực lượng, giống tiếng sấm đồng dạng quần cuộn đẩy hướng hồn niệm. muốn so âm thanh lượng, ở đây sinh vật bên trong thật đúng là không có ai có thể hơn được hắn. Hoặc, nó hơn hai vị ác ma vương cũng đằng từ vị trí bên trên đứng lên, thủ hạ ác ma có thể chuyển biến hình thái nho nhau, nhau chuyển biến hình thái chiến đấu.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 Huyết sắc chi khí từ nham thịt ma trên thân cuốn lên về sau, máu tanh khí tức lập tức càng đậm một điểm. Quanh quẩn trên không trung hai vòng, cuối cùng, cái này đoàn huyết sắc chi khí hóa thành một trường khuôn mặt, gương mặt lệ lưỡi liêm liếm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, cái tiếc như thực chất con mắt chuyển hướng cái khác còn không có rời đi ác ma, vẻ tham lam bốc hiện. Có đầy đủ lịch duyệt tác ma, liếc mắt liền nhìn ra cái này đoàn huyết sắc chi khí lai lịch, vô ý thức la lao lên, máu sát. Vay một chút, tất cả nhận ra cái này đoàn huyết sắc chi khí ác ma đều sợ đến xa xa bán ra, máu sát. Đối ác ma mà nói, kia là so ôn dịch tương đối nhân loại đồng dạng đáng sợ đồ vật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 hiện ra gương mặt, giữ tận hướng phía dừng lại tại nguyên chỗ những cái kia ác ma nợ nụ cười giắn. Những này lười nhác ác ma hai chân giống lấp lò so đồng dạng, một cái tiếp một cái, chen nhau chen lần bắn lên đến, hướng về huyết sắc ác ma chỉ hướng phương hướng chạy như điên. Hơn 20 đoàn máu sát cười quái dị, cũng đi theo đám ác ma sau lưng đuổi tới, một đường xua đuổi lấy, tựa như chăn thả bầy cừu chó săn. Thực lực bạo tăng, tựa như nhà giàu mới nổi đồng dạng ác ma, rất nhiều đều không thể khống chế sự vận động của mình. Có mấy đầu trí thông minh không thể đuổi theo ác ma, sông ra ma khư về sau, liền trực tiếp hướng nhân loại lương trừng núi thành lũy phóng đi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 may mắn, dội hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người tay. mấy chục nghìn vong linh, mỗi một cái đều là cao đẳng bất tử sinh vật, liền xem như thực lực yếu hơn nữa nhỏ, cũng có thể đảm nhiệm một chút linh hồn chuyển di làm việc. dù sao đây chính là bất tử sinh vật người cũ. huyết sắc ác ma vừa không mà ra thời điểm, dội vừa vận đập nát một trăm cỗ trong tấm bia đá cuối cùng một bộ. do người khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, dẫn phát một cỗ lực trường bên trên yếu ớt biến hóa, toàn bộ thế giới một loại nào đó cân bằng, phảng phất bị đánh vỡ đồng dạng. dội cung phế mô, còn có thật nhiều cao đẳng bất tử sinh vật cùng một thời gian lần đầu. Hướng khí tức xuất ra hiện phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, cũng không phải là chỉ có một mình hắn cảm thấy được huyết sắc ác mà xuất hiện. Cường đại như thế khí tức, là thần chi sao? Dỗ Vô ý thức hướng Phẩy Mộ nhìn lại, phát hiện đối phương cũng đúng lúc hướng hắn nhìn qua, từ Phẩy Mộ linh hồn bên trong, rốt có thể cảm giác được một loại sợ hãi. Là ai? Dỗ hỏi. Có thể để cho hắn sinh ra loại phản ứng này, hiển nhiên, đến tồn tại là hắn chỗ nhận biết. Đại, Đại ma vương. Phẩy Mộ ngữ khí lộ ra một loại bất an. Bất tử thế giới có quân vương, vật chất vị diện có thần chi, thâm nguyên thế giới có lãnh chúa, ác ma giới có đại ma vương.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 cảm xúc loại vật này đối với mấy cái này sống sót không biết bao nhiêu mười năm tồn tại đến nói là rất khó sẽ xuất hiện một loại đồ vật. bất quá dù vậy mà không phải phở gì mạn thậm chí không phải phở gì mạn chuyển sinh cái này liền thực tế quá làm cho hắn kinh ngạc. lúc trước phở gì mạn bố trí bọn hắn cũng có phát giác mặc dù ta không biết đã làm những gì bố trí nhưng không hề nghi ngờ nhất định là vì tương lai chuyển sinh chuẩn bị cho nên bọn hắn đã sớm đối phở gì mạn chuyển sinh có sung túc tâm lý chuẩn bị nghỉ ngơi chi cung chính là một cái mùi nhử một cái vì tìm tới nghỉ ngơi chi cung chỗ cố ý lưu lại mùi nhử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 Cái thứ nhất hướng hắn đối thủ đoán chừng chính là vị kia thần thánh chi thần, cho nên người khác có thể không để ý tới Ferdi mạn chuyển sinh, hắn không thể, bởi vì Ferdi mạn tiến vào hắn thế giới đại ma vương kế hoạch là mau chóng diệt đi Ferdi mạn, hoặc là đem nó đuổi khỏi vị diện này. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa tiếp xúc liền phát hiện như vậy một kiện vượt quá hắn dự liệu sự tình, cái này bất tử quân vương vậy mà không phải Ferdi mạn, kia Ferdi mạn chạy tới cái kia bên trong rồi, người là đại ma vương, dấu bí niệm đảo qua huyết sắc cát ma linh hồn hỏi thăm đến, người là ai, Ferdi mạn đâu, đại ma vương không trả lời mà hỏi lại.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 Kinh lực vừa biến mất, bốn phía thịt mềm lập tức liền chạy tới, bổ sung bị phá hư bộ điểm, giột rút tay nếu như chậm một chút, nói không chừng ngay cả cái tay này cũng bị cuốn lên. Trải qua dây rùa, không những không thể kiếm đâm đại ma vương dây rùa, ngược lại càng ngày càng nhiều thân thể bộ điểm bị cuốn lấy. Giột bất đắc dĩ, phải hao phí đại lượng năng lượng đi áp chế loại này dây rùa lan tràn, hao tổn năng lượng nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời lẫn nhau giằng co xù dưới, nhắm chuẩn địch nhân phía sau lưng vị trí, toàn lực công kích. Sàn tiếng giống tại tất cả bất tử sinh vật linh hồn bên trong vang lên lập tức mở mịt luống uống bất tử sinh vật nhóm giống tìm được chủ tâm cốt đồng dạng phô thiên cái địa ma pháp không cần tiền đồng dạng hướng đại ma vương sau lưng đập tới không dám trực tiếp nhắm ngay đại ma vương là bởi vì rỗng đang cùng đối phương quấn quyết lấy nhau không cẩn thận rất dễ dàng lan đến gần rỗng nguyên tố lực trường khép động đại ma vương cũng lập tức động hắn toàn bộ thân thể hướng về phía trước rời hướng rỗng b ép đi rỗng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hướng về sau rời kế tiếp theo nóc tại chỗ sẽ bị đại ma vương trực tiếp bao tiến thân thể bên trong xê dịch ở giữa rỗng cả cánh tay phải cánh tay toàn bộ cho bao đi vào thịt mềm còn đang không ngừng hướng thân thể lan tràn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 Nhân sinh biến hóa thực tế là quá vô thường, thay đổi rất nhanh. Để dô dạng này không có gì cảm xúc ra hỏa, cũng kìm lòng không được sinh lòng cảm khái. Hấp thu thần cách lực lượng chính là phân thân, phân thân tự bạo, kia cường hành vô khu lực lượng, cũng theo phân thân tự bạo mà biến mất, duy nhất lưu lại chính là một cái quân vương là cấn. Quân vương là cấn chỉ là một cái ấn ký mà thôi, cũng không thuộc về năng lượng, không cần cự ly xả truyền tống. Chỉ cần ghi nhớ là cấn hình dạng và cấu tạo, dồn tùy thời có thể tại bất luận cái gì địa phương, đem lại cấn sao chết được. Hiện tại, một cái hoàn toàn mới quân vương là cấn, liền xoay quanh tại linh hồn của mình bên trong, lúc gần lúc hiện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 nhưng huyết nục cấu trang hay là có rất nhiều. chương 356 lớn lên. chương 356 lớn lên. theo đầu kia quen thuộc mà xa lạ thang lầu, rộn chậm rãi đi xuống, đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, hắn thuận tay đẩy cửa ra đi vào. hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nơi này, hắn lốc trọn vẹn 250 năm mỗi một viên vạch, mỗi cái lô hắn cơ hồ đều nhớ rõ ràng. hình dạng và cấu tạo hoàn toàn không có biến, trưng bày đồ vật cũng không có bao nhiêu cải biến. hiện nhiên rộn rời đi cái này bên trong về sau, thật đi rộn cũng là không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này bên trong. bất quá kia mấy cũ kĩ một cấu trang thể cũng không thấy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 có chút không kịp chờ đợi liên hệ với còn tại vị diện khác Tet Di Dốt, đem vấn đề nói chuyện. Ngươi nói khối kia phiến đá bên trên Hắc Tinh, có gì đó cổ cái sao? Ta là tại ác Viểm Sơn cốc một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm tới. Ý niệm bên trong, Tet Di Dốt biểu lộ lộ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới vào giờ phút như thế này, Dỗ Bí niệm vượt qua vị diện chính là vì hỏi hắn vấn đề như vậy. Nếu như không phải Dỗ hỏi thăm, hắn chính mình đều nhanh muốn đem khối này phiến đá cấp quên. Bên trong cái kia từ điểm sáng tạo thành đồ án, ngươi biết là có ý gì sao? Dỗ hỏi. Hắc bên trong cái kia đồ án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 vừa đi, dù dỗ đổ liễu lo không ngừng nói mọi người tình hình gần đây một ngủ năm năm, chỉ có người thân cận mới biết đạo dỗ là tiến hành ý niệm chuyển gì, dùng phân thân đi địa phương khác, nhưng đại bộ phận điểm người đều là ta không biết, dù sao loại năng lực này tương đối phạm vào kỵ hủy, càng ít người biết càng tốt. đúng, cặp dịch trở về, hắn còn mang một đống địa tinh đế quốc bản thiết kế trở về, nói bên trong có cái gì thiên thần thân thể bản vẽ. bất quá hắn trình độ quá kém, đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ những cái kia bản vẽ. dù dỗ đồ nói đến, thiên thần thân thể, địa tinh đế quốc, cặp dì, rất lâu chưa từng nghe qua cái tên này.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 So mang thai linh dương càng có tác dụng tốt hơn, rộn thử một chút, không có ảnh hưởng ý niệm của hắn chuyển di đem ý niệm chuyển di động trước kia thân thể bên trong, rộn hướng đủ rồ đổ vây tay, quay người hướng ma pháp tháp đi ra ngoài. Ý thức được một chút cái gì, đủ Du Zodo sắc mặt lập tức không dễ nhìn đem ma pháp tháp cấm chế toàn bộ mở ra, rộn khóa khí cửa tháp, quay người nhìn xem đủ Du Đủ Du Zodo một mặt tâm không cam tình không nguyện, vừa mắng một bên ngồi xuống thân thể, cạ bà đạ, liền biết không có chuyện tốt, sớm biết liền không bay xuống, lại coi ta là tọa kỵ, chính ngươi lại không phải không thể bay, bay một chút sẽ chết ta. Không nhìn Du Zodo quán niệm, rộn đặt mông ngồi lên trên lưng của nó hai chân kẹp lấy, đây mình oan khi đủ dô đổ vũ trụ bay lên, nơi nào còn có nửa người lúc đến phiêu giật tiêu sái. Chương 358, cầu hôn. Chương 358, cầu hôn. Hắc Thiết thành phủ thành chủ, Ô áo gì nhìn trước mắt cái kia cung kính quỳ gối trước người ra hỏa, lông mày cơ hồ vận gian nếp ngang đến. Liền ngay cả phụ lì Dụ, ngồi ở một bên bên cạnh là mặt tủ mày cho. Cái này xuyên được phi thường long trọng chính thức, tướng mạo cũng đường đường chính chính ra hỏa, là tư Lưu đại công tước đặc sứ, hắn đến Hắc Thiết thành mục đích là đại biểu Lưu đại công tước, xuống Ô Ao gì cầu hôn. Lưu đại công tước, Đế quốc bộ trưởng bộ tài chính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 quả thực chính là quái vật khổng lồ 5 năm trước, Hắc Thiết luôn hãm, tại dã man nhân tiến công bên trong, liền có Tụ Lũ Đại Công Tước Ma Trảo ở sau lưng thôi động, nếu như không phải đột xuất hiện, ồ áo gì kết quả tốt nhất, khả năng cũng là hủy thân cho Tụ Lũ Đại Công Tước, trở thành đối phương đồ chơi, mới có thể bảo toàn toàn bộ Dỗ Sở gia tộc. Có thể nói, Dỗ chẳng những cứu vớt Dỗ Sở gia tộc, đồng thời cũng đem nàng từ đồ chơi nhân vật này bên trong cứu vớt ra. Chẳng những thu phục Hắc Thiết Thành, càng cho nàng mang đến cấu trang quân đoàn cường đại như vậy vũ khí 5 năm này thời gian bên trong, ồ áo gì nương tựa theo cấu trang quân đoàn, tại toàn bộ đế quốc chính trị vòng bên trong càng ngày càng có quyền lên tiếng.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 liền ngay cả nửa quỷ dưới đất đặc sứ cũng không nhịn được dùng khẽ mắt về sau ngắm đi, nhìn xem phù lý rộ rời đi thân ảnh, ồ áo gì dần dần tỉnh táo lại, nàng ý thức được mình quá kích động, nhưng là ta không biết vì cái gì, nghe tới rộ danh tự về sau, nàng kia lòng thấp thỏm bất an đột nhiên trở nên an tâm. cũng không lâu lắm, tại phù lý rộ dẫn đầu dưới, rộ ung dung không vội cất bước đi tiến vào đại môn. từ khi một cấu trang thời kỳ vẫn dưỡng thành tinh chuẩn quen thuộc, để hắn mỗi một bước khoảng cách đều giống nhau như lúc, bộ pháp tần suất cũng cơ bản nhất trí. tập quán này xem ở người khác mắt bên trong, chính là một loại thông doang, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí chất liền ra. Ô Âu Dĩ nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nhìn về phía Rốt. Năm năm trôi qua, Rốt một điểm biến hóa cũng không có, mà Ô Âu Dĩ đã từ thanh sắc đến thành tục, tiến vào nữ nhân trong cuộc đời xinh đẹp nhất Tuyết Nguyệt. Bất quá Rốt nhìn nàng ánh mắt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, hay là giống lúc trước như vậy là nhạt, ánh mắt quét tới, tùy ý nhẹ gật đầu. Lưu đại công tước đặc sứ đoàn tất cả mọi người đem con mắt trợn tròn, không ai có thể muốn lấy được, có thể kinh động phụ lục lý tự mình đi ra ngoài nên tiếp Rốt đại nhân, vậy mà là như thế này trẻ tuổi, thậm chí có thể nói được non nước người, khó nói hắn là cự long biến sao? Đúng, nghe nói lúc trước đích xác có cự long tại Hắc Thiết Thành xuất hiện qua. Ô ảo gì cùng Cự Long nhất tộc là có giao tình, nói không chừng cái này, Rộ Đại nhân chính là một vị nào đó Cự Long biến hóa mà đến, không phải làm sao đáng giá phú lý Rộ tự mình đi nên bò đâu. Trong lúc nhất thời, sứ đoàn người cảm nghĩ trong đầu miên man, Rộ ánh mắt tại Lưu Đại công tước sứ đoàn thành viên trên thân khẽ quét mà qua, ngưng thần hỏi một chút, có khách. Ô ảo gì kinh ngạc như như mày, gia hỏa này lúc nào như thế có ánh mắt rồi. Dù cho Rộ không hỏi, nàng cũng là muốn giới thiệu, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp đem Rộ nên tiến vào đại sảnh. Vị này là Lưu Đại công tước đặc sứ, bọn hắn là đại biểu Lưu Đại công tước hướng ta cầu hôn. Nói đoạn văn này thời điểm. Ô áo gì, ánh mắt đều thật chặt khóa tại rốn trên mặt, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, ta không biết vì cái gì. Nàng tâm bên trong ngẩn ngẩn có chút chờ mong, thậm chí ngay cả nàng đều không rõ mình chờ mong thứ gì. Bất quá rốn phản ứng để nàng thất vọng, chỉ thấy rốn nhãn châu xoay động, lộ ra một cái vẻ suy tư. Hiện nhiên, rốn đối với người khác hướng nàng cầu hôn chuyện này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trên mặt suy tư biểu lộ, đoán chừng là tại nghĩ Lưu Đại Công Tước là ai. Quả nhiên, rốn thuận miệng hỏi, Lưu Đại Công Tước là ai? Sứ đoàn thành viên ngao ngao thần sắc biến đổi, không ít người nghiêm mặt xuôi tới, hung hăng chừng mắt về phía rốn. Vậy mà không biết Lưu Đại Công Tước? Tại đế quốc bên trong, có thể tùy ý xuất nhập hắc thiết thành phủ thành chủ, làm sao lại không biết lũ đại công tước? Như bây giờ biết rõ còn cố hỏi, nói rõ là không đem cái lũ đại công tước đặt ở mắt bên trong. Nếu như cái này bên trong không phải phủ thành chủ, rất nhiều người đoán chừng sẽ nhịn không được động thủ. Bất quá không thể động thủ, động cầu lại có thể, không ít người lớn tiếng quát mắng lên, lớn mật, dám xem thường cái lũ đại công tước, người là ai? Thật to gan, muốn chết thật sao? Dẫu không để ý bọn hắn quát mắng, thực lực của đối phương quá yếu, không đáng hắn chú ý, rốt làm sao cũng là làm qua thương nhớ vợ chết chi chủ người, cảnh rối tăng lên, tâm tính cũng theo đó cải biến. Một chút sâu kiến vẫn nội ảnh hưởng không được hắn. Năm năm trước, dã man nhân xâm lấn. Ồ ẩu gì để điểm một chút, giúp lập tức như tới, chính là cho dã man nhân cung cấp ma tinh đại pháo tên kia, giúp đem dã man nhân tù trưởng bạ cờ rủ phục sinh về sau, từ miệng hắn bên trong nghe qua cái tên này, lúc đầu lấy dồ ký ức, không thể lại quên, chỉ là hắn không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Một cái hắc thiết luân h phía sau màn h thủ, vậy mà chạy tới hướng ồ ẩu gì cầu hôn, đây là không phù hợp logic. Dỗp Lịch duyệt mặc dù phong phú không ít, nhưng lại sao có thể lý giải nhân loại ti tiền đâu? Đắc sứ sắc mặt đại biến. Dã man nhân xâm lấn thật là lưu đại công tức tại phía sau màn thúc đẩy, bọn hắn cũng biết OLZ biết bọn hắn là phía sau màn hát thủ, nhưng coi như người của toàn thế giới đều biết, chuyện này cũng không thể phóng tới trên mặt bàn nói, vừa để xuống đến trên mặt bàn, liền mang ý nghĩa triệt để vạch mặt, không có cứu vãn chỗ trống. OLZ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đặc sứ nhịn không được chất vấn lên. OLZ không để ý đến đối phương chất vấn, con mắt nhìn xem rồi. Đích xác, chuyện này tại loại trường hợp này vừa nhắc tới đến, chính là triệt để chở mặt. Bất quá đây chính là OLZ mục đích, dồn trở về, chỉ cần hắn nguyện ý vi thụ, OLZ liền có lực lượng chở mặt.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 Tuấn sát đại kiếm sư. Chương 361, Tuấn sát đại kiếm sư. Phủ thành chủ trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch đến tĩnh, tất cả mọi người có ánh mắt đều kìm lòng không được tập trung đến rốt trên thân đặc sứ cảm thấy mình khả năng nghe lầm, như thế hờ hợt một câu, giết chết hắn, cái này, hắn, chỉ là ai? Sẽ không là Lù đại công tước a. Không có khả năng, khẳng định là nghe lầm, Đường Đường đế quốc đại công tước, là bọn hắn nói muốn giết liền giết sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, đặc sứ trên mặt mặt ngoài trở nên phi thường cổ quái, một mặt mờ mịt nghi hoặc, lại một mặt khinh thường nhế mày. Nhưng là tiếp xuống ổ áo gì lời nói, lại làm cho hắn ý thức được mình khả năng cũng không có nghe lầm. Chỉ nghe ổ áo gì nói đến, lù là đế quốc đại công tước, có được mấy chục nghìn quân đội tinh nhuệ, tài lực hùng hậu, lãnh địa rộng lớn, không phải dễ dàng như vậy dễ chết. Hắc Thiết Thành có được cao tới 50,000 người quân bảo vệ thành. Nhưng là cái này 50,000 người bên trong, được cho tinh nhuệ có 10,000 liền đã rất không tệ. Còn lại đều chẳng qua là nửa nghề nghiệp quân nhân, duy trì trị an, chấn nhiếp tiêu tiểu là bọn hắn nghề chính, nhưng hành quân đánh trận lại không được. Lũ đại công tước thân là đế quốc 60% thu thuế nộp lên trên người, lãnh địa của hắn có thể tùy tiện động viên hơn triệu quân đội so toàn bộ hất thiết thành khu quản hạt bên trong người còn nhiều hơn căn bản không phải một cấp độ chỉ là tinh nhuệ quân nhân chuyên nghiệp liền cao tới mấy chục nghìn xuất động một nửa liền đầy đủ đem hất thiết thành từ vị diện bên trên lao đi cứ việc số lượng đối tỉ như này cách xa thế nhưng là nghe tới dội lời nói ồ ồ gì phản ứng đầu tiên không phải có thể hay không thắng mà là làm sao đi thắng nàng cũng không biết đạo mình là nơi nào đến đối dội như thế lớn lòng tin không khó Dỗ thuận miệng đáp lời kinh lịch đại ma vương loại này đẳng cấp địch nhân chỉ là vật chất vị diện nhân loại đế quốc một vị công tước thật đúng là không có đặt ở dội mắt bên trong. Ngụy Ngơi chi cung 100,0000 tịch diện chi hồn, 1 triệu bất tử sinh vật, hơn 10,0000 đầu hồng long, tùy tiện một bộ nào điểm đều có thể tùy tiện đem đối phương lao đi. Bị xem nhẹ đặc sứ giận tí mặt, hắn hiện tại đại biểu thế nhưng là Clu đại công tước, đối phương chẳng những không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, còn công khai thảo luận giết chết lũ đại công tước như vậy để, quả thực chính là khinh người quá đáng. Nhưng là phẫn nộ chi hơn, hắn lại nhịn không được có chút hoảng hốt. Cái này gọi rộp da hỏa đột nhiên xuất hiện, không hiểu đấu, nói ra có thể không cần để ý tới. Nhưng một vị khác thế nhưng là Oogdi, Dâu Sở gia tộc tộc trưởng, khắc thiết thành thành chủ Nàng nói ra miệng lời nói coi như không phải hay nói giỡn có thể tùy ý sơ sót, là cái gì để bọn hắn như thế có lực lượng ở ngay trước mặt bọn họ thảo luận như vậy đề. Thật chẳng lẽ muốn cùng Lưu đại công tước, một vị trưởng quản lý toàn bộ đế quốc tài chính đại công tước là địch? Nếu như Âu Âu gì thật liều lĩnh, cùng Lưu đại công tước trở mặt, vậy bọn hắn chi này sứ đoàn chính là đứng nuôi chịu xào, bị tại chỗ cầm xuống tế cờ đều là có khả năng sự tình ý thức được điểm này, đặc sứ ngoài mạnh trong yếu hết lên, Âu Âu gì đại nhân, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Lưu đại công tước hâm mộ ngươi đã lâu. Danh mục quà tặng bên trên lễ vật đã sớm đưa đến lãnh địa của ngươi biên giới chỗ, chỉ chờ ngươi một tiếng đồng ý, bọn chúng sẽ lập tức đưa đến trên tay của ngươi. Ngươi biết cự tuyệt đại công tước hảo ý sẽ có hậu quả gì sao? Ngươi đã làm tốt tiếp nhận đại công tước lửa giận chuẩn bị sao? Sau khi nói xong, đặc sứ hai mắt hung hăng trừng mắt về phía rồi, gầm thét đến lớn mật cung đồ, dám phá hư đại công tước cùng ô ảo gì đại nhân quan hệ, giết hắn! Chữ sát vừa ra khỏi miệng, đặc sứ bên người một vị trung niên kiếm sĩ trên thân đột nhiên bạo suất đáng sợ đấu khí, cả người như tiễn rời cung đồng dạng tỉnh xạ mà ra, thẳng tắp thân hướng rồi túm tay thành tay, một đạo dài 2 mét đao mang phá trưởng mà ra, giống một đạo cự nhận bổ về phía đối phương. Âu Lão Dị cùng Phủ Lỹ Dối lập tức thần sắc đại biến, Âu Lão Dị càng là vô ý thức tinh mang tấu thể mà ra, ý đồ dập tắt lửa, thế nhưng là đã tới không kịp. Không ai nghĩ đến, đặc sứ bên cạnh cái này bên ngoài đồng hồ thật thả trung niên nam nhân, vậy mà là một vị đại kiếm sư, thực lực so năm đó Âu Lão Dị còn phải mạnh hơn nửa điểm. Như thế đẳng cấp tương giả, tại loại này trong khoảng cách phát động, coi như Dối là đại ma pháp sư, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Âu Lão Dị đối Dối bấn tượng chỉ dừng ở cấu trang đại sư. Trình độ ma pháp không tính quá cao, thân thể rất cường tráng, nhưng không hiểu võ kỹ. Loại này nhận biết dưới, nàng không cho rằng rốt có thể đỡ nổi một vị đại kiếm sư lôi đình một kích đáng tiếc nàng khoảng cách xa một chút, vội vàng phía dưới không kịp ngăn lại đối phương, giờ khắc này, ổ áo gì tâm lý ảo nào không thôi. Nếu như rốt thật dạng này bị đối phương giết chết, kia nàng cái gì ỷ vào đều không có. Ngay tại tất cả mọi người coi là rốt hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, rốt này thần sắc không đổi hờ hững nhìn xem nhào tới đại kiếm sư, ngay cả lông mày mao đều không có nhảy một chút. Nhìn thấy này hình, vị kia đại kiếm sư chỉ cho là đối phương là dọa sợ không kịp phản ứng. Người bình thường phản xạ thần kinh là so ra kém bọn hắn những này trải qua huấn luyện kiếm sĩ, đặc biệt là bọn hắn tốc độ xuất thủ, đã vượt xa người bình thường tốc độ phản ứng. Nhiều khi đối phương còn không có kịp phản ứng liền đã bị hắn giết chết đối mặt loại tình huống này, đại kiếm sư cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cổ tay chặt nguyên thức không thay đổi gọt hướng do cổ. Ngay tại cổ tay chặt sắp rơi xuống rột trên cổ lúc, rột hai mắt tinh quang lóe lên đó là thật có một vệt ánh sáng tại rột trong hai mắt hiện lên. Né mắt, đại kiếm sư như bị sét đánh. Cùng lúc đó rột mở to hai mắt nhìn. Quân bạo vô biên lực lượng ngang nhiên từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, không trở ngại chút nào đánh vào vị kia đại kiếm sư trên đầu liên giống bị vô hình đại truy đánh trúng, đại kiếm sư đầu toàn bộ sụp đổ, đỏ bạch chất lỏng tương khối cùng xương vỡ hướng về sau phun tung tóe lái đi. Đại kiếm sư không đầu thi thể cũng tại cố này lực lôi kéo dưới, hướng về sau bay ngược mấy mét, đập cạch một tiếng, mềm nhũn ngã xuống bóng loáng trên mặt đất. Phun tung tóe lái đi đầu nát liệu rơi xuống, bôi lên trên mặt đất, sứ đoàn thành viên trên thân cùng không đầu thi thể tạo thành một bộ triệu tượng mà quỷ dị bức tranh. sứ đoàn thành viên bao quát vị kia đặc sứ, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, cho nên óc những vật này phun đến trên thân cũng không có ý thức được vấn đề. Vô ý thức đưa tay một vòng, kia niêm hồ hồ xúc cảm để không ít người một trận dùng mình. Tại sao có thể như vậy? Chỉ chớp mắt, tình thế liền thay đổi, khí thế hùng hồn đập ra đi đại kiếm sư, một hiệp đều không có liền biến thành một cỗ thi thể không đầu bay trở về, đây là tình huống như thế nào? Một chiêu diệt đi một vị đại kiếm sư. Trước mắt đây là thần sao? Chương 362, thử một chút. Chương 362, thử một chút. Dũng trong lòng cũng có chút không khỏi kinh hãi, hắn nguyên lai chỉ là muốn dùng linh hồn sung kích, tạm thời đem đối phương đẩy lui, sau đó lại đem cấu trang thể phóng xuất ra đem đối phương dẫm chết. Linh hồn xung kích hiệu quả đối lấy linh hồn làm hoạch tâm bất tử sinh vật hoặc là linh hồn cấu trang hiệu quả rất tốt đối với nhân loại loại sinh mạng này chúng tộc, tác dụng liền không có như thế lớn muốn làm đến bây giờ loại hiệu quả này chỉ ít cần hắn hay là thường nhớ vợ chết chi chủ cũ kia phân thân mới làm được thế nhưng là khi hắn khẽ động niệm chuẩn bị phóng thích linh hồn xung kích thời điểm một trương vô hình lưới lớn đột nhiên tại ý niệm của hắn bên trong thoáng hiện ra mỗi một cái tiết điểm đều có một đạo nhỏ xíu lực lượng chuyển tới vô số cái tiết điểm những này nhỏ xíu lực lượng hội tụ liền hình thành một cục cường hãn vô song năng lượng để hắn kia đạo phổ thông linh hồn xung kích một nháy mắt banh ra mấy chục lần biến thành một đạo lăng lệ vô song, trực tiếp phanh bạo một vị đại kiếm sư sóng súng kích. Nhưng là giờ khắc này, Dũng đã không tâm tình đi thăm dò nhìn chiến quả, hắn không kịp chờ đợi đem ý thức theo tấm kia vô hình lưới lớn quay lại đi qua, tùy tiện tìm một cái điểm kéo dài, sau đó đột vào. Cảm ứng được ý niệm của hắn, trên cái điểm kia, vô số tin tức liền nương theo lấy một tiếng cung kính sưng hô truyền tới, "Vương." Những tin tức kia để hắn lập tức biết cái giờ này là thuộc về ai, Tịch Diệt Chi Hồn, kia 100.0000 cố tại nghỉ ngơi chi cung bên trong, vừa thoát ly tịch diệt trạng thái linh hồn. Tùy tiện lại tìm một cái điểm kéo dài đi qua, quả nhiên lại là một bộ tịch diệt chi hồn. Cái này 100.0000 cố thức tỉnh tịch diện chi hồn, đang cùng hắn Quân Vương lạ cấn liên hệ thành một trường vô hình lưới lớn, liên tục không ngừng linh hồn năng lượng, chính thông qua trường này lưới lớn, hướng hắn tụ đến. Hóa ra Quân Vương lạ cấn còn có loại này dị dụng. Liên tục không ngừng hội tụ linh hồn năng lượng, không ngừng lớn mạnh lấy linh hồn của hắn, tốc độ so ngủ say phải nhanh rất nhiều lần, so thôn vệ linh hồn tiêu hóa tốc độ nhanh hơn, mà lại thắng ở tùy thời tùy chỗ, quần quần không dứt Lúc cần thiết có thể còn mượn nhờ khủng lô linh hồn internet, phóng suất ra vượt qua hắn phạm vi năng lực bên ngoài lực lượng. Nhưng mà này còn chỉ là 100.0000 cố linh hồn liên hệ hiệu quả, nếu có một tri 10 triệu, ngàn tỷ linh hồn liên hệ, sẽ sinh ra đáng sợ đến bậc nào lực lượng. Dốt chỉ là suy nghĩ một chút thật hưng phấn không thôi. Lấy lại tinh thần, đại sảnh bên trong đã tuôn ra tiến vào một đội quân sĩ, đem lù đại công tức sứ đoàn toàn bộ chế trụ. Vị kia đặc sứ trên mặt cũng không có trước đó kia ta chỉ cao khí dương thần sắc, trở nên thấp thỏm lo âu, ánh mắt môi đảo qua rồi trên thân, sắc mặt liền tái nhợt một điểm một vị chỉ dựa vào vừa chứng mắt, liền oanh bạo một vị đại kiếm sư tồn tại, kia đã là hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ, ổ áo gì có dạng này cường giả chỗ dựa, coi như cùng lù đại công tức trở mặt lại có, cái gì lớn không được. Ô đảo gì ngay cả năm năm trước sự tình đều lật ra đến vậy liền mang ý nghĩa H Thiết Thành cùng Tu Đại Công Tức ở giữa là không có cách nào sống chung hòa bình trước mặc kệ H Thiết Thành có hay không cùng Tu Đại Công Tức là địch thực lực chí ít bọn hắn chi này sứ đoàn hội thủ khi nó hướng trở thành ô đảo gì chút giận mục tiêu vận khí không tốt ngay cả mạng nhỏ đều có thể khó giữ được nghĩ đến đây bên trong đặc sứ sắc mặt liền trắng bệnh bất quá lúc này đã không ai lại để ý đến hắn thần sắc toàn bộ sứ đoàn đều bị áp giải đến nhà tù bên trong cùng ổ đảo gì thương lượng xong lại làm xử trí chúng ta bây giờ làm thế nào. Lưu đại công tức dưới trướng có thể động viên hơn triệu quân đội, thủ hạ cường giả vô số, một sai khiến đoàn bên trong cũng tùy tiện thả tiến vào một cái đại kiếm sư, cũng không biết hắn có ý đồ gì. Ô Ao gì dùng một loại rất nhẹ nhàng ngữ khí hỏi, tất nhiên đã tranh thủ đến rồi bừng hộ, kia nàng đương nhiên phải biết rồi có thể chống đỡ tới trình độ nào. Loại này ủng hộ có đầy đủ hay không để nàng cùng tụ lũ chống lại. Rốt méo một chút đầu, hắn nào biết nói sao làm. Địch nhân thực lực hắn không rõ ràng, Ô Ao gì thực lực hắn cũng không rõ ràng, không có cách nào làm ra bất kỳ kế hoạch. Nhưng là dựa theo cái nhìn của hắn, một nhân loại đế quốc công tước, thực lực mạnh hơn cũng có hạ độ. Có thể hơn được lơ lửng chi thành sao? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói với Ổ Âu gì đến, đi theo ta. Một đoàn người đi đến vườn hoa bên trong. Phủ thành chủ là một cái chiếm diện tích lớn vô cùng khu kiến trúc, kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa biến thực hoa mục, còn có một khối lớn vô cùng không gian, mọc đầy cỏ xanh. Dỗ đi tới rộng rãi nhất vị trí, lật bàn tay một cái, lập tức, một bộ cao tới 30m, thủ hoàng sắc cự hình, cấu trang thể liên xuất hiện tại kia bên trong, thân thể khổng lồ, khiến rộng rãi vườn hoa đều nháy mắt trở nên chật hẹp bắt đầu. Chiều cao của nó, so sánh khập khiễng gần cao nhất ma pháp tháp còn muốn cao to lớn bóng tối ném tới trên mặt đất, che đậy một mảng lớn khu vực. Tất cả đến đây người quan sát tất cả đều vô ý thức lui lại một bước, rất sợ trước mắt quái vật khổng lồ sẽ ngã xuống đem tất cả đều đè ép. Từng đợt tiếng ồn nào dần dần lớn lên, kia là phụ cận mọi người nhìn thấy đột nhiên thêm ra quái vật khổng lồ, kìm lòng không được phát ra thanh âm đây là nghỉ ngơi chi cung bên trong thạch cự nhân thủ vệ, bởi vì trường kỳ không có sử dụng, linh hồn của bọn chúng đã tiêu tán. Dẫu đem bọn nó chữa trị về sau, một lần nữa dót vào linh hồn. Bất quá bởi vì hình thể quá to lớn, không cách nào có được năng lực phi hành, tại đối phó tất cả đều là biết bay địch nhất bọn chúng không có cách nào phát huy được tác dụng đối rồi mà nói, bọn chúng thực tế là quá gân gà. Nếu như không phải không thời gian, rốt đã sớm đem bọn nó từ chiếc nhận bên trong ném ra, để tránh chiếm không gian. Bất quá những quái vật khổng lồ này, với hắn mà nói là không có tác dụng, nhưng đối ổ yếu gì mà nói, cũng tuyệt đối là một bộ không gì không phá cường đại vũ khí. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì tưởng thành có thể đỡ nổi nó đẩy tiến vào. Mà lại loại này cấu trang thể là hấp thu thổ nguyên tố, chỉ cần cất đạm thực địa, đại địa chính là năng lượng của bọn nó nơi phát ra chỉ là kia nặng nghề thân thể là đủ nghiền ép bất kỳ trở ngại, chúng chi nó còn có một loại để trên thế giới này đại bộ phận điểm vũ khí đều mất đi hiệu dụng kiên cố sắc ngoài, công kích nó thử một chút, rồi hướng ô lô gì ra hiệu. Loại này từ hồng long chỗ bài tiết vật liệu chế tạo ra sắc ngoài, ngay cả hắn phá phong trường thường đều đâm bất động, ta không biết đấu khí có thể hay không đánh cho động đâu. Đằng một tầng ngưng thực đấu khí xoát một chút từ ô lô gì thể nội tuôn ra, chỉ gặp nàng túm tay thành đảo, một đạo khí mang phá trường mà ra, theo tay của nàng hương cấu trang thể bản chân vị trí đi, bởi vì nếu như nàng đứng bất động lời nói, chỉ có thể đạt được vị trí này. Khí mang tại cấu trang thể chân xuôi theo bên trên cọ sát ra một đạo bạch ngấn đám người vây xem vô ý thức hít vào ngụm khí lạnh. Cỗ này màu vàng đất màu vàng đất, nhìn lên không chút nào thu hút cấu trang thể, vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Ô ảo gì mặc dù chỉ là tham dò tính công kích, nhưng cũng không đến nỗi phá không được ra a. Xác ngoài kiên cố lập tức nâng lên ô ảo gì hứng thú, nhẹ nhàng hướng không trung này lên, tuấn tay thành náo, một cái so trước đó tráng kiện mười mấy lần khí mang thả ra từ không trung như chớp giật đánh xuống. Chương ba trăm sáu Chương ba trăm sáu đang? Một trận thanh thú tiếng vang. Thạch cự nhân chân trưởng bị đánh ra lớn cỡ bàn tay một khối lỗ hổng. Thế nhưng là cái này, lỗ hổng từ góc độ của nàng nhìn đã không thiểu, nhưng là tương đối thạch cự nhân kia 30m thân cao, hơn 2m bản chân độ dày, ồ eo gì liền nổi lên một loại thật sâu cảm giác bất lực, đứng tại kia bên trong để nàng bổ đều phải phách lên mấy tháng đi đại khái thí nghiệm xuất ngoại sát lực phòng ngự, ồ eo gì không định lưu thủ, trên thân đấu khí lại bạo, xoẹt một chút, vô số tinh né qua đấu khí bên trên không ngừng thoáng hiện. Dỗ còn không biết ồ eo gì đã tiến vào kiếm thánh cảnh giới, thấy thế hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, để ồ eo gì kìm lòng không được trái tim đều đệ đề loạn nhảy hai nhịp. Nàng không nghĩ tới mình vậy mà có thể để cho cái này cái gì đều không để ý ra hỏa kinh ngạc, thật là làm cho nàng có loại cảm giác thụ sủng ngược kinh ổn ổn tâm thần. Ô ảo dì toàn lực hướng về phía trước hết thảy, trên tay khí mang từ bàn chân biên giới sẽ qua, tinh thần kia chớp không ngừng đang giận mang cùng sắc ngoài chi tránh kịch liệt bùng lên. Khí mang sẽ qua, thạch cự nhân bàn chân xuôi theo bị gọt đi một khối lớn, xem ra dễ như trở bàn tay dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người chú ý tới, ô ảo dì khí mang kịch liệt suy giảm, gọt sạch trường xuôi theo về sau, khí mang cũng nhanh đến biến mất trình độ. Ô ảo vô cùng hưng phấn thật kiên cố lực phòng ngự liền xem như ta xuất tấn toàn lực nghĩ phá mất nó sát ngoài cũng là phi thường khó khăn sự tình loại này lực phòng ngự liền xem như ma tinh đại pháo đến oanh đều có thể chịu đựng được một bộ chỉ cần có một bộ dạng này cấu trang thể lưu đại công tức có lại nhiều quân đội đều là lấy ra chịu chết một bộ giục nghiêng đầu một chút hướng bên cạnh đi một khoảng cách lật bàn tay một cái lại làm một bộ đồng dạng to lớn tại vật xuất hiện tại trước mặt mọi người ba bộ bốn cỗ giục lật ra bốn cỗ thạch cự nhân về sau liền bất động bởi vì toàn bộ vườn hoa đất trống chỉ có thể chen lấn dưới bốn cỗ thạch cự nhân Thổ Ao gì trợn mắt hốc mồm nhìn xem những quái vật khổng lồ này, thật lâu mới hỏi đến, ngươi có bao nhiêu cố dạng này cấu trang? Dỗ Mẹo đầu tính một cái, chỉ là chiếc nhận bên trong hắn liền có 6 cố thạch cự nhân, về phần nghỉ ngơi chi cung bên trong thạch cự nhân hắn không có đi kiểm kê, nhưng mấy chục cố hẳn là sẽ có. Loại này không có năng lực phi hành thạch cự nhân, với hắn mà nói cũng không có giá trị quá lớn, cho nên hắn cũng không thế nào để ý nghe tới mấy chục cố dạng này số lượng về sau. Thổ Ao gì đầu ông một chút được, tâm lý duy nhất cảm giác chính là lúc trước may mắn không có lựa chọn làm địch nhân của hắn. Nhiều như vậy cự hình cấu trang, diệt đi toàn bộ đế quốc đều là chuyện dễ như trở bàn tay may mắn ố áo gì không phải cái gì người có dạ tâm nếu không mục tiêu của nàng chính là lập tức biến thành thống nhất toàn bộ đại lục Dung động nửa ngày nàng nói đến cái này bốn cố cấu trang thể cho ta mượn ta đi đem tu luyện giết chết sáu cố đều cho ngươi lưu hai cố tại cái này bên trong rồi nói đến ố áo gì cũng không khách khí với hắn mấy chục cố thạch cự nhân mượn dùng bốn cố hay là sáu cố đều không có gì sai biệt bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến đường một vấn đề sắc mặt có chút lúng túng hỏi những này cấu trang thể dùng cái gì đẳng cấp ma tinh càng cao cấp cấu trang thể cần thiết ma tinh đẳng cấp liền càng cao dùng lượng cũng càng lớn nói thật, những năm gần đây, vì cung cấp nuôi dưỡng trên tay chi kia cấu trang quân đoàn, Âu Áo Dị đã nhanh đem vốn liếng đều mất sạch. cái này mấy cũ quái vật không lộ xem xét chính là loại kia cao cấp mặt hàng, đừng đến lúc đó lây tới mình lại nuôi không nổi, vậy liền mất mặt nem lớn. khỏi phải Martin. dốt đáp lời. khỏi phải Martin. Âu Áo Dị sừng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, khỏi phải Martin chẳng lẽ muốn dùng khác cao cấp hơn năng lượng? Nhố nhìn người xung quanh một chút, nếu như là bình thường, hắn là sẽ không chú ý phương diện này sự tình, nhưng là vừa kinh lịch một vị đại kiếm sư giấu ở sứ đoàn bên trong sự tình, ai ngờ rằng người nơi này có hay không tối lục đại công thức gian tế loại hình. Nghĩ đến điểm này, hắn tiến đến Ogi bên hai, thấp giọng nói đến, bọn chúng thông qua hai chân hấp thu thổ nguyên tố, chỉ cần đứng trên mặt đất, tiếp xúc thổ nguyên tố, bọn chúng liền có thể cầm tiếp theo hành động. Muốn để bọn chúng mất đi năng lực hành động cũng rất đơn giản, dùng trọng lực thuật đem bọn nó thăng lên, sau 10 phút bọn chúng liền không năng lượng. Ogi bận bịu không nhớ gật đầu biểu thị tự mình biết đạo nhưng đối với lời nói cũng không có quá mức để ý muốn dựa vào trọng lực thuật đem cố này nặng đến vạn tấn quái vật khổng lồ lên tới không chung 10 phút đó cũng không phải là tùy tiện có thể làm được sự tình không có cùng địch nhân đem ma pháp đáp đủ tốt thạch cự nhân liền đem bọn hắn dẫm dẹp. có cái này sáu cố thạch cự nhân cấu trang ồ áo gì hẳn là có đầy đủ năng lực đến ứng phó nước lưu đại công thức uy hiếp Dẫu không có thời gian để ý tới loại này cấp độ thấp tranh đấu hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đâu những người khác đâu trở về nửa ngày, cũng không gặp những người khác xuất hiện. Đu Do đồ không phải nói, hiện tại lưu tại sắc khe bảo đại bộ phận điểm đều là trí thử nhân cùng những cái kia nhận không ra người bất tử sinh vật nhân loại còn lại đại bộ phận điểm đều đem đến thành bên trong đến ở. Dù sao nhân loại là quần cư sinh vật tương đối thích thành thị sinh hoạt. Dốt hỏi những người khác, dĩ nhiên không phải là người, ồ áo gì nói đến lý nạ cùng dì mỹ bọn hắn ngay tại thường ngày tuần tra, còn muốn một đoạn thời gian mới trở về. Cái khác ở phía trước không xa một cái trang viên, kia bên trong hiện tại vạch đến tên của ngươi dưới, thuộc về phòng sản của ngươi. Nhà này thuộc về rột bất động sản vào chỗ tại đất chủ phủ bên cạnh cách đó không xa nội thành bờ sông, là một cái chiếm diện tích so phụ thành chủ hơi tiểu nhân trang viên, bên trong có 78 tòa nhà màu trắng kiến trúc, trong đó kiến trúc chủ đạo lớp 12 tầng, trình công hình chữ, hai kiên cùng quét ngang giao hội vị trí có hai cái cao hơn một tầng lầu cắt. Sắc khe bảo bên trong người tới đại bộ phận điểm đều ở tại cái này bên trong, đương nhiên, kiến trúc chủ đạo là thuộc về rột, dù cho rột không có ở cái này bên trong, bọn hắn cũng không dám cản cự. Chỉ có bình thường tụ hội hoặc là thí nghiệm thời điểm, bọn hắn mới có thể vận dụng kiến trúc chủ đạo yến hội sảnh cùng phòng thí nghiệm. Hiện tại, phòng thí nghiệm bên trong chỉ có một con sầu mi khổ kiểm vong linh, chính đối trước mặt một đống không thể danh trạng vật liệu trồng vô kế khả thi. Tại sao lại thất bại đâu? Trình tự rõ ràng đều là đúng a, làm sao không giữ quy tắc thành công đây? Đến cùng là cái kia bên trong phạm sai lầm đây. Cặp Dịch nghi năm chặt tóc của mình, đáng tiếc hắn không có tóc. Cái cạnh, cửa sắt chốt cửa bị trừ mở, đại môn tấm ra. Cặp Dịch trong lòng căng thẳng, xoát một chút hình thể tán thành một đoạn, cấp tốc gần nút đến chỗ tối mới hướng cộng nhìn lại. Tại địa tinh thế giới sinh tồn mấy năm, hắn đã sớm dưỡng thành cao độ cảnh giác tâm thái. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lây, ngay lập tức liền sẽ trước bảo vệ tốt chính mình. Phòng thí nghiệm đại môn là từ bên trong buộc lên, cũng không có làm cái gì phòng ma xử lý, bởi vì cái này trang viên lần cận lấy phủ thành chủ, bên ngoài cũng có thủ vệ chăm sóc người bình thường, nghĩ lặn xuống cái này bên trong phi thường khó khăn. Mà lại cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đem từ bên trong buộc lên đại môn trừ mở, đến là ai? Vì sao lại vô thanh vô tức đi tới như thế hạch tâm vị trí, phía ngoài thủ vệ đều là người chết sao? Cùng cặp dật ý niệm di động cùng thời điểm, nhìn thấy lại là một cái thân ảnh quân thuộc. Chương 364. Bạn thiết kế Chương 364, trăm bản thiết kế. Rốt là ngươi a? Lúc nào trở về? Cặp dị thân ảnh lần nữa trong không khí tụ hiện, một mặt vẻ mặt kinh hỉ nói đến. Rốt nhìn từ trên xuống dưới Cặp dị, cái này vong linh so mất tích trước đó cường đại rất nhiều. Tiến vào vị diện thông đạo thời điểm, hắn mới vừa vặn trở lại linh hồn chi tâm nhất giai trình độ, hiện tại đã đạt tới tứ giai tiêu chuẩn. Từ cường độ để tính, đã lật gấp mấy chục lần đây là rộp thấy qua trừ mình cùng phệ mưu bên ngoài, nhanh nhất tốc độ lên cấp. Chính mình cùng phệ mưu là bởi vì có nghỉ ngơi chi giới kỳ ngộ. Cặp dị đâu? Khó nói cũng có cái gì đặc thù kỳ ngộ sao? trong lúc nhất thời, ruột không khỏi đối với hắn tại địa tinh đế quốc kinh lịch tò mò. ngươi cường đại, ruột nói đến. đúng vậy a. cặp dị có chút thuần thức cảm thải đến, ngươi cũng mạnh mẽ hơn không ít. bởi vì có nơi ngủ say khí tức tử vong bổ đồng ý, ruột bản thể cũng có ngũ giai trình độ, tách ra linh hồn cũng đạt tới tứ giai trình độ. cho nên hiện tại cố này trên phân thân linh hồn là tứ giai, cùng cặp dị tại cùng một cái giai đoạn. nếu để cho hắn biết ruột bản thể đã đạt tới ngũ giai, thậm chí còn có một cái phân thân đạt tới thương nhớ vợ chết chi chủ cảnh giới, chỉ sợ hắn liền không có loại này rảnh rỗi đi cản khái, mà là kinh hãi. chuyện gì xảy ra? Rốt đi đến, một bên hỏi, một bên hướng trung ương đống kia không thể danh trạng vật thể đi đến. Ai, một lời khó nói hết ta, cặp dịch lắc đầu, thở thật dài. Năm năm này tại địa tinh đế quốc kinh lịch, thực tế là quá phong phú, thật muốn cẩn thận nói đến, hoàn toàn có thể viết ra một bộ một triệu chữ cho nên nghĩ. Cặp dịch cảm thấy mình mấy trăm ngàn năm sinh mệnh bên trong, tất cả mọi chuyện cộng lại cũng không có năm năm này phát sinh nhiều. Từ thành thị bên trong trốn tới về sau, cặp dịch liền bắt đầu vượt qua địa chuột đồng dạng sinh hoạt. Tại hoang nguyên bên trong chốn đông chỗ tây, tùy thời đều gặp phải đám địa tinh chỗ tạo thành lục xoát đại đội, nhiều lần kém chút liền bị bắt được địa tinh đế quốc đối với hắn cái này bất tử sinh vật trước nay chưa từng có coi trọng, tổ kiến gần 50,000 người đội lục xoát, cơ hồ đem toàn bộ hoang nguyên đều lật qua, thậm chí bọn hắn còn xuất động một khung bán thần cấp cấu trang thể, cũng là từ khi đó bắt đầu, cặp dịch mới biết đạo cái gọi là thiên thần thân thể tồn tại. May mắn, địa tinh đế quốc đã từng là bất tử đế quốc chủ vị diện, cái này lý trưởng Nam Abu không có ánh nắng, phi thường thích hợp bất tử sinh vật tận nút. Dựa vào may mắn cùng cảnh giác, cặp dịt tránh thoát tất cả điều tra cuối cùng chạy trốn tới mặt khác một tòa thành thị bên trong. Hắn tại thành phố này, một cái gia đình giàu có, đoạt một bộ phổ thông linh hồn cấu trang thân thể, đem mình ngụy trang thành một bộ cấu trang thể, từ đó ẩn nút xuống dưới. Thẳng đến 3 năm về sau, phong thanh đã triệt để tiêu tận, hắn mới bắt đầu hoạt động. Chỉ sợ đến bây giờ, cái gia đình kia bên trong người, còn không biết đạo hữu một bộ vong linh tại nhà bọn hắn bên trong ẩn nút 3 năm điệu tinh đế quốc là một cái cấu trang văn minh cao độ phát đạt thế giới, khắp nơi đều có cấu trang thể. Có 3 năm trước giả mạo cấu trang thể kinh lịch, cặp dịp đem mình chủ yếu ngụy trang mục tiêu định vị thành linh hồn cấu trang. Một bộ một bộ thân thể thay đổi. Cuối cùng vậy mà cho hắn hôn tiến vào một cái cấu trang học viện bên trong. Cái này cấu trang học viện vốn chính là bồi dưỡng cấu trang sư, các học sinh tự mình chế tác cấu trang loạn thất bát ao cái gì cũng có, phi thường thích hợp hắn hôn đi vào. Tại cái này học viện bên trong, hắn ngẩn ngơ chính là 2 năm, đem một vài cơ sở cấu trang thuật đều học được 7, 8 phần, thậm chí còn trộm được một chút cấu trang thể bản thiết kế. Thẳng đến hắn cảm thấy lưu lại nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì về sau, hắn mới lặng lẽ bố trí một cái trận pháp, đem mình truyền tống trở về đương nhiên, bố trí trận pháp cũng bị hắn dùng trì hoãn ma pháp hủy đi coi như bị người phát hiện trận pháp cũng vô pháp từ đó suy tính ra đối ứng vị diện tọa độ đây chính là thiên thần thân thể bản thiết kế nhìn xem chương này không giống bình thường bản thiết kế dộn cũng không nhịn được đau cả đầu trước kia dộn tiếp xúc qua phức tạp nhất bản thiết kế là chiến thần cấu trang thể nhưng là bây giờ chương này thiên thần thân thể trọn vẹn so chiến thần cấu trang phức tạp gấp mấy chục lần tùy tiện quét mắt một vòng dộn liền phát hiện mười mấy người có khác với cấu trang địa phương thứ nhất thiên thần thân thể khớp nối có mấy loại hình thái tương hỗ ở giữa có thể tùy ý thay đổi thứ hai xương cốt là từ một loại đặc thù kim loại bện mà thành tại thời điểm cần thiết có thể cứng rắn vô cùng, cũng có thể hóa thành mềm mại trạng thái. Thứ ba, mặt ngoài bao trùng không phải kim loại, mà là một loại đồng dạng từ kim loại bệnh mà thành, cùng loại sợi cơ nhục đồng dạng kim loại cơ bắp, có thể thu co lại cùng mở rộng, tựa như nhân loại phát lực đồng dạng phương thức, đến khiên động cơ thể vận động. Từ khớp nối xương cốt cùng cơ thể phối hợp, thiên thần thân thể có thể duy trì cố định hình dạng, cũng có thể biến thành một đống không thể danh dạng vật thể. Loại kim loại này bệnh vật, còn có bản thân năng lực chữa trị, trừ phi là thiếu cánh tay thiếu chân loại hình thương thế bình thường mặt ngoài tổn hại, nó có thể tại tương đối ngắn thời điểm bên trong bản thân phục hồi như cũ chỉ ở năng lượng sung túc, loại kim loại này có thể còn không ngừng sinh trưởng, bản thân cường hóa, quả thực so sinh vật cơ thể còn thần kỳ hơn. Những này vẫn chỉ là thiên thần thân thể tương đối đặc thù địa phương, một chút chỗ đặc thù, liền càng nhiều. Chủ yếu là tạo thành cơ thể vật chất có được nhưng sinh trưởng tính, trưởng thành không gian vô hạn. Nhân loại bởi vì thân thể duyên cớ, thực lực đạt tới kiếm thánh cấp bậc, liền đã đến cực hạn. Nhưng liền xem như kiếm thánh, thân thể cường độ cũng không có cách nào cùng kim loại so sánh. Thiên thần thân thể tạo thành là kim loại, tiên thiên liền có được so kiếm thánh cao hơn cường độ, hiện tại còn có được có thể trưởng thành tính, tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì? ngay cả rộp đều không thể tưởng tượng, mà đây chỉ là trên người, phương diện khác ưu điểm càng là nhiều vô số kể, khó trách đám điệu tinh dám can đảm như thế nói lớn không ngượng đem nó mệnh danh là thiên thần thân thể, thật trưởng thành, chỉ sợ thật so với bình thường thần chi kém không đến đi đâu. rộp thấy hai mắt sáng lên, nếu như bản thiết kế bên trong tham số có thể hoàn mỹ thực hiện, tính năng so rộp trước đó dùng cố kia quân vương thân thể không kém là bao nhiêu. cảm nghĩ trong đầu miên man rộp thật vất vả lấy lại tinh thần, một chút lại nhìn thấy trung ương đoàn kia không thể danh trạng đồ vật, cái này đoàn đồ vật để hắn nhớ tới a ba khắc cố kia cấu trang vệ thi vu, một cục thịt đoàn, chỉ bất quá đem thịt đổi thành kim loại mà thôi. Vấn đề gì?" Giọng hỏi. "Không xương vấn đề, khởi động sau hoàn nguyên không ra lúc đầu hình dạng, chống đỡ không dậy. Ta rõ ràng đã dựa theo bản thiết kế bên trong trình tự đến chế tạo, phối phương cùng bệnh phương pháp cái gì đều không có sai." Cặp Dịch Khổ Não nhìn xem kia đống đồ vật nói đến. Chương 365: Giảm độ nóng. Chương 365: Giảm độ nóng. Cấu trang thuật là một loại chuyên nghiệp tính mạnh vô cùng ngành học, không hề giống khác hệ thống sức mạnh đồng dạng, coi như không hiểu nguyên lý, chiếu vào luyện cũng có thể luyện được đi ra. Cấu trang thuật nguyên lý ngươi không hiểu, cho dù có bản vẽ có phối phương có trình tự, đồng dạng rất khó làm cho ra. Cho nên dù đụng phải cái gì không hiểu nguyên lý thời điểm, hắn sẽ đi trước tìm đáp án, đem vấn đề biết rõ ràng, lại quay đầu giải quyết. Tốn đã hơn nửa ngày thời gian, một lần nữa đem bản thiết kế hoàn chỉnh nhìn một lần, xác định mình đã đem bên trong mấu chốt nội dung đều hiểu rõ. Làm một cái linh hồn cấu trạng thể, Dục đang đọc bên trên có thiên nhiên ưu thế, đọc nhanh như gió, xem qua không nhìn, kia cũng là dễ như trở bàn tay, bị hắn nhìn qua đồ vật, trực tiếp có thể khắc ở linh hồn bên trong. Nếu không một xấp thật dày bản thiết kế, nửa ngày thời gian đừng nói nhớ kỹ, lật một lần liền đã rất không tệ. Trên mặt đất kia một đống không thể danh trạng đồ vật bị rộn phá phải thất linh bất lạc. Bởi vì chế tạo thời điểm áp dụng chính là một thể thành hình phương thức, hủy đi sau liền không khả năng lại phục hồi, thấy bên cạnh cặp dật một mặt đau lòng biểu lộ. Cái này đống đồ vật thế nhưng là hắn mấy tháng gần đây bên trong tâm huyết kết tinh, nếu như không phải không nữa, hắn đã sớm mình phá. Bất quá hắn cũng biết, mình tại trên cấu trang thuật trình độ cùng thiên phú, đều không có cách nào cùng dồn so sánh, đành phải đứng sang bên cạnh. Tốn 3 ngày thời gian, từng cái từng cái linh kiện cẩn thận phân tích, dồn cuối cùng tìm được nguyên nhân. Vật liệu giảm độ nóng thời điểm không đều đều, mặt ngoài ứng lực phân bố không đều đều, một trụ lực liền nổ lượn. Thiên thần thân thể khung xương cũng là dùng kim loại bệnh mà thành chỉ có rót vào năng lượng thời điểm nó mới có thể băng thẳng, hình thành, cố định hình dạng. Nhưng là tơ kim loại tại luyện chế lúc, cặp dị khả năng không có chú ý giảm độ nóng quá trình, dẫn đến mặt ngoài ứng lực không đều đều. Lúc bình thường nhìn không ra vấn đề gì, nhưng là rót vào năng lượng sau băng thẳng về sau, bởi vì ứng lực không đều đều mà vặn mèo, dẫn đến toàn bộ khung xương căn bản chống đỡ không dậy. A, giảm độ nóng. Cặp dị vô cùng ngạc nhiên, thật nhanh nhảy đến bên cạnh bàn lật lên bản vẽ. Thế nhưng là lật khắp cả chương bản vẽ, cũng không có đến liên quan tới giảm độ nóng miêu tả. Cái này bên trong chưa hề nói cần thiết phải chú ý giảm độ nóng a nghe hắn ngước khí, tựa hồ là không sắp xỉ rồi kết luận. Rộp ngẹo đầu quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, có loại xem thường thần sắc ở bên trong. Cặp dị bị hắn thấy chần chờ, ngượng ngùng không biết làm sao đối mặt người khác chất vấn. Rộp là xưa nay sẽ không để ý, bởi vì hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Cũng mặc kệ hắn, thẳng lật lên cặp dị những tài liệu kia, kiểm kê một lần về sau, phát hiện vật liệu đều đầy đủ, đầy đủ để hắn cũng chế tạo một bộ tiểu hào thiên thần thân thể. Rộp quyết định chế tạo một kiện tiểu hào thiên thần thân thể, liền lấy mình bây giờ hình thể làm bản gốc, làm một bộ hình người cấu trang thể. Thiên thần thân thể lớn nhất đặc điểm chính là có thể bản thân trưởng thành, cho nên cấu thành nó thân thể vật liệu phi thường đặc tụ. Đây là một loại có trưởng thành năng lực hợp kim, cũng đối ma pháp có lực tương tác, nói cách khác nó có thể phóng ra ma pháp. Lệnh kép chiến thần thân thể, đối ma pháp cũng có lực tương tác, nhưng là nó sẽ không bản thân trưởng thành, điều này sẽ đưa đến đối ma lực nguyên tố có một cái dung nạp hạn mức cao nhất. Nhưng là thiên thần thân thể không có loại này hạn mức cao nhất, cho dù là có, cũng là tạm thời. Có thể thông qua không ngừng rèn luyện, đề cao loại này hạn mức cao nhất. Tổng hợp cái này mấy loại cấu trang đặc tính. Dỗ phát hiện tất cả cấu trang, tựa hồ cũng tại đi hướng cùng một cái con đường, càng ngày càng cùng loại sinh vật thể, sẽ là như vậy sao? Vật liệu đầy đủ, bản vẽ hoàn chỉnh, chỉ phí 3 ngày thời gian, Dỗ liền làm ra một người bình thường loại hình thể thiên thần thân thể, cái này khiến tốn 34 cái nguyệt đều không thể thành công cặp dật thâm thụ đặc kích. Hình thể như thế nhỏ, đương nhiên làm cho nhanh. Nhìn xem dỗ tại kia bên trong loay hoay sau cùng mấy bước, cặp dật nhịn không được gầm dương quái khí lẩm bẩm một câu. Trước mắt treo ở trên kệ đây là một bộ hình người cấu trang thể, bên ngoài đồng hồ bao trùm lấy đặc chế màu da cao su lưu hóa. Nhìn qua cùng thật làn da giống nhau như lúc nhưng là không có nhiệt độ. Con mắt cũng là dùng pha lê cầu đạn chế, bên trong có con người người bình thường căn bản nhìn không ra kia là giả. Còn lại lông tóc móng tay loại hình, dọn cũng đều là dựa theo chân chính nhân loại bộ dáng đi chế tạo, cho nên toàn bộ cấu trang sau khi hoàn thành, tựa như con người thực sự đồng dạng sinh động như thật. Nhanh lên khởi động thử một chút, nhìn xem có thể hay không co lại thành một đống. Cặp dị có chút không cam tâm thúc giục đến. Hắn làm cố kia cấu trang thể, cũng là bởi vì khung xương tại khởi động về sau sẽ không tự co lại thành một đống mà thất bại. Không tới cuối cùng khởi động cũng không thể khẳng định có thể hay không thành công mặc dù ngoài miệng còn ngoan cố nhưng là cặp dị nội tâm đã cơ bản tán đồng. Bởi vì chế tạo khung xương thời điểm, Dụng đã dùng phương pháp đặc thủ, đem năng lượng rót đi vào. Tại chỗ vậy căn cốt đỡ liền băng phải thẳng tắp đơn độc một cây khung xương có thể thành công kia phóng đại đến toàn bộ thân thể bên trên, cũng rất không có khả năng thất bại đem mấy khoảng ngũ giai ma tinh từ phía trên thần chi thân miệng bên trong nhét vào, Dụng tách rời một cái linh hồn chi tâm, chậm rãi rót vào thân thể bên trong ông. Một cô rất nhỏ ba động từ phía trên thần chi thân thể nhột nhạo lên, câu trang khởi động đột nhiên, thiên thần thân thể mở hai mắt ra, pha lê chế thành, sinh động như thật con mắt hiện lên một tia sáng. Nhìn qua vô cùng kỳ dị. Cung cấu trang thể bên trong kia cố rất nhỏ ba động đánh tan, rục đem ý niệm chuyển di động cấu trang trên thân. Thiên thần thân thể cảm giác thủ đoạn rất nhiều, bao quát đối nguyên tố cảm ứng, nhiệt độ, độ ẩm, tia sáng vân vân. Thế nhưng là dù sao không phải huyết nục chi khu, tại cảm giác bên trên so rồi sử dụng huyết nục cấu trang thể ít đi rất nhiều, tỉ như không có khiếu giác, xúc giác vân vân. Rục đem lực chú ý phóng tới trên mũi, thói quen hút hai lần cái mũi, nhưng là không có phổi, tự nhiên cũng hút không tiến vào không khí, càng người không đến bất luận cái gì mũi. Bàn tay ở trên người sờ một đem, cảm giác gì không có. Thiếu đại bộ phận điểm cảm giác Đối với ngoại giới cảm giác lập tức liền đơn mật lên, cái này khiến rộm rất không thích tướng. Bất quá Thiên Thần thân thể cũng có ưu thế của mình, có chút đã có năng lực nhận biết, hiện ra tính bùng nổ tăng phúc, tỉ như linh hồn kéo dài. Lệnh kép chiến thần đối linh hồn kéo dài tăng phúc đạt tới gấp 5 lần trở lên, thế nhưng là Thiên Thần thân thể đối nó tăng phúc, lại đạt tới để rồi không thể tưởng tượng nổi gấp mấy trăm lần. Thiên Thần thân thể bên trên cái này linh hồn, chỉ là nhất giai linh hồn chi tâm cường độ, linh hồn kéo dài miễn cưỡng có thể bao phủ toàn bộ trăm viên, thế nhưng là mượn nhờ Thiên Thần thân thể tăng phúc, hơn phân nửa hấp thiết thành đều đặt vào hắn cảm giác phabi mà ánh mắt lại càng không cần phải nói, liền ngay cả nhất nơi hẻo lánh vân gỗ cùng sơn lô thoát khí đều có thể thấy rõ ràng. Không ngừng khảo thí lấy thiên thần thân thể từng cái bộ kiện, không đến 20 phút, dù vậy mà cảm giác được nhanh chóng tăng lớn áp lực bốn phương tám hướng hướng hắn đè xuống. Loại cảm giác này hắn trải qua rất nhiều lần, ban đầu ở lệnh thép chiến thần trên thân, bởi vì linh hồn cường độ không đủ, khởi động thời gian dài liền sẽ cưỡng chế ngủ đông. Không nghĩ tới thiên thần thân thể đối linh hồn yêu cầu cao hơn, ngay cả nhất giai linh hồn chi tâm đều trèo trống không được hai phút. Hiện tại dột nhưng không có mạnh hơn linh hồn có thể thay thế, ánh mắt của hắn xoay xoay, cuối cùng rơi xuống tập dịt trô tạo kia một đống thất bại tác phẩm bên trên. Chương 366, Tiết điểm phong tỏa. Chương 366, Tiết điểm phong tỏa. Dột từ phòng thí nghiệm bên trong lúc đi ra, lần đầu tiên liền thấy canh dự ở cổng một cái nữ miêu nhân. Cái này nữ miêu nhân đại khái 1112 tuổi, dáng người rất cao gầy, hình thể tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, tinh tế nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn, lại làm cho dột có loại rất quen thuộc cảm giác, Lina. 5 năm trôi qua, đã từng tiểu miêu nữ đã lớn lên đang biến hóa lớn nhất một đoạn niên kỷ, biến hóa của nàng để rồi kem chút cũng không nhận ra. Tiểu Miêu nữ cắn thật chặt môi dưới, hốc mắt hồng hồng, quật cường nhìn xem Jôn, không nói một lời. Lớn lên. Jôn tâm lý bốc lên tới gặp đến đủ độ đồ lúc đồng dạng tâm tình. Quen thuộc sự vật biến hóa về sau đưa tới càng khái, để hắn lại một lần nữa cảm nhận được thời gian uy lực. Một câu, lớn lên, nháy mắt để lý Na hai mắt xoạt tuôn ra nước mắt, y mắng theo gương mặt của nàng chạy xuống trôi. Sau đó thân ảnh của nàng xoát một chút, hóa thành một cái bóng mờ đầu nhập vào Jôn mang bên trong, cũng không nói lời nào liền tắm đầu rầm rầm khóc lớn lên rút nghiêng đầu một chút, có chút không biết làm sao, hắn nhưng cho tới bây giờ không có ứng phó qua trường hợp như vậy. Tại Ly Na trong lòng, dột hình tượng là nghiêm túc thật trọng, uy nghiêm, cơ trí, không gì không biết không gì làm không được, vừa vặn bổ khuyết nàng đối phụ thân nhận biết. Cho nên cho tới nay, Ly Na đều là coi hắn là thành phụ thân đến kính trọng. Lúc đầu hết thảy đều rất tốt, dột lại đột nhiên mất tích. Lập tức không gặp người quan tâm nhất, Ly Na tại một đoạn thời gian rất dài đều không thể thích ứng xuống tới. Trưởng thành theo tuổi tác, nàng càng chậm rãi hơn hiểu rõ dột tại sinh mệnh hình thức bên trên cùng các nàng những này, miêu nhân cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt, rất có thể rồi cũng sẽ không trở lại nữa, lại hoặc là trở về thời điểm các nàng đã chết rồi. suy đoán như vậy, để lý nạo có một loại vĩnh viễn cũng không gặp được dộp sợ hãi, tưởng niệm cùng lo lắng cứ như vậy dây dưa nàng thời gian hơn 5 năm. hiện tại một lần nữa nhìn thấy rồi, nàng cũng không khống chế mình được nữa, tất cả cảm xúc toàn bộ lập tức bừng lên. dộp cứ như vậy sững sờ tại đứng tại kia bên trong, để nàng khóc, thẳng đến khóc đến toàn thân bất lực, mơ mơ màng màng ngủ mất mới đình chỉ. ý niệm đảo qua trang viên, tìm một cái không ai sạch sẽ ra phòng, dộp đem nàng ôm đi vào, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Bỏ vào trên giường mới phát hiện, Ly Na tay thật chặt bắt được hắn quần áo, kéo một cái động, nàng liền có một loại muốn đánh thức dấu hiệu. Tại trên người nàng, Dụ cảm nhận được một loại đối với mình nồng đậm không muốn xa rời. Không muốn xa rời. Cái này thật đúng là một loại mới lạ thể nghiệm, cái này khiến Dụ có chút do dự muốn hay không đem tay của nàng vặn bua ra. Nếu như mặc nàng dạng này bắt được lời nói, hắn là không có cách nào rời đi. Cuối cùng suy tư nửa ngày, Dụ quyết định công việc, miễn cho đem nàng làm tỉnh lại. Hắn trực tiếp tại trên quần áo vạch một chút, đem Ly Na bắt lấy địa phương cắt xuống. Sau mấy tiếng, Ly Na tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên vừa mở mắt từ trên giường bắn lên gian phòng nơi nào còn có dồn thân ảnh trên tay chăm chú nắm lấy chỉ là trên quần áo bút phiến lập tức vô cùng thất lạc phun lên Lý Nạ trong lòng để nàng vành mắt đỏ lên mình tại dồn tâm lý cuối cùng không có trọng yếu đi nơi nào đúng lúc này Lý Nạ nhìn thấy ngã ngồi tại cạnh cửa một bóng người kia là một bộ bên ngoài đồng hồ rất giống nhân loại thân ảnh nhưng tiểu miêu nữ cảm giác nhạy cảm đến trên người bất kỳ khí tức gì đều không có liền phán phất từ vật thân thể trên trán còn dán một trương tờ giấy Lý Nạ đến gần xem xét trên tờ giấy viết có chuyện nói với nó ta có thể nghe tới nhìn xem tờ giấy kia bên trên chữ, Lý Nạ có chút ngốc lóc cười. Rốt bê bối nhiều việc, bận đến ngay cả hắn loại này ta không biết thời gian là vật gì vĩnh hằng linh hồn, đều cảm giác được một loại cảm giác cấp bách. Lơ lửng chi thành, màu đen thủy tinh, đại ma vương cùng các loại, tất cả mọi chuyện đều chờ đợi hắn đi xử lý. Hắn hiện tại không biết lúc nào đại ma vương sẽ tìm tới hắn, hoặc là tìm đến nghỉ ngơi chi cung. Hắn nhất định phải tại đại ma vương tìm tới bọn hắn trước đó, mau chóng có được năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ dựa vào một mình hắn, những chuyện này cũng không biết đạo phải lấy được lúc nào. Bởi vậy từ gian phòng bên trong sau khi đi ra. Dỗ liền dùng ý niệm liên hệ với vị diện khác nghỉ ngơi chi cung, chuẩn bị triệu hoán một ít nhân thủ tới. Thế nhưng là với liên hệ với liền thu được một cái tin tức xấu, cái gì? Hư không tiết điểm có ý niệm kết hình. Hư không tiết điểm là liên thông các đại vị diện khoảng cách quyết điểm nhất, từ một cái vị diện nhảy vọt đến một vị diện khác, phương pháp nhanh nhất chính là vượt qua những tiết điểm này, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể ở trong hư không chậm rãi phiêu, vận khí tốt, không có gặp gỡ hư không phong bạo loại hình nguy hiểm lời nói, 35.00005 hẳn là liền có thể bay tới một vị diện khác đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải biết một vị diện khác tọa độ, nếu Không khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong hư không, rốt cuộc về không được. Cho nên vượt qua vị diện, hư không tiết điểm là phải qua đường. Bây giờ lại có ý niệm tại quét hình những tiết điểm này. Là ai? Khó nói là đại ma vương. Ta không biết. Phệ mộ thần sắc có chút kinh hoàng, chưa thấy qua ý niệm, rất cường đại. Hư không tiết điểm cũng không phải là một cái điểm, mà là một mảnh không biết rộng đến mức nào rộng hư không khu vực. Bằng ý niệm đi quét hình rộng lớn như vậy không gian, cần gì cùng lực lượng khổng lồ. Suy nghĩ một chút đều để ra đầu du lên. Cho dù là phở dị mạn toàn thịnh thời kỳ, miễn cưỡng có thể quét hình một cái tiết điểm cũng rất không tệ thế nhưng là phải mổ kiểm tra tất cả liên tiếp bọn hắn chỗ vị diện này tiết điểm, vậy mà đều phát hiện cái này thần bí ý niệm ba động. trước mặc kệ cái này thần bí ý niệm là như thế nào làm được, tất cả tiết điểm đều bị quét hình, mang ý nghĩa bọn hắn đã bị phong tỏa. nếu như bọn hắn ngoan ngoãn ở tại vị diện bên trong bất động còn tốt, chỉ cần một tiến hành vị diện vượt qua, đối phương lập tức liền có thể cảm thấy được vượt qua ba động, chẳng những quét ra bọn hắn là từ đâu bên trong nhảy vọt, càng có thể biết bọn hắn muốn nhảy đến đi đâu. nói cách khác các ngươi không thể vượt qua vị diện, sẽ bị phát hiện. rộn tổng kết bọn hắn tình cảnh hiện tại. Ừ một cái hai cái vượt qua lời nói đối phương không nhất định có thể cảm giác đạt được nhưng đại quy mô nhảy vọt khẳng định cũng được nghỉ ngơi chi cung càng là không thể động đại được rút khủng bố như vậy ra hỏa sẽ không thật là đang tìm chúng ta a phệ mộ liền thanh âm có chút thấp thỏm lo âu một cái vị diện khả năng có mấy chục đến mấy trăm cái tiết điểm có thể liên thông đến địa phương khác thân viên vị diện lại càng không cần phải nói hoàn toàn là không đề phòng có thể đem nhiều như vậy tiết điểm đồng thời dám dò xét bắt đầu dạng này ý thức đã cường đại đến phệ mộ không cách nào tưởng tượng trình độ cho dù là thời kỳ toàn thịnh vượng dĩ vãng cũng tuyệt đối sẽ không có loại năng lực này đáng sợ như thế tồn tại, sẽ không là đang tìm kiếm bọn hắn a. Chỉ là nghĩ đến loại khả năng này, Phệ Mô liền có một loại chịu nặng áp lực. Dỗ cũng không biết, cái ý này niệm không phải đại ma vương, ai ngờ rằng có phải là tìm bọn hắn. Vạn nhất là, rất có thể liền cho thế giới này đưa tới một cái so đại ma vương tồn tại càng khủng bố hơn. An toàn điểm xuất phát, Dỗ đành phải để nghỉ ngơi chi cung ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, tất cả mọi người đừng lộn xộn. Không thể chịu hoán nhân thủ, tất cả mọi chuyện phải nhờ vào mình. Dỗ bánh mắt chuyển hướng phía đông, tại cái phương hướng này hơn 10.000 km xa Có một cái siêu thoát tại tất cả thế tục quốc gia Lơ Lửng Chi Thành. Chương 367. Anna. Chương 367. Anna. Lơ Lửng Chi Thành biên giới một chỗ sơn núi nhỏ, một đầu ngân sắc quái vật khổng lồ đống lôi kéo đầu, hư khí vô lực nhìn qua phương xa vô tận biển mây, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Trước người một đầu ngũ giai ngân long, bầu trời là lãnh địa của nàng, tự do bay lượn ở chân trời mới là nàng hẳn là qua sinh hoạt. Thế nhưng là năm năm qua, có thể tự do tự tại bay ở không trùng cơ hội càng ngày càng ít. Một tháng trước đó, ác ma giới lưng chừng núi thành lũy còn không có từ bỏ, nhân loại sẽ còn thỉnh thoảng mang nàng tới ác ma giới. Mượn nhờ thực lực của nàng ước hiếp một chút những cái kia ác ma. Nhưng là bây giờ, bởi vì ác ma giới đến một cái kẻ đáng sợ, cho nên phở ở đỡ dịch đem kinh doanh mấy chục nghìn năm lương chừng núi thành lũy từ bỏ. Khoảng thời gian này đừng nói bay, tìm một chỗ thư giãn một tí gân cốt đều làm không được. Không có cho phép, nàng không thể rời đi lơ lửng chi thành. Thế nhưng là lơ lửng chi thành cứ như vậy địa phương lớn bằng bàn tay, cánh đều không có thư giãn, một vòng liền cuốn xong, thật chán. Dạng này thời gian ngày qua ngày, cũng không biết đạo lúc nào là cái đầu, còn tiếp tục như vậy, nàng thật sợ mình xương cốt sẽ tòi bò. Từng tiếng sáng long lanh âm thanh truyền tới từ xa xa, Anna quay đầu nhìn lại, lơ lửng chi thành trung ương sân phòng, bối ngươi học viện chỗ cái kia đỉnh núi, một cái thân ảnh màu bạc đang không mà lên, thẳng tắp hướng phía nàng vị trí lướt qua. Nhìn thấy cái này thân ảnh màu bạc, Anna trên mặt kìm lòng không được hiện ra một kia nụ cười mừng rỡ. Nếu như nói bị bắt 5 năm qua có cái gì để nàng cảm thấy hài lòng lời nói, có thể cùng hài tử ngốc đến cùng một chỗ chính là một kiện. Thời gian 5 năm, đối cự long nhất tộc mà nói, nhưng thật ra là rất ngắn. Chỉ là ấu sinh kỳ liền dài đến 500 năm cự long, thời gian 5 năm chỉ đủ bọn chúng đổi một lần thay áo. Thế nhưng là ổ chủ tụ hình thể lại trọn vẹn so 5 năm trước lớn tầm vài vòng, cho dù là cùng thành niên ngân long so sánh, cũng không chút thua kém 5 năm này thời gian bên trong, tại nhân loại giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện phía dưới, ổ chủ tụ tốc độ phát triển vượt xa khỏi Anna biết đạo long tộc cao nhất tốc độ. Cái này khiến nàng kìm lòng không được cảm khái, nhân loại thật sự là một đám tốt đạo sư. Ổ chủ tụ đồ ăn là nhân loại chuyên môn định chế, có sinh ra quen, có món mặn, có món chay, nếu không sẽ còn định kỳ gia nhập một chút nhỏ vụn quan vần. Vị đạo khả năng không tốt lắm, nhưng là đối trưởng thành lại là phi thường hữu ích. Ổi chủ tụ trưởng kỳ dùng ngăn loại này điều chế tốt độ ăn, thân thể tựa như thổi hơi cầu đồng dạng bánh trứng. Loại này bánh trứng còn không phải mập mạm, mà là toàn phương vị tăng trưởng. Lân phiến dưới cơ bắp từng khối, từng đầu, vô cùng rắn chắc, xem xét liền tràn ngập lực lượng cảm giác. Không riêng gì cơ bắp, liền ngay cả lân phiến móng chân cũng đều bóng loáng không dính nước, chân bóng mềm mại. Đơn thuần nhìn từ ngoài, ổ chủ tụ tuyệt đối là Anna nhìn thấy qua đẹp trai nhất cự long. Ngoại hình xuất chúng, thực lực cũng siêu phàm. Cũng không biết những cái kia nhân loại là thế nào huấn luyện. Hiện tại ổ chủ tụ vô luận tốc độ hay là kỹ xảo đều so với nàng cái này khi mâu thân cao hơn mấy bậc. Nếu như không phải nàng cấp độ cao nhiều lắm, đơn đả độc đấu lời nói căn bản không phải ổ chủ tụ đối thủ. Hiện tại ổ chủ tụ là nhất giai, nhưng là thực lực tuyệt đối so với nàng chỗ nhận biết tất cả tam giai ngân long còn mạnh hơn đây vẫn chỉ là kỹ xảo chiến đấu phương diện. Ban về học thức, ổ chủ tụ càng là hệ thống cùng bằng diện. Long tộc chi thức, đại bộ phận điểm là thông qua huyết mạch truyền thừa xuống. Đó cũng không phải nói, phụ mẫu hiểu được cái gì, hài tử liền khẳng định sẽ hiểu cái gì. Huyết mạch bên trong chi thức cần nhất định kích hoạt quá trình. Tỷ như ấu long chỉ có tại đi săn thời điểm mới có thể kích thích phụ mẫu liên quan tới đi săn kỹ xảo. Nếu như nó cả một đời đều không có bắt qua săn, liên quan tới phương diện này truyền thừa liền rất có thể sẽ bị lãng quên rơi. Như vậy nó đời sau, phương diện này kiến thức rất có thể liền muốn một lần nữa tích lũy. Cho nên huyết mạch truyền thừa, có khi sẽ rất không đáng tin cậy. trọng yếu chi thức không nhất định có thể truyền thừa tiếp. Cái này tạo thành ấu long từ xuất sinh bắt đầu, liền sẽ không ngừng chịu đựng áp chế phá. Sau đó mới có thể kích hoạt huyết mạch bên trong liên quan tới kinh nghiệm phương diện này. Long đạo tồn tại kỳ thật chính là vì truyền thừa. Để ấu long tại tương đối an toàn tình huống dưới, kích hoạt lên huyết mạch bên trong liên quan tới sinh tồn kinh nghiệm, phòng ngừa bọn chúng tại tự nhiên bên trong bởi vì thiếu kinh nghiệm mà chết yếu. Long tộc loại này cực thấp sinh dục xuất trùng tộc, mỗi một đầu ấu long chết yếu đều là tổn thất thật lớn. Huyết mạch truyền thừa có ưu thế, nhưng cũng có khuyết điểm. Chủ yếu thiếu hụt chính là không đủ hệ thống, rất dễ dàng có đứt gãy Rất có thể nào đó đầu cự long đột nhiên nhớ lại một cái cấm chú, lại ngay cả ánh mắt khóa chặt cũng sẽ không. Anna rất rõ ràng phương diện này thiếu hụt, cho nên tại lãnh địa của nàng bên trong, trừ tận lực dẫn đạo ổ chủ tụ kích hoạt huyết mạch bên trong tri thức, đồng thời cũng thuê rất nhiều nhân loại giáo sư đưa cho hắn truyền thụ hệ thống tri thức. Thế nhưng là nàng mời đến những giáo sư kia, lại thế nào hơn được lơ lửng chi thành nhân loại đâu? Song phương văn minh cấp độ đều không tại một cái thủy bình tương thượng. cho nên 5 năm qua tại bối người học viện tiến hành hệ thống học tập ổ chủ tụ tại tri thức phương diện hoàn toàn là thoát thai hóa cốt, đột bay manh tiến bảo. Nhờ vào long tộc trời sinh ưu thế, thành tích của hắn so rất nhiều học hai năm nhân loại học viện còn tốt hơn. Mỗi một vị mẫu thân đều hy vọng con của mình là ưu tú nhất, đây cũng là Anna tại mất đi tự do mấy năm này bên trong, duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Bất quá ổ chủ tụ đang trưởng thành đồng thời, dần dần cũng đối những cái kia nhân loại sinh ra tán đồng cảm giác cùng ý lại cảm giác, lời từ hắn bên trong, Anna có thể cảm giác được, hắn đối với hiện tại sinh hoạt càng ngày càng hài lòng, hoàn toàn là không nghĩ rời đi nơi này bộ dáng. Cái này khiến Anna phi thường bất mãn, nàng thường xuyên sẽ cảnh cáo ổ chủ tụ, đừng quên là ai đem hắn bắt được cái này bên trong đến. Không chung long ảnh càng ngày càng gần, thấy rõ mâu thân bộ dáng về sau, ổ chủ tổ càng là hưng phấn giải lãnh một tiếng đến kêu gọi. Anna nho lên thân đến, cương triều nhìn xem hải tử càng bay càng gần, trong mắt đều là tự hái thần sắc. Bất quá đợi nàng thanh ý đến ổ chủ tổ khoan hậu trên lưng ngồi xếp bằng một nhân loại, trong mắt thần sắc lập tức lạnh xuống. Nhân loại ti bỉ, chẳng những tù binh các nàng mẹ con, bây giờ lại còn cưỡi đến con của nàng trên lưng, trà đạm cũng nhóm long tộc tôn nghiêm, quá đáng ghét đáng tiếc, ổ chủ tổ cũng giống như Lina, đem long tộc tôn nghiêm cái gì để trong lòng bên trong, đối loại này người khác cưỡi đến trên lưng mình sự tình không có quá lớn phản ứng, ngược lại tại rơi xuống đất thời điểm tận lực nằm phục người xuống, để trên lưng người dễ dàng hơn nghi xuống đến mặt đất. Anna tâm lý ai thán hải tử giáo dục không tới vị, ném long đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm nhân loại kia, không cao hứng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Toàn bộ lơ lửng chi thành, có tư cách coi ổ chủ tụ là toạc kỵ, tự nhiên chỉ có phở ở lợn dít. Chỉ gặp hắn mang trên mặt nhường một chút Anna phi thường muốn đánh hắn dừng lại biểu lộ, mỉm cười nói đến, không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Anna rất muốn một quyền đệm vào trên mặt của hắn, loại lời này cũng dám nói ra, thật sự coi chính mình là loại kia ngu ngốc sẽ tin sao? Chương 368. Vị diện tình huống Chương 368, vị diện tình huống. Cái này bên trong là lãnh địa của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó." Anna tiếng trầm đáp lời. "Ha ha, được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Lần này tới chủ yếu là thương lượng với ngươi một ít chuyện, nếu như thuận tiện, mọi ngươi biến trở về nhân loại hình thái, chúng ta mặt đối mặt trò chuyện một chút, ngươi bây giờ cái dạng này, đối ta rất có lực khắc bách." Sở Ở Đở Dịp nói đến. Mặc dù Sở Ở Đở Dịp dùng chính là thỉnh cầu cùng giọng thương lượng, nhưng mình cùng hộ chủ tu đều tại đối phương khống chế phía dưới, chút mặt mũi này không thể không cấp. Rên khẽ một tiếng, Anna có chút tâm không cam tình không nguyện chậm rãi biến hóa từ bản thân hình thể từ cao mấy chục mét, cái vật khổng lồ chậm rãi qua lại thành một em mở bảy trái phải tinh tế hình người, toàn bộ quá trình quả thực chính là kỳ tích. kia dư thừa trọng lượng cùng thể tích chạy đi đâu rồi? mỗi lần thấy cảnh này, Thor ở Dorj đều kìm lòng không được cảm thán long ngữ ma pháp thần kỳ. sau đó hắn liền mặt mo đỏ ứng. biến hóa thành người loại hình thái Anna Trần Như động, không mảnh vải che thân đứng tại kia bên trong, một mặt thản nhiên nhìn chằm chằm Thor ở Dorj. khu khu cụ, Thor ở Dorj xấu hổ khô khốc một hồi khụ, ánh mắt vội vàng chuyển tới đi một bên. Hắn đã nhanh 200 tuổi, nhưng thân thể cũng không có dấu yếu, chỉ là trường kỳ tu tập ma pháp, đối bản năng của thân thể cơ hồ đã nhạt nhịn. Thế nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy loại này, nóng nảy trang diện, cũng không có mất đi nam tính năng lực trong lòng của hắn đột nhiên rung động. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Anna không cao hứng nhướng môi, lị mai nói, ta rồng hình thái thời điểm cũng là trườn trủi, cũng không gặp ngươi có thể như vậy. Nói, đây đặn thân thể nhẹ nhàng nhất chuyện, mấy đạo quang mang ra hiện tại bên cạnh nàng, đem thân thể của nàng cuốn quanh, quang mang thu lại, một mảnh màu bạc trắng quần áo bó liền quấn tại trên người nàng. Sở ở giờ dịp im lặng ngượng ngùng cười một tiếng, tâm lý âm thầm thở một hơi. Không nghĩ ở phương diện này xoắn xuýt, phơ ở giờ dịp bận bịu không nhớ nói sang chuyện khác, tình huống là như vậy, ác ma giới cứ điểm chúng ta đã bỏ đi. Mất đi ác ma giới vật tư, lơ lửng chi thành trèo chống không được bao lâu, cho nên chúng ta nhất định phải tìm kiếm mới vật tư nơi phát ra. Ngươi ở cái thế giới này sinh sống lâu như vậy, với cái thế giới này các phương diện tình huống, hẳn là đều rất quen thuộc đi, ta cần phương diện này tình báo, chúng ta với cái thế giới này tư liệu, rất nhiều đều đã quá hạn. Ngươi nghĩ biết phương diện nào?" Anna hỏi. Trùng tộc phân bố, quốc gia tình huống, các loại quặng mỏ phân bố, chính yếu nhất chính là những cái kia định cấp cường giả tình huống ân, bao quát các người long tộc tình huống." Phở ở đờ dịp nói đến, không đề cập tới long tộc con tốt, vừa nhắc tới điểm này, Anna lập tức liền cảnh giác lên, "Ngươi hỏi long tộc tình huống làm cái gì? Nghĩ phát động chiến tranh sao?" Lơ Lửng Chi Thành mất đi vật tư nơi phát ra, không thể không đưa ánh mắt chuyển tới thế giới loài người, nếu không không có vật tư, không cần đến 10 năm, Lơ Lửng Chi Thành liền sẽ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mình từ không trung rơi xuống, đây là quan hệ đến Lơ Lửng Chi Thành sinh tử tồn vong đại sự. Nhưng là thế giới loài người các loại tài nguyên, cơ bản đã khai phát xong, địa bàn đã bị các loại chủng tộc chiếm cứ nghĩ từ cái này lấy được tài nguyên duy nhất phương pháp cũng chỉ có phát động chiến tranh Anna cũng không muốn chiến tranh giáng lâm đến Long tộc trên đầu thế giới này nhân loại chiếm vị trí chủ đạo đoạt tài nguyên đương nhiên muốn đi cướp nhân loại mới đúng bọn hắn tài nguyên nhiều nhất chỉ là muốn biết một chút thế giới này sinh vật cường đại tình huống miễn cho đến lúc đó tung ra một đám cự long đến chúng ta còn không biết đạo bọn chúng từ đâu tới đây ngươi khả năng có lo lắng nhưng là ngươi suy nghĩ một chút giống loài nhiều như vậy ta cần thiết đi tìm các ngươi địa bàn lại không lớn thực lực lại cường đại Long tộc phiền phức sao phật ở đợi dịp thái độ rất thành khẩn cùng thản nhiên Anna ngẫm lại cũng đúng Nhiệt Miệng, nàng chọn một chút chính mình hiểu rõ tình huống, giải thích, nếu có lựa chọn, Thờ Đở Dịch tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở cái thế giới này phát triển, bởi vì Lơ Lửng Chi Thành cơ sở là xây dựng ở thế giới này còn tại bất tử sinh vật thống trị hạ. Nếu như dân chúng đều biết thế giới này bị nhân loại thống trị, rời đi cái này bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm, bọn hắn sẽ còn ngoan ngoãn ở tại một chút liền có thể từ đầu này nhìn tới bên kia Lơ Lửng Chi Thành bên trong sao? Khẳng định sẽ có rất nhiều người hy vọng rời đi Lơ Lửng Chi Thành, đến trên lục địa đi sinh hoạt, Lơ Lửng Chi Thành thống trị căn cơ liền sẽ dao động, thậm chí còn có thể bởi vì nhân viên sói mọn Đem Lơ Lửng Chi Thành, kỹ thuật cũng đưa đến đại lục ở bên trên đi, nói không chừng mấy chục năm sau, Lơ Lửng Chi Thành liền không có kỹ thuật bên trên như thế. Thế nhưng là không làm như vậy được không? Không được, trừ phi bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới một vị diện mới, đồng thời kia bên trong không có chủng tộc mạnh mẽ, còn muốn tài nguyên phong phú mới được. Khai thác một cái mới vị diện cũng không phải là chuyện dễ dàng, chưa cần đại lượng nhân lực vật lực đầu nhập, còn cần thời gian dài dằng dặc, 300 năm 50 năm mới có thể có về đến báo là rất bình thường. Nhưng là lấy hiện tại Lơ Lửng Chi Thành dự chữ, miễn cưỡng có thể chống đỡ cái 78 năm, bọn hắn không có thời gian lại bước lên loại này phong hiểm. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là ở cái thế giới này tìm kiếm tài nguyên. Mặc dù Lơ Lửng Chi thành ngăn cách với đời mấy chục nghìn năm, nhưng là cao tầng hay là sẽ tuyệt đối tiếp theo tiếp theo chú ý tình huống trên đại lục, biết bọn hắn văn minh cấp độ phát triển tới trình độ nào. Đặc biệt là đa diễu đổ trốn đi về sau, bọn hắn càng là tăng lớn loại này chú ý cường độ. Bất quá đây hết thảy đều là tại phi thường bí ẩn tình huống dưới tiến hành, đầu nhập cường độ có hạn. Bởi vậy hắn càng cần hơn giống Anna dạng này trên đất bằng sinh trưởng ở địa phương dân bản địa tới nói tìm hiểu tình hình. Anna rất hợp tác, trừ liên quan tới long tộc tình huống có giữ lại bên ngoài, tất cả liên quan tới tình huống trên đại lục nàng đều biết gì nói đấy, liền xem như lơ lửng chi thành dự định cùng đại lục ở bên trên nhân loại phát động chiến tranh, cái kia cũng không liên quan Anna sự tình, ngược lại nói không chừng bởi vì có chuyện làm, không cần lại bị vây ở khối này địa phương nhỏ, nếu như tính ra, Anna lập tức trở nên có chút chờ mong. Phở ở đời dịp nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng xen vào hỏi một chút mình nhận thấy hứng thú, thằng đến Anna đều nói xong về sau, hắn môi cao mày hỏi, còn có một người ngươi không nói đến, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ chui vào nơi này ra hỏa, ngươi nói là rủ a, Anna nhãn tình sáng lên. Nàng kỳ thật cũng không phải là cố ý lọt mất Ron, mà là bởi vì nàng bản thân đối với tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, muốn nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ta đối với hắn tình huống cũng không biết một tí gì, chỉ biết Đạo hắn gọi Ron là một tên câu trang sư, cùng Hắc Thiết Thành thành chủ có chút quan hệ đi. Ân, đúng, các ngươi cái kia gọi Đạo gì giải đồ lưu lại một tấm bản đồ, ngay tại trên tay của hắn. Nơi này cũng là hắn mang ta truyền tông tới, ta biết đến cứ như vậy nhiều. Anna nói đến. Hắc Thiết Thành. Ông đau gì sao? Phở ở dở dịp miệng bên trong nhỏ giọng đọc lấy cái tên này, tâm lý ta không biết tại truyền thứ gì suy nghĩ. Chương 369 Ác điểm sơn cốc. Chương 369 Ác điểm sơn cốc. Một bộ màu bạc trắng cấu trang ở trên bầu trời cao tốc sẽ qua, cấu trang không có cánh, hoàn toàn là cổ động trong không khí phong nguyên tố, thôi động thân thể nó phi hành. Đây là từng cố có thân cận nguyên tố lực cấu trang. Rúc ngồi tại cấu trang bộ ngực đỡ chạy trong khoang thuyền, eo vai đều bị trói tại trên ghế dựa, hai tay cùng hai chân một mực bọc tại không chế gánh bên trong. Mà ý niệm của hắn, một nửa chuyển di động cấu trang linh hồn hạch tâm bên trong, thông qua hạch tâm tác phúc, thi triển thôi động cả cố cấu trang cao tốc phi hành phong tầng tuận, một nửa khác lưu tại trong thân thể, thông qua máy móc phức tạp thao túng cấu trang động tác không sai đây là một bộ máy móc cùng linh hồn đồng thời điều khiển cấu trang thể thiên thần thân thể vốn chính là địa tinh thiết kế thuần nhân thủ điều khiển máy móc cấu trang rốt trước đó đổi khống chế phương pháp đổi thành linh hồn phương thức nhưng là trên tay hắn tạm thời cũng không đủ cường độ linh hồn chỉ có thể khởi động 20 phút coi như cơ hiện tại cố kia thiên thần thân thể bị hắn lưu tại tiểu miêu nữ kia bên trong hiện tại cố này màu bạc trắng cấu trang là từ cặp dịch đống kia phế liệu một lần nữa tinh luyện chế tạo ra rốt giữ lại nó máy móc điều khiển phương thức đồng thời cũng gia nhập linh hồn hải tâm Một chút cần chính xác điều khiển đồ vật liền giao cho linh hồn hải tâm, tỷ như thi pháp cùng cảm giác vân vân. Về phần chiến đấu cùng hoạt động, liền trực tiếp thuần dùng tay, dạng này liền không sợ linh hồn cường độ không đủ, tự động quay xong. Tại không trung nhanh chóng bay qua, mặt đất tình huống càng ngày càng hoang vu, phương xa đường chân trời là càng là một mảnh hoàng đỏ nhan sắc, một tia màu xanh biếc đều không nhìn thấy. Kia lý chính là đại lục thập đại cấm địa một trong ác nghiệm chi địa. So Tây Bắc Hoang Nguyên càng thêm hoang vu, nhưng là nếu như chỉ là hoang vu lời nói, cũng không thể để nó trở thành để người nghe tiếng biến sắc cấm địa. Cái này bên trong sinh hoạt mấy loại ma thú, Lôi Bạo Vương Long, kịp độc cắt thằn lằn Thiểm điện phi xà cùng các loại đều là phi thường khó chơi sinh vật, nhưng là còn có càng khiến người ta đau đầu độ vật, giả dích báo cát. Báo cát là mang theo lấy cắt sỏi phong bạo, cuồn loạn, mãnh liệt, lực phá hoại kinh người. Nhưng là tại báo cát phía trước tăng thêm giả dích hai chữ, đó mới là thật gọi người thống khổ muốn đập đầu vào tường. Nơi này báo cát uy lực cũng không tính lớn, mãnh liệt nhất thời điểm đại khái có thể đem người thổi lên. Đại đa số thời gian đều chỉ là có thể nổi lên cắt sỏi trình độ, nhưng lại đáng sợ liền đáng sợ tại giả rích không kế một năm có hơn 200 trời, cái này bên trong đều là thổi mạnh báo cát, đầy trời cắt sợi bụi đất, che khuất bầu trời nếu như không mang mặt nạ loại hình phòng cắt đồ vật, tùy tiện hít một hơi đều sẽ miệng đầy hạt cát. mà lại nơi này hướng gió không chừng, trước một khắc khả năng phá gió đông, sau một khắc có lẽ liền biến thành gió tây, tăng thêm tối tăm không mặt trời báo cát, để người căn bản là không có cách phân rõ ràng phương hướng, rất dễ dàng mê thất tại vô tận biển cát bên trong đủ loại nguyên nhân tạo thành, ác hiểm chi địa trở thành nhân loại miệng bên trong thập đại người sống chớ gần cấm địa. bất quá lại ác liệt hoàn cảnh, cũng có thần kỳ địa phương, ác điểm sơn quốc chính là như vậy một chỗ chỗ thần kỳ, bởi vì chỗ thung lũng, so mặt đất thấp một đoạn độ cao so với mặt biển, bão cát thổi không tí mạo, cho nên sơn quốc bên trong hoàn cảnh tương đối đều người thích hợp thực vật sinh trưởng cùng động vật sinh tồn. Sơn cốc toàn dài 500 km, chỗ rộng nhất đạt tới 80 km, có một đạo dòng sông quán thông trong đó, toàn bộ ác kiểm chi địa 80% trở lên động thực vật, đều là sinh hoạt tại mảnh sơn cốc này phạm vi bên trong. Mã Lục chính là tại những thung lũng này sinh trưởng ở địa phương một vị hùng địa tinh. Hùng địa tinh là địa tinh nhất tộc họ hàng xa, nhưng là bên ngoài đồng hồ nhìn qua, nhưng không có một tơ một hào trung điểm. Phổ thông địa tinh thấp tiểu gầy yếu, gió thổi qua liền ngã dáng vẻ. Mà hùng địa tinh dáng dấp càng giống gấu, dáng người cường tráng hình thể mập mạp, răng nhọn nóng sắc, xem xét chính là mạnh mà hữu lực sinh vật. Tại giã man nhân phân loại bên trong, hung điệu tinh là cùng thực nhân ma, sơn man người đồng dạng bị phân loại đến đỉnh cao nhất. Tại giã man nhân quần lạc trong cơ bản không có đối thủ. Thế nhưng là ác hiểm sơn cốc cũng không thuần túy chỉ có giã man nhân, chỉ cứ trôi thức ăn đỉnh cao nhất nhưng thật ra là lôi bạo vương lòng. Đây là một loại thân cao bảy tám mét, có được hai con cường tráng chi sau, cứng rắn đồ lâu, trường tiên đồng dạng, cái đuôi ma thú cấp cao. Nó ở trên đất bằng tốc độ chạy nhanh vô cùng, cơ hồ không có cái gì trên lục địa sinh vật tốc độ chạy so ra mà vượt bọn chúng. Mà lại bọn chúng còn có một loại cường đại kỹ năng thiên phú, triệu hoán thiên lôi. Lúc trước số 5 chính là bị loại này thiên lôi đánh nát mạch năng lượng mà hao tổn. Mã Lục rất không may, nó bị hai đầu chim ăn thịt Lôi Bạo Vương Long ngăn ở một đạo núi trong khe, núi khe hở rất hẹp mà lại cũng không sâu, chỉ là vừa mới tốt có thể cho phép dưới hùng địa tinh núp ở bên trong. Lôi Bạo Vương Long chân trước có thể dò xét tiến đến, lại kém một chút mới có thể phải lấy nó. Chính là như vậy một điểm khoảng cách để Mã Lục may mắn sống tiếp được. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là như vậy an toàn, tại Á Kiệm Sơn cốc bên trong trưởng thành Mã Lục phi thường rõ ràng Lôi Bạo Vương Long giao hoạt, bọn chúng là cao cấp ma thú, trí thông minh rất cao móng nuốt với không tới thời điểm, bọn chúng bắt đầu đào móc lên ngọn núi, chỉ cần đem kia đạo sơn khe hở đào lớn một chút, Mạn Lục tận thế liền đến. Mà bây giờ, cái này hai đầu lôi bạo vương long ngay tại làm chuyện như vậy, trong đó một đầu ở một bên cảnh giới, bên kia dùng tráng kiện chi dưới thổi mạnh nham thạch, nó sắc bén kia có chỉ dưới vớt, cứng rắn nham thạch tựa như đầu hũ đồng dạng ảo ảo sụp đổ. Mạn Lục là chưa bao giờ tin thần, thế nhưng là giờ khắc này, nó một bên toát mồ hôi lạnh, một bên trong lòng bên trong đem mình nghe nói qua tất cả thần chi đều mặc niệm một lần cầu nguyện có thần tích giáng lâm, đem nó cứu vớt ra ngoài. Sở thực, Lôi Bạo Vương Long đã là ác viểm sơn cốc sinh vật mạnh mẽ nhất, trừ phi có thần tích phát sinh, nếu không ai có thể cứu được nó. Bất quá có lẽ thật sự có người nghe tới cầu nguyện của nó, trong tuyệt vọng, Mạc Lục chợt nghe một đầu khác phụ trách cảnh giới Lôi Bạo Vương Long phát ra thê lương cảnh báo âm thanh. Xuyên thấu qua chợt hẹp núi khe hở, Mạc Lục nhìn thấy một bộ mộc bạc trắng sắt thép cự nhân từ trên trời giáng xuống, phản phất đạn pháo đồng dạng đập mạnh đến trên mặt đất. Đại địa một trận cuồng loạn, sắt thép cự nhân liệm rơi vị trí, cứng rắn nham thạch rạn nứt ra một vòng hình lưới vết rạn, cũng chìm xuống dưới hàng một tầng. Hai đầu lôi bạo vương long đều bị cố này rơi xuống đất sung kích chấn động đến lui lại mấy bước, mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn xem giữa sân chậm rãi thân thể thẳng tắp sắt thép cự nhân. Tại Á Kiểm xuất gốc, sắt thép cự nhân cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Tại cái này hai đầu lôi bạo vương long ký ức bên trong, mấy lần năm đã từng có một cái nhân loại mạnh mẽ tại cái này bên trong du đã một đoạn thời gian rất dài, nhân loại kia liền có được mấy cỗ sắt thép cự nhân sung làm hộ vệ. Nhưng là trước mắt cố này sắt thép cự nhân, vô luận là từ hình thể hay là gia sân thanh thế, đều vượt xa khỏi mấy năm trước những cái kia, khó nói đến chính là một vị nhân loại càng mạnh mẽ hơn hai đầu lôi bạo vương long thật nhanh dò xét tình huống xung quanh, không có càng nhiều phát hiện, trước mắt sắt thép cự nhân tựa hồ chỉ có một bộ. Phát hiện này để lôi bạo vương long nhẹ nhàng thở ra, hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong truyền lại một ít thần hơi thở. Sau một khắc, hai đầu vương long không hẹn mà cùng thân thể nghiêng về phía trước, làm ra công kích thế thái, đỉnh đầu độc giác cấp tốc cấp vũ khởi lôi điện chi lực, kỹ năng thiên phú phóng ra tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là nửa giây về sau, trong đó một đầu vương long độc giác bên trên điện quang lói lên, bầu trời trong xanh vậy mà xoát một chút dần hiện ra một tia điện từ không trung cuộn bụi xuống, sắt thép cự nhân không núp đích điện mang chuẩn xác tại bổ vào trên người của nó.